c hai ư ơ n g t ê n mạnh nhất trận chiến. Hai, chương 511, Thiên cổ mạnh nhất một mạnh một nhất trận chiến. Hai, đến như văn nhân chính hắn cũng không phải là người trong hoàng thất không có tư cách thu hoạch được chân long bảy võ truyền thừa nhưng bởi vì thiên phú cực cao lại trung thành tuyệt đối cho nên được bàn cho cho phong hỏa làng i ê n quyết tại trở thành quân cơ đại nguyên soái trước đó văn nhân chính lãnh binh đi qua thảo nguyên đánh qua bắc an vậy xâm nhập qua nam điền chiến công hiển hách bách chiến bạch thắng như thế mới có quân thần chi danh hắn cũng trở thành cái thứ nhất lấy phong hỏa làng yên quyết làm căn cơ ngưng tụ đạo tắc trở thành võ thánh người tại phong hỏa cực thánh gia trì bên dưới hắn võ thánh chi thể cường độ có thể xưng thiên hạ đệ nhất hắn đạo tắc chi lực không có cái khắc cường giả đỉnh cao nhiều như vậy h u y ề n diệu biến hóa có thể hợp văn vật trường tiên giống như nhìn rõ hết thảy phong hỏa cực thánh mang tới là cực h ạ n công thủ thái nhất hợp thủy ngay cả cấp tám thần y đều có thể luyện hóa thành nước é p lại không có thể dung chuyển văn nhân chính võ thánh chi thể ngay tại kim long bị hắn một cướp đạp xuống lúc lại có chín đạo phật quang t ừ trên trời gián xuống một đạo phật quang rơi vào thụ thương kim long trên thần mà các tám đạo phật quang thì phân biệt nhằm vào lý phi bảy người còn có mễ hàn bản bệnh ph mễ hàn phun ra một ngụm máu tươi bản mệnh phi kiếm phát ra tiếng a i minh mây trắng c u ộ n cuộn bị nhuộm thành kim sắc kỷ giật phạm vân tâm tiêu giao thiên bên trong lại vang lên trận trận phản âm đ á vụ bay loạn sơn nhạc chấn động ban viêm dương khẩn thổ phụ sơn vực trung g ương ngọn núi lớn kia phía trên xuất hiện một tôn phật tượng ngồi vu sân đỉnh hôn nguyên kiếm giới bên trong kim s ắ c phật quan g cùng kiếm khí màu vàng n ó n g sen lẫn nhau huy hoàng không trung đại nhật cùng minh nguyện vậy nhiễm lên một tầng vàng rực kiếm giới bên trong có trận, trận phản âm lượt lờ có đoa kim liên nở rộ lý phi trong lòng r u lên phát hiện mình đang từ từ mất đi nối hôn nguyên ki tân minh lệ thái nhất hợp thủy chỉ là muốn hòa tan hắn tòa này kiếm giới khiến cho hóa thành thủy trúc chi lực phật mục thiên vương đúng là muốn trực tiếp cướp đi hắn tòa này kiếm giới mà lại đối phương thủ đoạn nhìn như bá đạo kỳ thực như xuân mưa nhuận b ẩ n bẩm không có trực tiếp đối lý phi tạo thành bất cứ thương tuần lợi gì hắn thậm chí đều không cách nào dùng v ạ n huyết châu đi chuyển di đạo t ắ t chi lực ta coi là bằng vào v ạ n huyết châu liền có thể miễn cưỡng củng cường giả đỉnh cao so chiêu một chút cuối cùng vẫn là k i n h thường đạo tắc huyền diệu lý phi trong lòng âm thầm nghĩ lại cùng lúc đó văn nhân chính huyệt khiếu quanh người tỏa ra ánh sáng trói l lần này phật quang như mưa đem bầu trời phủ lên thành dối kinh sắc bị phật quang bao phủ lý phi đám người võ đạo chi vực mặc dù không có bị đoạt đi phong hiểm nhưng là trở nên cực không ổn định một đạo kim sắt thủy chiều cuốn về phía hôn nguyên kiếm giới lại là chậm tới được tần minh lệ mượn dùng phật mục thiên vương lực lượng lấy thái nhất hợp thủy biến hóa để cho bản thân sử dụng lần nữa ra tay với lý phi văn nhân chính trong mắt lóe lên một vệ tức giận phật mục tiên vương cùng tần minh lệ hai người vì đó hai địch một nhưng không có trực tiếp đối đầu hắn ngược lại nhiều lần đối còn lại người xuất thủ buộc hắn đi cứu nếu như đổi một người văn nhân chính có lẽ sẽ không quản còn có thể nắm lấy cơ hội đánh một cái trao đổi dù một vị đại tông sư tính mạng đổi lấy trọng thương tần minh lệ cơ hội nhưng tần minh lệ rất rõ ràng văn nhân chính cùng hoàng đế chân chính để ý người là ai hắn biết rõ văn nhân chính không có khả năng ngồi nhìn lý phi bị mình giết cho nên một mực bắt lấy lý phi đánh ầm ầm kim sát thủy triệu bị quyền cương đánh nổ văn nhân chính một tiếng í ngăn k h hiệu lệnh bảy đạo sát khí giống như bảy mươi vạn đại quân mang theo kim qua thiết mã khí tức hướng không trùng phật mục thiên vương đánh tới quân cơ đại nguyên soái có quyền điều động binh mã thiên hạ phong hỏa cực thánh tất nhiên là binh đạo c h i đ ỉ n h dù là văn nhân chính không có tự mình chủ trì quân trận chỉ là điều k h i ể n bảy đạo sát khí v ậ y y nguyên để bảy tòa quân trận phát huy ra so trước kia uy lực mạnh hơn các người đi ngăn lại địch nhân ngự doanh quân văn nhân chính chuyển âm cho lý phi đáng người sáu cái đại tông sư thêm một cái đỉnh cấp chân nhân còn có lý phi cái này dị số l u ậ n mặt giấy chiến lược khẳng định so hơn bảy ngàn tên ngự doanh quân cẩn mạnh nhưng những người này mỗi người có tâm tư riêng chân chính nguyện ý toàn lực từ chiến sợ rằng chỉ có như vậy hai ba người cho nên văn nhân chính quyết định thật nhanh tuy hắn điều khiển bảy tri ngàn người cấp ngự doanh quân đối phó hai vị võ thánh phái lý phi đám người đi ngăn trở đối diện ngự doanh quân lý phi không chút do dự thi triển không khoảng cách rời đi những người còn lại cũng đều hào hào rời xa chỗ này đỉnh cao nhất chiến trường mấy ngàn mét bên ngoài hơn năm ngàn tên ngự doanh kỵ quân bắt đầu xung ố phong màu đen sát khí nối thành một mảnh hình thành một đạo cao đến trăm mét ngập trời thủy triều hướng phía bắc cồn tới cái này hơn năm ngàn tên ngự doanh quân có hơn ba ngàn thuộc về nam cảnh biên quân còn dư lại thì là từ mấy cái hành tĩnh bỏ gian tả theo chính nghĩa tới được năm cái ngàn người cấp quân trận khởi động thanh thế hạo đảng chứ bị cẩn thận phật g i a đã ra tay rồi địch nhân cũng không dừng những ngày chiến lược rồi đình chiến các phó các chủ ban viêm dương truyền âm nhắc nhở đám người khi nhìn đến phật mục thiên vương cùng trấn hà thiên vương hiện thân về sau lý phi liền biết quân địch bên kia đỉnh tiêm chiến lược số lượng cùng trước khi chiến đấu dự đoán tất nhiên có rất lớn xuất nhập chùa phổ độ một nhà liền có một vị phật đà hai vị võ thánh phía dưới đại tông sư đỉnh cấp chân nhân số lượng há lại sẽ ít đi phải biết tại thanh hư tạp phản đại la tông bị trọng thương trước đó đạo ra ba tông lực lượng cộng lại tài năng mượn trên c h ù phổ độ một đầu lý phi y nguyên một ngựa đi đầu lấy không khoảng cách thần thông dẫn đầu ngăn ở sát khí thủy triều trước đó á n h t à dương đỏ q u ạ t như máu trên vùng bình nguyên ngàn kỵ dòng lũ ép qua bãi cỏ tiếng vó ngựa chấn động đến đại địa d ạ ã n nước kỵ binh giáp đen bảy trận như tường ngập trời sát khí mãnh liệt như thủy triều sát khí thủy triều nhìn như nối thành một mảnh kỳ thực vẫn là chia làm nằm cái bộ phận lý phi nhìn chúng rồi một người trong đó c n trận hôn nguyên kiếm r ơ i biến thành kim sắc quang cầu ngăn trở phía trước đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ ngàn vạn kiếm khí như thác nước theo lý phi tâm ý chỗ chỉ nhằm vào ngay phía trước sát khí đ ụ tới phía trước linh quân ngự doanh quân tướng linh thấy thế lập tức thôi động quân trận hình thành biến hóa màu đen sát khí ngưng vì huyết sắc cương phòng lôi cuốn lấy ngựa hí cùng đao dít mang theo hũ cốt cùng tanh máu đem phạm vi trăm trượng đuổi đất q u ấ y thành vòng xoáy chỉ một thoáng kim sắc kiếm chiều cùng huyết sắc cương phong đ ụ n g nhau giữa thiên địa vang lên như sấm xét ông d u n g động xóm khi xe rách không khí cắt đá bắn bay như biến đạn đại địa bị trấn ra giống mạng nện vết rách một chiêu này lý phi đem vô hạ quan minh hỏa cùng kiếm giới kết hợp luyện được thứ hai môn huyền cảnh cấp đạo tỉnh hôn thiên kim khuyết có thể cấp tốc thu nạp thiên địa nguyên khí cho nên lý phi thi triển huyền cảnh cấp đạo tỉnh mượn dùng thiên địa chi lực muốn so những người còn lại càng nhiều càng mạnh bất quá kiếm khí cuối cùng vẫn là bị huyết sắc cương phong làm hao mòn hầu như không còn cương phong quấn v à o hôn nguyên kiếm giới bên trong lý phi dậm chân b ọ t tới trước nhiều hơn một môn kiếm tế thần thông thể phách của hắn cường độ lại một lần tăng lên huyết nộ cực hạn từ 1.100 khỏa tăng lên tới 1.200 khỏa hạ tại vừa rồi đối tần minh l ạ động thủ lúc liền tiến bảo huyết ma thái tiêu hao một n khỏa huyết hồn thi triển huyết nộ sau đó thi triển lòng tượng thần thông c ự c hạn cơ sở lực lượng đạt tới kinh n g ư ờ i ba nghìn khỏa huyết nội chi lực trải qua long tượng chi lực gia trì lúc này đã đạt tới ba lần tám p h ú c mặc cho ngàn kỵ mang theo băng sơn thoái hải chi thế giết vào của mình kiếm giới bên trong lý phi hai tay cầm đ a o xoay e o vung cánh tay hướng về phía trước quét ngang kim sắc đao cương mang theo mấy ngàn vạn cân khủng bố lực bốc phát nháy mắt xe rách huyết sắc cương phòng phá vỡ hộ thể sát khí quét chúng trong đó ngự doanh quân nặng nề sát khí áo giáp ở nơi này đao cương bên dưới như tờ giấy bình thường kim mang l o qua phía trước nhất hơn ba mươi cưới thoáng chốc ngựng trệ xương máu từ c ầ ngựa d kỵ sĩ đầu lâu cùng thân thể tách rời như c ắ t mạch chiến giáp vỡ vụn như đồ sứ t à n chi rơi xuống đất âm thanh liên m i ê n thành triều ngàn kỵ trận hình xuất hiện một đạo lỗ hổng lý phi đứng ở nơi này đạo lỗ hổng bên trong nâng đao lại chém những n à y ngự doanh quân vốn là chiến ý không cao mắt thấy lý phi dễ dàng như thế liền có thể phá vỡ quân trận phòng ngự những người còn lại lập tức không còn chiến ý một bên thôi động sát khí hộ thể một bên điều khiển dị thú tọa kỵ chạy trốn y đổ xông ra tòa này kiềm giới lý phi tâm niệm bờ động vô số kiếm khí v ầ n quanh hình thành kiếm khí bức tường ngăn tại những n à y thiết kỵ trước đó hắn lấy không khoảng cách xuất hiện ở đội ngũ hậu phương một đao đánh xuống xé mở ngoại vi sát khí lại đem hơn mười người ngự doanh quân phân thây nô chính là tính an hầu các người đầu hàng không giết lý phi tiếng như lôi đình vang vọng ở nơi này ngàn kỵ bên hai tính an hầu chi danh như sấm bên hai không ít người đều có chút dao động a di đạo phật còn mời tính an hầu bỏ xuống đồ đao bỏ gian tả theo chính nghĩa một cái g ọ n ôn hòa đột nhiên ở tòa này nhỏ trong thiên địa vang lên lý phi ngẩn đầu nhìn lại chỉ thấy một chuỗi phật c h â u xâm nhập kiếm giới võ đạo chi vực từ trong ra ngoài sông độ khó rất lớn nhưng từ hướng ngoại bên trong đến độ khó cũng rất nhỏ s â u này phật c h â u rõ ràng là một cái pháp khí theo thanh âm từ trong chuyên r a trói mắt quan g mang từ nơi này xin ê phật c h â u bên trong nở rộ ra một trăm linh tám tôn phật tượng chống rông xuất hiện đứng thẳng từ phương đầy trời kim liên tung xuống từ tòa v u ô n g ư ớ c kết giới xuất hiện ở hôn nguyên kiếm giới bên trong tinh t h ủ kết giới phật gia thuật đạo tu hành cùng đạo gia có thật nhiều chỗ tương tự t h như từ huyện cấp pháp khí từng mức một tấn thăng thiên cấp pháp khí tương tự cần góp đủ một trăm linh tám gieo trồng nhập thể cuối cùng tạo thành trật thức đạo gia xưng là thiên cương địa s á t trật thức mà phật gia xưng là tịnh thổ kết giới một trăm lẻ tám tôn phật tượng c h ấ n thủ tịnh thổ nói rõ người xuất thủ là một vị tu đến thiền quả chi cảnh đại a la hán phật gia cùng đạo gia xưng hô khác biệt đạo gia chân nhân đối ứng đến phật gia được xưng là la hán đỉnh cấp chân nhân thì là đại a la hán quả nhiên hai vị thiên vương đều đến rồi phật gia cái khác cường giả sao lại không đến lý phi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa có người nhung tay chỉ là muốn biết do chùa phổ độ đến cùng phái bao nhiều vị cường giả trình diện chùa phổ độ đỉnh cao nhất chiến lực là một phật đà hai ngày vương hướng xuống có năm vị hội chùa kim cương sáu vị đại a la hán cũng chính là năm vị đại tông sư sáu vị đỉnh cấp chân nhân xuống chút nữa còn có hơn hai mươi vị võ đạo đại sư cùng hơn mười vị la hán đội hình như vậy nếu như hôm nay toàn bộ trình diện lý phi bọn người ở tại cấp cao chiến lược bên trên tất nhiên toàn diện ở vào hạ phong lao nạp t ị n h liên tinh an h ầ u như n g u y ệ n quay đầu lão nạp sẽ khẩn cầu phương trượng sư m i n h tự mình đón ngươi nhập ngã phật tông tập được vô thượng diệu pháp do ôn hòa lần nữa từ phật châu bên trong truyền g a chùa phổ độ đối phận dựa theo đúng như t í n h hải Tịch chiếu phổ thông, trí tuệ thanh tỉnh, lý phi cười lạnh nói hắn biết do những n à y phật gia đại năng phân biệt mới vô song cho nên vậy bất hòa đối phương nói nhảm trực tiếp tôi động hôn nguyên kiếm giới cùng đối phương tịnh thổ kết giới hình thành va chạm nhau đồng thời thi triển không khoảng cách đi tới không trùng vung đao chém về phía một tôn phật tượng địa cấp pháp khi đối ứng thịnh cực cảnh đại tôn g sư thiên cấp pháp khi đối ứng thần diễn cảnh đại tôn g sư thiên cương địa sát đại viên mãn thì đối ứng lập đạo cảnh đại tôn g sư lúc này ra tay với lý phi tịnh liên h ắ n tịnh thổ trong kết giới có một trăm lẻ tám tôn phật tượng bản mệnh phật châu đã là thiên cấp pháp khí giống như là thần diễn cảnh đại tôn g sư ở trên cảnh giới cao hơn nhiều lý phi kết quả huấn nguyên kiếm giới cùng h ắ n tịnh thổ kết giới một đôi sống lại chỉ là kém hơn một chút hắn cũng không thể áp chế lý phi quá nhiều không hổ là sử sách đệ nhất tịnh liên cảm khải nói trong chốc lát một trăm linh tám tôn phật tượng đồng thời ngâm sướng v t kinh vô số kim sắc văn tự từ nơi này chút phật tượng thể nội bay ra trên không trung tương h ô sâu chuỗi che kín cả tòa tỉnh thổ kết giới những n à y kinh văn làm cho tâm thần người ôn hòa có thể tiêu mất trong lòng lệ khí cùng sát ý thần t h ô n g phản âm tỉnh thổ cái này thần t h ô n g đã có thể ảnh hưởng người khác tâm cảnh lại có thể ra chỉ tỉnh thổ kết giới thời gian càng lâu phật lực góp nhặt càng sâu thí chủ chấp nghiệm quá sâu n g h i ệ p hòa khó tiêu bay đầu l à bờ tịnh liên thanh âm vang vọng hai tòa nhỏ t h i ế niệm bên hai phản âm chật trận, trận lý phi cũng không động hợp tác thanh lanh ánh trăng chiếu ở trên người hắn trong lòng chiến ý không có chút nào tiêu giảm hắn một đao bổ t r ú n g một tôn phật tượng lưới đao chạm phá phật quang chém vỡ vô số kim sắc văn tự từ phật tượng đỉnh đầu một mực chém qua phía dưới liên hoa bảo tọa ba một đao về sau phật tượng hóa thành đầy trời kim sắc m ả n h vỡ cúc mẹ ngươi đi quay đầu làm ở ngay tại lý phi cùng c h ù a phổ độ đại a la h á n tịnh liên lúc giao thủ ban viêm dương mấy người cũng đối lên còn dư lại ngự doanh quân sáu vị đại tông sư một tên đỉnh cấp chân nhân trong đó thần diễn cảnh đại tông sư có ba vị mễ hẳn là thiền cương địa sát đại trận đã thành đỉnh cấp chân nhân cái đội hình này đối lên bốn chi ngàn người cấp c ô n trận có thể nói không có áp lực gì nhưng song phương vừa mới ra phòng liền có ba đạo nhân ảnh từ trong hư không nhảy ra h ư ớ n g mấy người xuất thủ đây là có người trốn ở ẩn hình phi đội pháp khí phía trên đột nhiên đánh lén cũng may mấy người sớm đã có đề phòng xuất thủ lưu lực rất nhiều cho nên không có t r ú n g chiêu đột nhiên xuất hiện ba người đều là đại tông sư một là đêm đó chạy thoát b ạ c h đà sơn láo tổ hồng t r í thần diễn cảnh đại tông sư một là đại hoàng tử sau lưng mẫu tộc lôi kéo đại học thái vi hiệu trưởng nguyên cảnh xuyên thịnh c ự cảnh đại tông sư người cuối cùng là chùa phổ độ hội chùa kim cương nội diễn thần diễn cảnh đại công sư Hồng chí mặc dù là thần diễn cảnh đ ỉ n h phong tu vi nhưng lần trước thương thế còn chưa khỏi hẳn h á n tăng thêm nguyên cảnh xuyên cùng nội diễn còn có bốn chi ngàn người cấp ngự doanh quân đánh ban viêm dương đám người kỳ thật hẳn là rơi vào hạ phong nhưng ban viêm dương bọn người ở tại biết do phật gia có cường giả còn mai phục tại âm thầm tình h ô n g dưới cũng không dám ra tay toàn lực cho nên trong thời gian ngắn đánh được tương xứng một bên khắc chiến trường bên trên sư tài minh mang theo một đám võ đạo đại sư cùng chân nhân gia nhập chiến đấu bọn hắn đồng dạng gặp chùa phổ độ phái tới cường giả tại võ đạo đại sư cùng chân nhân tầng này cấp chiến lược bên trên bình phản đại quân nhân số là địch quân còn hơn gấp hai lần dù là có chùa phổ độ chi viện bình phản đại quân cái này bên cạnh tại cường giả số lượng bên trên ý nguyên chiếm thượng phong sau o vương vừa mới giao thủ sư tài minh liền nhạy cảm phát giác chiến cuộc mấu chốt vì che giấu hai mắt người chùa phổ độ tất nhiên là dùng cỡ lớn phi độn pháp khí mang theo số ít tinh nhuệ tới đây cho nên bên ta bộ đội chủ lực vẫn là chiếm thượng phong mấu chốt ở chỗ đại tông sư cùng đỉnh cấp chân nhân tầng này cấp đỉnh tiêm chiến lược văn nhân chính mượn đi rồi bảy tri ngự doanh quân chúng ta cái này bên cạnh đã ít người lại thêm chùa phổ độ cường giả đỉnh cao sư tài minh quyết định thật nhanh lập tức kêu lên mấy tên võ đạo đại sư thoát ly chiến đoàn hướng lý phi đám người vị trí tiến đến hãn thân là đại học võ an hiệu trưởng trên chiến trường có thể chỉ huy nguyên bản chỉ có tần chấn một người b ấ t quá khai chiến trước đó lý phi liền để lôi thiền miếu tịch minh đại sư tán tu dụ lỗi cùng long hồ môn môn chủ vương nhất long ba người này đều đi theo sư tài minh trừ cái đó ra ác n g ọ n g tông chân nhân thẩm chân đồng dạng mang người đến tham chiến ác mộng tông vị trí khánh tỉnh cũng không tại triều định hạ lệnh sáu tỉnh bên trong lần này phái người đến tham chiến thuần túy là vì lúc t r ư ớ c lý phi trả lại như m ộ n g lệnh tình nghĩa t h ằ n chân đồng dạng đi theo sư tài minh bên người n à n g một vị c h â n nhân không am hiểu cận chiến nhục thân lại yếu đuối tại chiến trường đi theo võ đạo cường giả bên người mới là lựa chọn tốt nhất theo sư tài minh ra lệnh một tiếng bốn vị võ đạo đại sư cùng một vị c h â n nhân đi theo hắn một đợt giết ra chiến đoàn một bên khác tiêu dệ hành đồng dạng ý thức được mấu chốt của trận chiến này bình phản đại quân tại bình thường chiến sĩ võ giả đạo cơ kỷ cường giả mấy cái này phương diện ý nguyên đều là chiếm tự phong nhân số càng nhiều nếu như không phải phật gia đột nhiên xuất hiện hai vị võ thánh địch quân bộ đội chủ lực sớm đã bị đánh vỡ rồi hiện tại phe mình bộ đội chủ lực y nguyên đè ép đối diện tại đánh hoàn toàn có thể rút ra nhân thủ trợ giúp võ đạo đại sư cùng chân nhân tầng này cấp cường giả tác chiến cho nên tiêu duệ hành mang theo tiêu đảo cùng tiêu ra mấy vị cường giả đồng dạng cấp tốc thoát ly chiến đoàn mục tiêu của hắn cùng sư tài minh nhất trí đều là đi giúp lý phi bên kia bên kia một khi bị đánh vỡ ngay lập tức ảnh hưởng đến liền sẽ là cường giả đỉnh cao chiến trường nhưng không đợi song phương đổi tới một đạo nhân mã đã từ bên kia giết tới đây chính là trước đây bị lý phi ngăn lại kia hơn một ngự doanh quân có tịnh liên ngăn lại lý phi lấy t ỉ n h thổ kết giới cùng h ố n nguyên kiếm giới hình thành va chạm nhau chi này ngự doanh quân rất dễ dàng liền giết ra ngoài bọn hắn lấy được mệnh lệnh phải đi tách ra chủ lực của địch nhân đại quân đối phó đỉnh nhọn t ư ơ n g giả những này ngự doanh quân không có gì chiến ý nhưng s ô n g pha chiến đấu quét ngang chiến trường đây chính là ngự doanh quân sở trường kịch hay rồi cản lại sư tài minh cho mày lập tức dẫn người biến hướng đi chặn đường chi này ngự doanh quân ngự doanh quân mạnh nhất b ố n cũng không phải là cùng tường giả quyết đấu mà là quét ngang chiến trường một khi để chi này ngự doanh quân giết vào chủ lực trong đại quân kia phe mình chủ lực đại quân rất có thể bị đánh băng c h bốn g thiên cổ mạnh nhất một trận chiến. 4, 511, thiên cổ mạnh nhất một mạnh chiến. chương mạnh cổ trận sư tài minh thương thế chưa lành vận dụng võ đạo chi vực căn bản không kiên trì được bao lâu chỉ có thể lấy thần thông đối địch muốn hắn lấy bây giờ trạng thái đi ngăn lại chi này ngự doanh quân có chút làm khó người khác cũng may bên cạnh hắn còn đi theo mấy người ngàn người cấp quân trận mở ra về sau sắc khi đ ố i thần thông đối đồng dạng có áp chế hiệu quả chỉ bất quá không có võ đạo chi vực hoặc trận thức áp chế lực mạnh như vậy cho nên sư tài minh mang theo tần chân đám người đủ để cùng ngàn người cấp quân trận chạm một chút một bên khác tiêu duệ hành thấy thế vậy lập tức mang theo tiêu đạo một tên tiêu g i a võ đạo đại sư cung phục cùng một vị tiêu g i a chân nhân hướng bên này đuổi muốn cùng sư tải mình đám người liên thủ trước giải quyết chi này ngự doanh quân thiết kỵ xé rách vùng quê sát khí như rồng mười vị cường giả đối diện đ ụ n g vào kim s á c sông dài y nguyên quấn quanh ở màu xanh thảm cự nhân trên thân vô số đạo nhân ảnh tại sông dài bên trong bị m a diện nhưng lại có liên tục không ngừng bóng người tại sông dài bên trong sinh ra bầu trời phía trên từng đạo tinh quang cùng lôi đình rơi xuống còn có phật quang sen lẫn trong trong đó đồng thời rơi vào trấn hà thiên vương cùng màu xanh thảm cự nhân trên thân đây là phật mục tiên vương đồng thời cũng ở đây đối chỗ này chiến trường độc thủ h á n đạo tắt tên là vạn quan g quy phật có thể lấy phật quang độ hóa vạn vật, vật khiến cho quy y phật môn h á n phật mục bên trong bắn ra phật quang thậm chí có thể đem người khác võ đạo chi vực biến thành bản thân phật vực trừ cái đó ra cái này phật quang có thể chấn áp có thể chữa thương tương tự có đủ loại diện dụng phật mục tiên vương ở cao trên biển mây đứng tại phật tượng lòng bàn tay một bên lấy phật quang phụ trợ tần minh lệ kéo chặt lấy văn nhân chính một b ê n dùng phật quang giút chấn hà thiên vương đối phó thiên lam thiết kỵ ba vị võ thánh đều lòng dạ biết rõ có được phong hỏa cực thánh văn nhân chính rất khó giết cho nên đều sẽ chỗ đột phá đặt ở thiên lam thiết kỵ cái này bên cạnh t â n minh lệ hóa thân cựu phẩm chân long bảo mệnh năng lực đồng dạng là đính cấp hắn không cầu đánh bại văn nhân chính chỉ là liên thủ với phật mục thiên vương kéo chặt lấy đối phương mà đổi thành một bên thực lực mạnh nhất chấn hà thiên vương bằng vào ngay từ đầu tiên cơ ưu thế vốn là chiếm cứ t h ư ợ n g phong bây giờ lại có phật mục thiên vương phụ trợ càng là không có cho hoàng kỳ huyên cùng thiên lam thiết kỵ nửa điểm cơ hội dù là hoàng kỳ huyên được rồi thiên tử long khí ra chỉ tại hai vị võ thánh liên thủ công kích đến vậy ứng đối rất miễn cưỡng h á n minh đạo tu vi không đến xoáy cấp một khi quân trận bên trong một vạn hai ngàn tên thiên lam thiết kỵ tử vong nhân số vượt qua bốn ngàn người vạn người cấp quân trận không có cách nào tiếp tục duy trì hắn liền không có cách nào lại điều khiển quân trận ngưng tụ đạo tắc rồi đến lúc đó chiến trường bên trên đỉnh cao nhất chiến lược sẽ là ba đánh một nếu như chỉ có trấn hà thiên vương một người muốn giết chết quân trận bên trong bốn ngàn thiên lam thiết kỵ cũng muốn trả giá rất lớn làm hao mòn rất nhiều tu vi chớ nói chi là đối phương còn có thiên tử long khí ra chỉ càng thêm khó đánh bất quá trấn hà thiên vương cũng không phải là một người tại chiến đấu trừ phật mục thiên vương hắn còn có giút đỡ làm tịnh liên cùng ngộ diễn xuất hiện ở bên hướng kia chiến trường lúc chỗ này chiến trường bên trên đồng d ạ n g có người gia n h ậ m một người vung đao chém ra sóng lớn b ậ n trọng đao thế như b i ể n giận vực sâu một người cầm thương đâm v ề màu xanh thảm cự nhân đầu lâu thương thế kéo theo ngàn vạn long ảnh gào rú rung trời một người xuất trưởng như lẩy núi lòng bàn tay có phật quốc diễn hóa lưu ly tịnh thổ nam cảnh đô đốc t à o tinh hàn bốn vị chùa phổ đ ộ hộ chùa kim cương hết thể năm vị đại tông sư hiện thân hai tên tịnh cảnh hai tên thần diễn cảnh một tên lập đạo cảnh năm người này hiện thân về sau lại có trùng điệp sơn ảnh mang theo ngàn vạn sông lớn từ trên trời ra xuống t ầ n g tầng đâm vào m à u xanh thảm cự nhân bản long tinh thần áo giáp phía trên cuối cùng vô số núi cao cùng sông lớn đều thuộc về làm một đạo kiếm quang một kiếm về sau bàn long tinh thần khải bên trên thêm ra một cái lô rách lô rách trước một tên áo b ả o s á m nam tử tay cầm ba thức thanh p h o n g chống r i n g mà đứng câu trầm kiếm chủ bách thần chung quanh hắn mây mù quấn sơn ảnh cùng sông lớn trùng điệp một thân kiếm ý nặng nề đến cực điểm mà ngay cả xung quanh không gian đều tùy theo và mẹo đây là võ đạo tri vực bị ngưng tụ áp xúc đến cực h tại ứng thân báo thân trước sau bị chèm tới bách thần cuối cùng cái này cố pháp thân đã đột phá thần diễn cảnh bước chân vào lập đạo cảnh hắn quay đầu nhìn thoáng qua một chỗ khác chiến trường bên trên văn nhân chính ánh mắt phức tạp dựa theo ngay từ đầu nhu đồ hắn chém bản thân đã thành đạo mục tiêu chính là quân thần văn nhân chính đối phương là võ thánh lại tu chính là binh đạo một thân sắc nhiệt sâu nặng thậm chí còn tại kia hai tên ma đạo võ thành phía trên bách thần chém bản thân đã thành đạo hạch tâm thần thông đến từ phật gia cho nên không chỉ cần có mục tiêu thực lực cảnh giới càng mạnh càng tốt còn cần có nhân quả liên hệ cần mục tiêu nghiệp trướng đủ nhiều cho nên văn nhân chính liền thành thích hợp nhất mục tiêu dựa theo bách thần kế hoạch hắn muốn nên liên tục bị văn nhân chính chém tới hai cỗ phân thần cuối cùng lại lấy pháp thân cùng những người còn lại liên thủ chém giết văn nhân chính từ đó một lần hành động đột phá đến võ thành tri cảnh nhưng ứng thân cùng báo thân cũng đã trước sau bị người chém tới dẫn đến bách thần kế hoạch thất bại trong găng tấp hắn sau cùng pháp thân vốn nên là lập đạo cảnh đ ỉ n h p h o n g thậm chí là nửa b ư ớ c võ thành cảnh giới nhưng bây giờ vẹn vẹn chỉ là khó khăn lắm đột phá đến lập đạo cảnh thu hồi ánh mắt bách thần đột nhiên quay người bay đi chân đạp sông dài trấn hà thiên vương khẽ nhữ mày dựa theo kế hoạch bách thần phải cùng mấy người còn lại cùng nhau gia nhập đối thiên lam thiết kỵ vây công lại không biết vì sao đối phương không theo kế hoạch tới bất quá cho dù thiếu một vị lập đạo cảnh đại tông sư hoàng kỳ h u ê n cùng thiên lam thiết kỵ tình cảnh bậy y nguyên rất gian nan trấn hà thiên vương chủ công phật mục thiên vương kiềm chế năm vị đại tông sư trợ công Mặc dù có thiên t ử l o n g khí g i a trì, quân t r ậ n bên trong vậy bắt đầu lần lượt có thiên l a m thiết k ỵ c h i ế n tử. như vậy đánh xuống, v ạ người n cấp quân t r ậ n vỡ vụ c h ỉ là vấn đề thời gian. c h u ộ p h ổ độ thậm chí còn không có l ấ y ra toàn bộ chiến l ự c bình phản đại quân đã ở vào bị t h u a biên giới. ầm hầm. đ ộ t nhiên, lại một đường thô to kim sắc l ô i đỉnh mang theo vô cùng tinh quang tử trên trời ra xuống. cái này đạo l ô i đỉnh mục tiêu là ở vào toàn bộ chiến trường c h ỗ cao nhất phật mục thiên vương. hoàng kỳ lên lần nữa lấy thiên c ẳ n thần bí mật l ư c thiên từ lăng khí rơi xuống lối đỉnh, mà lại một cách này tụ lực đã lâu. lối đỉnh rơi xuống đồng thời t ư ơ n g đạo cực nhỏ lực lượng đột nhiên từ phật mục thiên vương thể nội bộc phát những lực lượng này là trước kia hoàng kỳ huyên bằng v à o tiên càn thần vi lặng lẽ t i ề m phục tại phật mục thiên vương thể nội hào thủ đoạn phật mục thiên vương tán thưởng một tiếng hắn phật quang còn có nhìn rõ c h i năng lại như cũng không thể phát giác được những n à y ẩn nút lực lượng kim sắc lôi đ ì n h bổ chúng phía sau hắn tôn này cự đại phật tượng phật tượng kịch liệt lắc lư che kín vết rách thương đạo lôi điện như rắn nhỏ màu vàng che kín phật tượng toàn thân phật mục thiên vương ý nguyên một mặt từ bi chắp tay trước ngực hắn hai mắt khép kín chỗ mi tâm xuất hiện một đạo do phật q u a n cấu trúc mà thành mắt dọ vô lượng phật quan g phổ chiếu rơi vào phật tượng trên thân che kín phật tượng toàn thân kim sắc lôi điện rất nhanh liền bị từng cái độ hóa bị đặt vào tịnh thổ trong Ừ. phật mục thiên vương nhắm lại hai mắt bỗng nhiên mở ra ánh mắt nghiêm trọng phật tượng xung quanh không gian đột nhiên xuất hiện từng cơn sóng vợn ngay sau đó thiên điệu đảo ngược phật mục thiên vương sau lưng phật tượng biến thành đầu lưng xuống tòa sen ở trên phía dưới có một khỏa khỏa tinh thần lấp lánh phía trên làm ê n h mông vô mở mặt biển kính hải thiên tinh thần đ i ệ càng ô n điên đảo ngũ hành trận phật mục thiên vương lẩm nói tốt kiến thức m ở mịt không trừng thanh â m ở mảnh này trong thiên địa vang lên dù là đã trú n g chiêu thân ở đại trận bên trong phật mục thiên vương ý nguyên chấn định tự nhiên nghĩ không ra huyền tâm c h â n quân cũng tới huyền tâm c h â n quân đạo r a ba tông một t r ò n g thượng thanh tông trừng giáo vị này chân quân tinh thông trận pháp được vinh dự đương thời trận pháp đệ nhất nhân từ thượng thanh tông đến b ạ c h phong bình nguyên cách xa nhau mấy ngàn dặm huyền tâm c h â n quân dù là hữu tâm xuất thủ t ư ơ n g trợ vậy không có khả năng như thế kịp thời chạy tới hắn giờ phút này có thể xuất thủ dùng trận pháp đem phật mục thiên vương lấy nốt nói do hắn đã sớm chờ ở một bên đang chờ đợi thời cơ tốt nhất hôm nay một trận chiến này không chỉ có phật gia đã sớm nhập cục đạo gia vậy đã sớm nhập cục theo huyền tâm chân quân xuất thủ bạch phong bình nguyên bên trên đã có bốn vị võ thánh cùng một vị c h â n quân từ xưa đến nay chưa hề có cái nào một trận chiến đồng thời có nhiều như vậy cường giả đỉnh cao tham dự đây là thiên cổ mạnh nhất một trận chiến t r ư ơ n g năm trăm mười hai phật đạo tranh phong số mệnh quyết đấu một chương năm trăm mười hai phật đạo tranh phong số mệnh quyết đấu một lam l a n thành hoàng cung t r o ngự n g thư phòng tại hoàng đế diệm trạch a n còn có vân thứ phụ trợ bên dưới thái tử dần, dần nắm giữ kỹ xảo thiên tử long k h í chuyển vận càng phát ra bình ổn đột nhiên thái tử trên mặt hiện ra tức giận chùa phổ độ thật là đáng chết hắn đã bằng vào thiên tử long k h í mang tới cảm ứng cảm giác được c h ấ n hà thiên vương ra tay với thiên lam tiết kỵ bình tâm t í n h k h í một bên đang ngồi hoàng đế bình tĩnh mở miệng nói đúng phụ hoàng thái tử cúi đầu đáp ứng lý phi t r u y ề n về trọng yếu tình báo nói đ ạ i hoàng tử sau lưng còn có một vị võ thánh việc này tự nhiên đưa tới coi trọng bất quá hoàng đế cùng diệp trạch an đều sẽ mục tiêu h o i nghi đặt ở chùa phổ độ bên trên so với cái khác thế lực phật gia lúc này kỳ thật càng có xuất thủ động cơ đối phật gia t i nói mặc dù triều đình đã đưa cho nâng đỡ nhưng c h ú n g pi là mang theo cảnh giác cùng đề phòng không có khả năng cho phép phật gia phát triển quá tốt một khi vượt qua cái nào đó giới hạn t r ă m năm trước đó d i ệ t phật sự kiện liền có khả năng tái hiện mà chùa phổ độ nếu như ở thời điểm này đứng ra đỡ đại hoàng tử t h ư ợ vị có thể có được lớn nhất quyền chủ động tương lai phật giáo biến thành quốc giáo cũng chỉ là chuyện một câu nói cho nên từ lợi ích góc độ phân tích hoàng đế cùng diệp trạch đa ngay từ đầu liền đem trọng điểm mục tiêu hoài nghi đặt ở chùa phổ độ trên thân đương nhiên vậy đồng dạng không có vung lỏng đối còn lại thế lực giám sát cuối cùng chứng thực chùa phổ độ s á t thực tham dự một lát sau thái tử lông mày d ã n ra trên mặt lộ ra v ẻ đắc ý lúc này chính là huyền tâm chân quân xuất thủ thời điểm lúc trước thái tử phụng mệnh tuần tra tây nam vệ tỉnh cố ý leo núi viếng t h ă m đại la tông cùng thanh hư chân quân đ ả m cả nước võ đạo giao lưu đại hội thay đổi chế độ sự lúc đó thái tử bên người liền theo thượng thanh tông huyền trần chân nhân thấy kỹ cảng quyển thứ ba chương năm vào lúc đó hán cùng thượng thanh tông liền đã rất thân cận lấy được trong tông một bộ phận nhân vật thực quyền ủng hộ lần này có thể thuyết phục huyền tâm chân quân xuất thủ không thể rời đi thái tử giai đoạn trước làm nền đương kim tiên tử tại triều thời kỳ đối đạo gia vẫn luôn là chèn ép thái độ cái này vừa vặn cho thái tử rất lớn chỗ trống chờ hắn đăng cơ có thể thuận lý thành trương thi ân tại đạo gia đây cũng là lúc trước thượng thanh tông lựa chọn ủng hộ thái tử trọng yếu nguyên nhân bây giờ chính vào thời kỳ mấu chốt nếu như phật gia thật sự phản cái kia sau triều đình sẽ càng thêm ủy vào đạo gia cho nên huyền tâm chân quân cuối cùng bị thuyết phục tham dự bạch phong bình nguyên một trận chiến này sau lưng ngươi có võ t h á n ủng hộ ta cũng có chân quân đứng đội thánh hai tay dùng sức b ư n g lấy truyền quốc ngọc tỷ đem thiên tử long khí tận khả năng bình ổn lại nhanh chóng truyền ra ngoài càn khôn điên đảo ngũ hành đại trận trận này cũng không phải là đạo gia sát phạt uy lực lớn nhất trận pháp nhưng tuyệt đối là độ khó lớn nhất trận pháp một trong dưới tình huống bình thường chí ít cần mười hai kiện huyền cấp pháp khí ba cái địa cấp pháp khí cùng một cái thiên cấp pháp khí tài năng thành trận cũng chính là chí ít cần mười hai vị c h â n nhân bốn vị đỉnh cấp c h â p khí tài năng kết thành trận này mà huyền tâm chân quân lại là tại không kinh động bất luận kẻ nào tình huống dưới chỉ dựa vào sức một mình lật tay ở giữa liền đem đại trận kết thành đem phật mục tiên vương khóa vào trong trận phật mục tiên vương vội vàng không kịp chuẩn bị hạ trung c h i ê u chỉ lấy phật quang hộ thể sau lưng phật tượng đ i ư nào chính thừa nhận đại trận chấn áp cùng t ẩ y luyện h á n vạn quan quy phật có thể đem người khác lực lượng độ biến hóa để cho bản thân sử dụng nhưng đối mặt đại trận bên trong hết t h ể thiên địa nguyên khí đ i n nào dối loạn thậm chí ngay cả không gian đạo tác cũng đều đi theo bị bóp méo tình huống vạn quan g quy phật trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể tự vệ dù là như thế phật mục tiên vương ý nguyên chấn định hai đầu lông mày đều là từ bi chi ý nghe qua thí chủ trận pháp tạo nghệ thiên hạ đệ nhất hôm nay nhìn thấy danh bất tư truyền Phía trên đại trận ê n đại t r một mặc màu mắt đội tên người mặc đạo bảo màu xanh, đầu đội đạo quan, hai đạo đầu đạo bảo h ẹ pháp dài, á n mắt c chống chính chân chân chết, liệt lao giả giáo, gia khi gia liền thượng thanh tông trưởng một trong huyền tâm ba Thanh sau khi chết, đạo rông đứng. Hắn huyền quân mà đạo lại vị vũ vị quân. chỉ còn lại hắn cùng vũ hóa tông vị rồi. Trận h á p thiên hạ đệ nhất nghe tới phật mục tiên vương tán dương huyền tâm cũng không v ẻ đắc ý ngược lại tự rêu cười một tiếng hắn vậy vẫn cho là bản thân trận pháp tạo nghệ thiên hạ vô song Thẳng đến Thanh Hư đến lúc ấ lấy đất nhất y trận trùm toàn bộ minh tỉnh, Thiên tử Long khí kết hợp đạo gia khí vận lấy thiết lập trên mặt đất đạo quốc. Hắn mới biết được chính hắn một trận pháp thiên vận lập minh Long hắn chính hắn danh hiệu đến cỡ nào buồn pháp hợp pháp Khí khí hạ hiệu bao bộ gia đạo đạo mới l được đệ quốc, cỡ cười.、Lúc、trước vân thứ để giải thích đạo tắc nhìn qua thanh hư thủ bút về sau liền nói thẳng huyền tâm trận pháp thứ nhất danh hiệu nên rơi trên người người thượng thanh tông n g h ị cùng đại la tông tranh thực tế một người ế t thoại, được đối có dạng này đối thoại, không b hắn cùng thanh hư là cùng một đời người hai người lúc tuổi còn trẻ đều là đạo gia thiên t i ê u r i ê n g phần mình đại biểu đại la tôn g cùng thượng thanh tông từng có rất nhiều minh tranh ám đấu chờ hai người r i ê n g phần mình phá cảnh trở thành c h â n quân đang lâm trưởng giáo chi vị một cái lôi pháp thứ nhất một cái trận pháp thứ nhất tức thì bị ca tụng là đạo gia song tinh diệu thế huyền tâm vậy vẫn âm thầm cùng thanh hư phân cao thấp nghĩ ép đối phương một đầu lại không nghĩ rằng cuối cùng thanh hư lấy phương thức như vậy kết thúc rồi cuộc đời của mình bản thân một mực đem thanh hư coi là đối thủ bởi vì đối phương đã sớm vượt qua hắn rồi thanh hư huyền tâm ánh mắt â m m lâm vào hồi ức hắn cũng không có ra tay toàn lực thôi động đại trận chấn sát phật mục thiên vương bởi vì hắn mục đích của chuyến này vốn cũng không phải là muốn tru sát một vị phật gia thiên vương cường giả đỉnh cao chỗ nào là dễ g i ế t như vậy chỉ nhìn đại lam triều trước sau vì g i ế t thanh hư cùng khải minh cái này hai tên cường giả đỉnh cao trả giá bao lớn đại giới đã biết trong đó gian nan g i ế t thanh hư thời điểm g i ế t khải minh thời điểm cùng với bây giờ cái này bạch phong bình nguyên bên trên đỉnh cao nhất chiến đấu ngắn ngủi thời gian mấy năm đại lam triều quốc vận là chuyển tiếp đột ngột ở vào ba cái bất đồng tốc độ quốc sư vân thứ trạng thái cũng giống như thế giết hết thanh hư liền đã làm bị thương đạo tắc thương thế chưa lành lại giết khải minh hơn phân nửa đầu mệnh đều đi bây giờ lại mạnh hơn chống đỡ xuất thủ cách xa ngàn dặm chuyển vận quốc vận còn có thể còn lại mấy phần lý năng nếu như lại làm triều quốc vận chưa từng bị hao tổn vân thứ trạng thái ở vào đ ỉ n h phong b ạ c h phong bình nguyên một trận chiến này dù là vân thứ không đến chỉ là cách không chuyển vận quốc vận ra chỉ văn nhân chính một người mang theo thiên lam thiết kỵ liền có thể lấy một ba chỗ nào cần hắn huyền tâm hỗ trợ cho nên huyền tâm không có ý định giết người hắn lại không phải vân thứ không khoác hơn phân mệnh muốn nửa đầu đều khoác lên nơi này. đem đầu đều trận chiến ngày hôm nay hắn chỉ cần dùng trận pháp vây nốt một vị võ thánh liền đã hoàn thành nhiệm vụ phật mục tiên h vương ngay từ đầu liền phát giác được huyền tâm không có sắc ý cho nên mới lộ ra chấn định cuối cùng vẫn là diễn biến thành phật đạo chi tranh phật mục tiên h vương chắp tay trước ngực chẳng qua hiện nay đại thế đã không ở đây ngươi đạo r a thí chủ lần này chủ động nhập cuộc lại có mấy phần tự tin huyền tâm trầm mặc không nói hơn năm trăm năm trước đại lam triệu thái tổ hoàng đế chinh chiến thiên hạ trở thành cái thứ nhất thống nhất trung nguyên chinh phục cả tòa đông đại lục hoàng đế ở trong đó có thái tổ hùng tài vĩ l ư c anh minh thần võ nguyên nhân cũng có hắn đắc được đạo nhà trợ giúp luyện chế ra sắc khí thiết lập ngự doanh quân nguyên nhân trên đời này t h u ậ t đạo truyền thừa mạnh nhất hoàn chỉnh nhất chỉ có hai nhà phật gia cùng đạo gia có năng lực nghiên cứu đồng thời đại quy mô luyện chế ra sắc khí cũng chỉ có phật đạo hai nhà lúc trước thái tổ sở dĩ lựa chọn đạo gia mà không có lựa chọn phật gia một là bởi vì đạo gia trước một bước chủ động phái người tiếp xúc qua hắn song phương kết được thiện duyên còn có một cái trọng yếu nguyên nhân là ngay lúc đó phật gia đã rất cường thế đạo gia thì tương đối thế nhỏ thái tổ hoàng đế lo lắng cho mình nếu là cùng phật gia hợp tác chờ mình sau khi chết tôn giáo quyền lực sẽ vượt trên vương quyền sau này cái này đại lam triều sợ rằng sẽ biến thành một tòa phật quốc mà chính là bởi vì thái tổ hoàng đế tại khai quốc ban đầu chọn cùng đạo gia hợp tác mới có tiếp xuống đạo gia hơn năm trăm năm phong vang phật mục thiên vương trong miệng đại thế chỉ chính là đạo gia mượn đại lam triều thế một tuyệt đỉnh ba tà ma năm trân quân bảy võ t h á n h từ nơi này xưng hô liền có thể nhìn ra đạo gia cường thế kiên quyết phật đả tính làm c h â n quân mà thiên hạ hết thảy mười sáu vị cường giả đỉnh cao phật đạo hai nhà cộng lại liền có bảy vị chiếm gần một nửa cho nên đại lam triều hơn năm trăm năm đến xem như nâng đỡ đạo gia kỳ thực vì đó đạo ức phật chờ đến cảm giác đạo gia đã quá c ư ờ n g thế đương kim thiên tử đ ă n g cơ về sau lại bắt đầu áp chế đạo gia thậm chí giải trừ phật gia chủ miếu số lượng hạn chế bắt đầu nâng đỡ phật gia nếu như không ra ngoài ý muốn tiếp xuống mấy trăm năm v ắ n cờ hẳn là biến thành lấy phật đức đạo đại lam triều tiếp tục duy trì cân bằng kết quả không nghĩ tới thanh hư trực tiếp đem bản cờ cho sốc c h ư n ă m trăm mười hai phật đạo tranh phong số mệnh quyết đấu hai c h ư ơ n ă m trăm mười hai phật đạo tranh phong số mệnh quyết đấu hai đại la tông phong sơn huyết l ậ n còn lại sẽ không xuất thủ giúp đỡ triều đình vậy không yên lòng lại dùng đại la tôn người vũ hóa tông từ trước đến nay thì thế một lòng chỉ ở trên núi cầu tiên đùi đất cảm giác chân quân đại nạn sắp tới chính mê quan lĩnh hội vũ hóa đ ă n g tiên kinh tất nhiên cũng sẽ không ở thời điểm này đến chuyến vũng nước đục này đạo ra bây giờ chỉ có người thượng thanh tông có thể đứng ra đến thí chủ cảm thấy chỉ bằng n g ư y i một nhà chi lực năng lực xoay chuyển tình thế sao phật mục thiên vương một mặt thương xót mà hỏi thăm giờ phút này hắn bị vây ở đại trận bên trong dù là huyền tâm không có ý định cùng hắn liều mạng hắn trong thời gian ngắn cũng không cách nào thoát thần cho nên chỉ có thể ý đồ ảnh hưởng huyền tâm tâm cảnh huyền tâm thần s ắ c bình tĩnh hắn biết do phật mục thiên vương lời nói không qua đại la tôn g khí vẫn bị thanh hư hao cái bảy tam phần cường giả chết rồi gần n ữ a phân bố các tỉnh đệ tử cùng thế lực vậy thảm t a o đ ặ kích có thể nói nguyên khí trọng thương bây giờ liền dựa vào thái vũ một người gắng gượng tôn g môn cho nên đối phương nhất định sẽ không dễ dàng lại ra tay huống chi thâm cựu huyết hận bất còn thái vũ là tuyệt đối không có khả năng ra tay g ú t triều đình đến như vũ hóa tôn Trưởng giáo bùi đất cảm giác đã sắp hai trăm tuổi thọ hạn sắp tới bây giờ chính b ế quan lĩnh hội vũ hóa t ô n g chí cao bí pháp để cầu tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc hợp đạo hàn o trân vũ hóa thành tiên cho nên bùi đất cảm giác cũng sẽ không ở thời điểm này phá quan mà r a tham dự trận chiến này chiều đình nguyên khí trọng t h ư ờ n g ta nói nhà vậy đang đứng ở thung lũng cho nên người chùa phổ độ mới lựa chọn ở thời điểm này xuất thủ thật sự là chọn tốt thời điểm huyền tâm lạnh lùng nói đối với phật gia nhập cục chiều đình sơn có đón trước mà đối với hắn thượng thanh tông tham dự chùa phổ độ chỉ sợ cũng là có dự đoán chung bì là làm hết mình nghe thiên mệnh mà thôi huyền tâm không nói thêm gì nữa chuyên tâm điều khiển đại trận đại trận bên ngoài không còn phật mục thiên vương kiềm chế văn nhân chính cuối cùng có thể triệt để b u ô n g tay b u ô n g chân không c h u n g thương không xé b ạ i long khiếu dung trời văn nhân chính một đôi thiết quyền lôi quân lấy bá đạo vô song cơ ư n g khí thẳng sâu kim long tiên h linh đầu d ồ n g tại lực lượng ngàn quân bên dưới hầm vang nổ t u n g kim lân bay tán loạn như mưa không còn đầu d ồ n g kim long còn tại b ấ y đôi kéo theo vân hải hóa thành g a hồ hướng văn nhân chính của tới và anh vân hải ngưng kết thành băng đem trọn p i ế n không gian đông cứng cùng lúc đó bắn tung vé đi ra long huyết rất nhanh ngưng tụ thành màu đỏ tinh vần qua trong dây lát lại tụ lại thành một viên mới l o n g đầu đầu rồng vừa mới phục hồi như cũ văn nhân chính đã phá băng mà ra, đi tới kim long lương phía trên hắn một quyền hướng phía dưới lanh ra quyền cương x é rách cứng rắn b ả y rồng lộ ra bên trong máu thịt cùng sức rồng máu thịt như là có được linh tính bình thường ngay tại nhanh chóng khép lại văn nhân chính lập tức bổ sung một quyền không xương vỡ vụ n trầm đục chấn động đến tầng mây rung động kim sắc long huyết thuận đứt gãy mạch máu phun thành kim sắc màn mưa kim long trên không trung đ i ê n cùng đong đưa thân thể mây mù hóa thành ngàn vạn băng nhận mang theo thái nhất hợp thủy đạo t ắ t chi lực hướng văn nhân chính đánh tới nhưng mặc cho bằng kim long như thế nào vung vẩy văn nhân chính từ đầu đến cuối một mực giữ vững thân thể từng tòa thành trì từ hắn khiếu h u y ệ t bên trong hiển hóa ra ngoài chặn lại rồi đánh tới băng nhận văn nhân chính tiến về phía trước một bước một bước liền đi tới một lần nữa khép lại đầu dòng phía trên quyền phong xuyên vào kim long hốc mắt to lớn con mắt bị q u y ề n c ư ờ n g quay thành dối hết sắc hộ trạm kim huyết phun tung tóe hình thành một đạo kim sắc vượt qua đem văn nhân chính bao khỏa trong đó cấp tốc đem một tòa kia tòa thành trì làm hao mòn h long huyết nhiễm phải văn nhân chính thân thể đem trên người cấp tám thần ý ăn mòn hơn phân nửa máu loang hôn hợp có nước thép phá vỡ da của hắn tiến vào hắn máu thịt văn nhân chính không quan tâm chỉ là vùi đầu tiếp tục ra quyền hai vị võ thánh đánh nhau nhìn qua đ ấ m máu dã man đến cực điểm nhưng thanh thế doạ người lẫn nhau đạo tắc chi lực càng là đã xảy ra trăm ngàn lần bá chạm văn nhân chính có phải hay không bảy võ thánh đệ nhất cái này tạm thời không thể nào biết được nhưng hắn mạnh hơn tần minh lệ đây đã là không thể nghi ngờ sự thật tần minh lệ trước đây đã bị đả thương rất nhiều lần đặc biệt là bị thiên cản thần vi kết hợp thiên tử long khí trọng thương mặc d nhưng tiêu hao cũng không nhỏ bây giờ lại bị văn nhân chính lấy không thèm nói đạo lý đấu pháp đánh được lòng thân liên tiếp vỡ b ụ lập tức có chút chịu không nổi tần minh lệ ý đổ hướng trấn hà thiên vương bên kia t i ì n đến cùng đối phương thay cái đối thủ hoặc là liên thủ hình thành hai đối hai cục diện như vậy chí ít trấn hà thiên vương có thể giúp hắn chia sẻ một chút áp lực cho hắn đầy đủ thời gian đi khôi phục nhưng bốn vương tám hướng đã sớm bị liên miên sát khí khóa lại những sát khí này giống như đại quân vây thành đ ế từ hơn bảy ngàn tên ngự doanh quân văn nhân chính đã sớm trôn xuống phục binh điều khiển sát khí lạc yên không một tiếng động đức mất tần minh lệ đường lui cái này bên cạnh văn nhân chính đại chiếm thượng phong một bên khác hoàng kỳ bên xuất lĩnh lấy thiên lam thiết kỵ tình huống vậy dần dần khá hơn huyền tâm chân quân xuất thủ về sau hai đạo kiếm quan g đột nhiên từ trong hư không l ư ớ t đi như hai đạo kinh hồng vạch phá bầu trời chạm tại c u ố n quanh ở màu xanh thẳm cự nhân trên người kim sắc sông dài phía trên đem sông dài chém ra hai đạo lỗ hồng bàn mệnh phi kiếm thiên cấp p h á t k ý xuất thủ hai người đều là đỉnh cấp chân nhân mà lại còn là luyện thành tiền cương địa sát trận thức đỉnh cấp chân nhân thượng thanh tông trưởng giáo đều ra tay rồi thượng thanh tông cái khác cường giả hà có thể không đến theo cái này hai đạo phi kiếm xuất hiện lại có mấy đạo nhân ảnh tử trong hư không hiện thân những người này trước đó cũng đều ẩn thân tại phi đội pháp khí bên trong thượng thanh tông thực lực gần với đại la tông trừ một vị c h â n quân còn có hai vị đại tông sư cùng ba vị đỉnh cấp chân nhân trận chiến ngày hôm nay cái này năm vị cường giả đỉnh cao mang theo một đám võ đạo đại sư chân nhân đi đến bạch phong bình nguyên mắt thấy năm tên cường giả đỉnh cao ra trận không cần chấn hà thiên vương mở miệng ngay tại vây công thiên lam thiết kỵ năm vị đại tông sư liền chủ động nên đón tiếp lấy so với tham dự cường giả đỉnh cao giao phong những người này kỳ thật càng vui cùng cùng t ầ n g thứ cường giả giao thủ chí ít không dùng thời khắc lo lắng bị tận lực n h m báo sau đó một lần đã bị đánh chết rồi không còn năm vị đại t ô n g sư phụ trợ lại không phật mục thiên vương k i ể m chế hoàng kỳ bên lập tức nắm lấy cơ hội mượn nhờ thiên tử long khí bộc phát tránh thoát võ đạo sông dài trói buộc đ ố i c h ấ n hà thiên vương triển khai phản kích cái này bách thần thời điểm then chốt chạy đi đâu c h ấ n hà thiên vương trong lòng có chút nổi nóng bách thần là lập đạo cảnh đại công sư lại là nắm giữ nhiều môn tạo hóa kiếm thuật kiếm đạo cường giả nếu như hắn tại chỗ phối hợp những người còn lại lấy nhiều đánh, ít, có thể rất mau đánh phá cân bằng lúc này song phương tùy ý một bên nếu như có thể thêm ra mấy tên đại tông sư hoặc là đ ỉ n h cấp chân nhân đến tham dự cường giả đỉnh cao chiến đấu đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng đều là không thể khinh thường chấn hà thiên vương thực lực tuy mạnh nhưng thiên lam thiết kỵ có thiên tử long khí gia trì chỉ dựa vào một mình hắn nhiều nhất duy trì một cái thế cân bằng trên vùng bình nguyên một đám cường giả đỉnh cao cùng hơn bốn nghìn tên ngự doanh quân ngay tại hôn chiến hôn nguyên kiếm giới bên trong lý phi lại một đao đem một tôn phật tượng chém nát nhưng vỡ vụn phật tượng kim thân tại trong chớp mắt lại sẽ một lần nữa phục hồi như cũ đây là tịnh liên hạch tâm thần thông tịnh thổ luân、hồi. cái này thần thông kết hợp trận t ứ c diễn sinh biến hóa có thể để cho phật tượng lực lượng từ đầu đến cuối tại tỉnh thổ trong kết giới lật lại tuần hoàn vô luận lý phi đánh nát bao nhiêu tôn phật tượng đem phật tượng đánh nát bao nhiêu lần tỉnh thổ lực lượng cũng sẽ không hao tổn mảy may lại phật tượng cũng có thể cấp tốc phục hồi như cũ không hề nghi ngờ loại thủ đoạn này là nhất đẳng mệt nhọc lý phi đánh nát mấy tôn phật tượng về sau liền ý thức được ở trong đó người liền diệu đang định thay cái thủ đoạn một đạo kiếm quang đột nhiên tiến vào hai tòa nhỏ thiên đ i ệ bên trong ừng lý phi trong lòng hơi đậu tự hộ chịu đến một loại nào đó dẫn dắt cơ hồ vô ý thức bay người nhìn lại một thân á o xám tay cầm ba thước thanh phong nhìn qua so với lúc trước trẻ chí ít ba mươi tuổi bách thần đứng bình tĩnh ở nơi đó bách thần lý phi hít mắt nắm chặt trong tay quỷ chẳng đ a o a di đà phật bách thần thí chủ vì sao tới đây t h ị n h an hầu dù lợi hại nhưng lão n ạ p còn ứng phó được đến t h ị n h liên thanh â m vang lên h à n thấy bách thần là rất mấu chốt chiến lược hẳn là tại cường giả đỉnh cao chiến trường bên trên phát huy tác dụng mới là đại sư người này giao cho ta ngươi đi bên k i ế hỗ trợ đi bách thần thanh em như kiếm đâm vào hai tòa trong thiên địa chận trận r u n động bách thần thí chủ ngươi tịnh liên ngữ khí châm xuống hắn sát lực kém xa bách thần thực lực cảnh giới cũng không bằng đối phương cho nên bách thần so với hắn càng thích hợp phá cục hắn tự nhiên không nguyện ý làm dạng này trao đổi đại sư bách thần trường kiếm trong tay đột nhiên phát ra một tiếng kiếm ngân vang kinh người kiếm ý tràn ngập tiên địa còn mời thành t o à n tịnh liên cảm nhận được bách thần kiên quyết cùng sát ý không còn quyết b ả o quyết đoán điều khiển bản m ệ n h chẳng hạt bay đi tịnh thủ kết giới vừa đi lý phi hôn nguyên kiếm giới lập tức khôi phục định phong n h thế đem bách thần bao phủ ở bên trong bách thần không có thi triển võ đạo tri vực chỉ là bình tĩnh cầm kiếm mà đứng cùng lý phi đối m đối lên cặp kia tĩnh mịch con mắt lý phi cảm giác được một loại số mệnh giống như hấp dẫn trong đầu hắn loe qua trương viễn hồng tấm kia âm lánh c h u ô n mặt thì ra là thế lý phi một tay d ơ lên quỷ c h à n đao chỉ hướng cách đó không xa b á t thần n h ậ t nguyện tại hai người đỉnh đầu cùng rượu trung ương tế đàn rất nhỏ chấn động lên kiếm khí gào thét kiếm ý cùng sát khí tràn ngập cả tòa thiên địa chụp ảng đao quan cùng kiếm mang đồng thời sáng lên vậy liền lại giết ngươi một lần chương năm trăm mười ba trường hận lòng người không bằng thạch một chương năm trăm mười ba trường hận lòng người không bằng thạch một hôn nguyên kiếm giới tiếng va chạm như sấm rể kinh lực hiện v ậ n sóng trạng hướng bốn phía quyết tán cả tòa kiếm giới cũng vì đó chấn động lý phi cùng bách thần đối đầu một chiều đao kiếm g i a o tòa hai người riêng phần mình phóng tới một bên nhưng trên thực tế quỷ c h ạ m đao cũng không có thật sự cùng đối phương bội kiếm tiếp xúc đến mà là chém c h ú n g một tầm n g óng ánh chi quang bách thần cả người tính cả trong tay bội kiếm đều bao phủ như vậy một tầm n g óng ánh chi quang cái này quang mang không gian bốn phía và mẹo tựa hồ mang theo khó có thể tưởng tượng nặng nề lực lượng làm lý phi tới gần nơi này quang mang lúc đạo cơ bên trong sáu loại thần thông đều chịu đến áp chế lập đạo cảnh sao lý phi dừng bước lại quay người nhìn về phía bách th lập đạo cảnh đại tông sư có thể đem võ đạo c h i vực cao độ áp suất ngưng tụ b á n vào tại thân thể mặt ngoài kể từ đó võ đạo c h i vực lực lượng tăng gấp bội tại cùng người lúc giao thủ tương tự có thể áp chế võ đạo đại sư thần thông không chỉ có như thế cùng lập đạo cảnh trở xuống đại tông sư giao thủ cao độ ngưng tụ võ đạo c h i vực không chỉ có thể không nhìn đối phương võ đạo c h i vực mang tới va chạm nhau ảnh hưởng còn có thể đối với người khác võ đạo c h i vực tạo thành rất mạnh phá hư cho nên lập đạo cảnh là một mấu chốt nước cửa có lẽ một chút thần thông số lượng càng nhiều nắm giữ tạo hóa cấp độ đạo kình thịnh cực cảnh đại tông sư có thể vượn biên chiến thắng thần diễn cảnh đ Tùy như chính bách thần tại thịnh c ự c c ả n h lúc liền thắng nổi không ít thần diễn cảnh đại tôn g sư nhưng lại rất ít có thần diễn cảnh đại tôn g sư có thể vượt biên chiến thắng lập đạo cảnh đại tôn g sư lý phi đã hai lần chém giết bách thần đối lên vị này câu trầm kiếm chủ trên tâm lý cơ hồ không có bất kỳ cái gì áp lực khi hắn huấn nguyên kiếm giới có thể chân chính so sánh võ đạo chi bực lúc đại tôn g sư với hắn mà nói cùng võ đạo đại sư đã không có gì khác biệt nhưng vẹn vẹn chỉ giao thủ một chiêu ánh mắt của hắn liền trở nên nghiêm túc lên có được kiếm tế thần thông về sau lý phi chiến lực đã tăng lên một cái cấp bậc mà đột phá đến lập đạo cảnh bách thần chiến lực vậy đồng dạng tăng lên một cái cấp bậc vừa rồi một tiếng kia bổ sung lực lượng cho dù chính diện giao phong cũng có thể vượt trên có long tượng chi lực ra chỉ lý phi hai lần trước chém giết bách thần lý phi bên người đều có không ít giúp đỡ nhưng lần này hắn muốn một mình đối mặt bách thần kiếm thế bách thần cũng không có vội vã ra tay với lý phi ánh mắt của hắn nhìn qua có chút kỳ quái vừa rồi giao thủ một chiêu kia tựa hồ chỉ là vì xác định cái gì là t r ư ờ n g viễn hồng đưa cho ngươi khoảng cách giao thủ giãn cách vẫn chưa tới nửa tháng lý phi đã từ ngũ thần thông biến thành lục thần thông bình thường đặt vào cấy cái ghép thể luyện hóa thần thông căn bản không có khả năng có tốc độ như vậy hoặc là là dùng ma đạo thủ đoạn hoặc là là luyện hóa thần thông hạt giống lý phi không có trả lời hắn n g á y mắt biến mất ở tại chỗ sau đó xuất hiện sau lưng bách thần chém ra một đao bách thần không cần đoán cũng biết bình thường tại lý phi vừa biến mất lúc liền đã q u e n người d ơ kiếm ở trước người kịp thời ngăn chở lý phi chém tới đao long tượng chi lực r a chỉ đã đạt tới bốn lần tiếp cận năm vạn tấn khủng bố lực buộc phát tăng thêm kình lực cùng thiên địa nguyên khí đều ngưng tụ ở lưới đao phía trên nhưng một đao này vẫn không thể chạm phá tầng kia vòng ánh chi quang lý phi cảm giác mình tựa như chém ra từng đầu giang hồ từng t o à n núi cao tựa như chém tiến vào nguyên một tòa trong tiên h địa tạo hóa kiếm thuật đại thiên đột phá đến lập đạo cảnh về sau bách thần kiếm thuật đồng dạng cao hơn một tầng đại thiên tiên h địa c h i lực cùng cao độ ngưng tụ võ đạo c h i vực hoàn mỹ dung hợp đều hội tụ tại ba thước thanh phong phía trên bách thần trường kiếm trong tay rung động trấn khai quỷ chẳng đao đâm ngược hướng lý phi nhưng lại đâm vào không trung mặc dù lý phi không có trả lời hắn vấn đề nhưng hắn trong lòng đã có đáp án trong mắt của hắn lóe qua hung lệ s ắ c ý mặt ngoài thân thể bóng ánh chi quang đột nhiên trở nên lấp lánh kiếm giới bên trong kiếm khí thật giống như bị lực hút hấp dẫn triều tịch tùy theo ba đậu bách thần quay người t hời hợt một kiếm quét ngang kiếm giới bên trong thêm ra một đạo bạch vấn nháy mắt hướng hai bên quyết tán tựa như đem chọn tòa kiếm giới cắt thành hai nửa xa xa tế đàn không trung đại nhật cùng minh nguyện đều nhiều hơn ra một đạo vết kiếm một kiếm này cuối cùng điểm rơi vừa lúc là lý phi không khoảng cách hiện thân chỗ hắn mới từ không gian tường c á c bên trong đi ra liền có kiếm quang trói mắt chạm mặt tới lý phi bị sức mạnh vàng bạc u ấ t chân hắn cũng không có t h ụ thường nhưng hôn nguyên kiếm giới lại gặp bị thương nặng tạo thành kiếm giới kiếm khí bạo động thiên địa nguyên khí mất khống chế âm dương h ỏ a hợp s ắ p bị đánh phá kiếm tâm sao lý phi tâm tư nhanh quay ngược trở lại hắn có t ử trương viễn hồng trong miệng kỹ càng h i ể u q u a bách thần các loại thần thông biết rõ đối phương có một môn kiếm tâm thần thông có này thần thông hết thẻ kiếm chiêu đều như ý hết thẻ kiếm chiêu đều có thể phá lý phi hôn nguyên kiếm giới vì đó kiếm khí kiếm ý cùng kiếm thế làm không cùng dựng dự lên các loại thần thông dung nhập trong đó đều không thể rời đi cùng kiếm liên hệ c h một một trước đó hai i t lần giao thủ võ đạo tri vực va chạm nhau tình hùng giới bách thần kiếm tâm bị suy yếu rất nhiều lại một bên còn có khắc cường giả kiềm chế bách nhiễu cho nên lý phi không có cảm giác được quá mạnh nhằm vào bây giờ hắn cùng bách thần i một đối phương lại đạt tới lập đạo cảnh hắn mới rõ ràng cảm nhận được kiếm tâm thần thông đối với mình khắc chế lý phi lập tức thôi động hôn thiên kim khuyết cùng luyện vật luyện hóa nguyên khí điều chỉnh âm dương bình ổn kiếm giới bách thần đã cầm kiếm công tới chỉ là một thức thật đơn giản đâm thẳng lý phi lập tức cảm giác mình tựa như một lần bay vụt đến ba mươi ba trọng trong t i ê n cảnh xung quanh là quỳnh lâu ngọc vũ cung khuyết ngàn vạn mạch ngọc cầu giải hoa chỉ kim liên tiên hạc cùng bay tạo hóa kiếm thuật thiên thượng cung k u y ế t bách thần một kiếm này trực tiếp lấy tạo hóa đạo kính phối hợp bản thân võ đạo tri vực cắt n ư ớ xung quanh không gian t ư ợ n g g é p để lý ph lý phi hai tay cầm đao dầm chân hướng về phía trước chém bủ nóng rực đao cương từ quỷ trạm đao bên trong m ộ t phát một viên hỏa cầu thật lớn tại trong tiên cảnh dâng lên nổ tung hỏa cầu bao phủ cả tòa thiên cảnh vậy đem bọn tới bách thần bao phủ ở bên trong sau đó hỏa cầu bị cắt mở hết thể đều bị nhất đao lưỡng đoạn thiên địa một đao liệt diễm tiêu tán tiên cung tàn quyết giao chỉ bị đốt khắp nơi cậu gãy nhưng bách thần vẫn hoàn chỉnh tiếp nhận lý phi một đao này nuôi kiếm đâm chúng lý phi ngực đâm rách hắn bên ngoài thần kim quang cùng kim lũ ngọc lân giáp không đợi bách thần tiếp tục thôi đậ thiên địa một đao mặc dù không có thể gây tổn thương cho đến mách thần nhưng ít ra phá tan rồi bị phong tỏa không gian lý phi xuất hiện ở ngoài t r ă m thước quyết đoán lần nữa thi triển kiếm tế lại tiêu hao một nghìn k h o ả huyết hồn đã bất ổn hôn nguyên kiếm giới một lần nữa vững chắc xuống kiếm khí kiếm ý kiếm thế cũng theo đó gấp bội mách thần trong mắt lóe lên một vệ dị sắc người trẻ tuổi trước mắt này rõ ràng không lựa kiếm nhưng giờ phút này b ộ c phát ra kiếm khí kiếm ý mạnh trên đời này không có mấy cái kiếm đạo đại tông sư có thể so sánh người muốn nói lý phi không có kỹ xào đi t o a này kiếm r ơ i cấu tứ c h i tinh diệu thủ đoạn sự cao siêu ngay cả bách thần vị này câu trầm kiếm chủ đều không thể không b ộ i phụ nhưng ngươi muốn nói lý phi kiếm đạo tạo nghệ phi thường cao hắn lại là cầm đao tại cùng bách thần đối chặt đường đường chính chính kiếm pháp càng là một bộ đều không l i qua kiếm tâm thần thông cố nhiên huyền diệu nhưng nếu như đối thủ kiếm đủ mạnh đặc biệt lý phi mạnh là trị số không phải kỹ xảo như vậy phá giải đi độ khó cũng rất lớn lý phi lần nữa thôi động không khoảng cách nháy mắt xuất hiện ở bách thần trước người một đao chém xuống bách thần lấy đại thiên kiếm thuật tụ thiên địa chi lực tại trên thần kiếm mũi kiếm điểm chúng đao phong trung đo ông như sống rền nổ vang trên mũi kiếm ngưng tụ hóng ánh quang mang m ạ n b ẹ o một lần bách thần cổ tay rung lên xảo diệu tá lực nhưng thế công cũng theo đó trì trệ đao bên trên lực lượng mạnh hơn hôn nguyên kiếm giới do thần thông cấu thành thần thông càng nhiều càng mạnh kiếm giới tự nhiên cũng liền càng mạnh trái lại làm kiếm giới được tăng cường cũng có thể trả lại thần thông lý phi lấy kiếm tế cường hóa hôn nguyên kiếm giới hôn nguyên kiếm giới lại trái lại để hắn cái khác mấy loại thần thông đều chiếm được tăng cường cho nên long tượng chi lực ra chỉ tốc độ một lần liền tăng lên một đoạn hắn từ lực lượng bốn lần tăng phúc tăng lên tới gấp sáu lần tăng phúc không cho bách thần tiếp tục thi triển kiếm chiêu cơ hội lý phi quyết đoán thi triển không khoảng cách đổi vị quanh hắn vòng quanh bách thần không ngừng thoáng hiện đao kiếm mỗi lần cũng chỉ là b a chạm một lần sau đó liền tách ra mỗi một lần b a chạm gọn sóng giống như k i n h lực dư âm đều hướng bốn phía quyết tán cả tòa kiếm giới cũng theo đó kịch liệt chấn động trung ương tế đàn vết nước càng ngày càng lớn không trung n h ậ t nguyện quan g mang càng ngày càng ảm đạm nhưng mỗi lần đao kiếm b a chạm về sau bách thần trong tay ba thức thanh phong chấn động biên độ vậy càng lúc càng lớn hắn cần tá lực thời gian vậy càng ngày càng dài lý phi biết rõ so chiêu thức bản thân khẳng định không sánh bằng b á c h thần cho nên ra một chiêu hay dùng một lần không khoảng cách dù là bách thần có thể dự phán bản thân tẩu vị có thể kiếm chiêu thi triển khó tránh khỏi không đủ ăn cướp lý phi chính là muốn làm cho bách thần không có cách nào hoàn toàn thi triển kiếm pháp của mình có hôn tiên kim khuyết tiếp tục thu nạp thiên địa nguyên khí không ngừng hồi lam hắn quả thực đem không khoảng cách coi như thân pháp tại dùng một bước lõe l ê n hệ i n trong lúc nhất thời bách thần xung quanh xuất hiện mấy chục cái lý phi tại suất nào đây là thoáng hiện tần suất quá cao đưa đến dần dần lý phi lực lượng bắt đầu tới gần gấp bảy tam phút cái này đã vượt qua hắn trước đây cùng bách thần lúc giao thủ cực hạ n lực lượng bách thần sắc mặt k h e biến hắn phát hiện mình tựa hồ chưa từng có chân chính thấy rõ qua vị này tính ăn hầu mỗi lần đều coi là đây chính là lý phi cực hạ nhưng n lý phi luôn luôn có thể không ngừng đổi mới cái này cực hạ n cho tới giờ k h ắ c này bách thần mới chính thức đem lý phi coi là cùng mình cung cấp t ầ n g thứ đối thủ mà không phải mình tất nhiên có thể giết chết mục tiêu hắn thần sắc trang nghiêm trong tay kiếm pháp lại có biến hóa bên ngoài thân nóng ánh chi quang đột nhiên quyết tán hắn chủ động đem võ đạo chi vực triển khai cùng hôn nguyên kiếm giới hình thành va chạm nhau ngay sau đó từng đoán thanh l i ê n nở rộ tại kiếm giới bên trong lại thành một giới đem hai người báo phủ tạo h o a kiếm thuật thanh l i ê n thanh l i ê n trong thiên địa lý phi sở hữu thần thông lần nữa bị áp chế da chỉ ở trên người hắn r ồ i r à o lòng tượng chi lực cũng bị vận t h u y ể n hắn lực lượng rất xuống ngàn trượng t r ư ơ n g năm trăm mười ba trường hận lòng người không bằng thạch hai chương năm trăm mười ba trường hận lòng người không bằng thạch hai hai lần trước lý phi đều là tại thanh l i ê n thiên địa bên ngoài lần này đến thiên hắn tự mình thể nghiệm bách thần cái này một sắc chiêu lập đạo cảnh về sau thanh niên kiếm thuật cao hơn một tầng thanh niên thiên địa trở nên càng thêm vững chắc cường đại cho dù bên ngoài bây giờ đến mấy cái đại tông sư xuất thủ phá hư cũng có thể chống đỡ một hồi bách thần c ó n ắ m chắc trong đoạn thời gian này chém giết không có cách nào thi triển thần thông lý phi thanh l i ê n b a y múa kiếm khí tung hành lạnh leo kiếm mi rơi vào lý phi trên mi t â m của bách thần một kiếm đâm tới kiếm sinh thanh l i ê n diễn hóa ngàn vạn kiếm chiều cuối cùng cũng đều quy về một kiếm lý phi thần sắc bình tĩnh sớm lại biết được bách thần còn chưa có chết mình còn có có thể sẽ đối lên người này lúc hắn liền đã làm xong đối mặt cái này một sát chiêu chuẩn bị hắn tâm niệm vận động thanh liền tiên đ i ệ bên ngoài đang cùng bách thần võ đạo c h i vực tiến hành va chạm nhau h ố n nguyên kiếm giới đột nhiên chủ động vỡ vụn vô số kiếm khí lần nữa từ trong cơ thể hắn nở rộ trong đan đ i ể n sáng lên sáu đám sáng ngời nháy mắt thì ở tòa này thanh l i ê n trong thiên điệm lại kết thành một tòa mới h ố n nguyên kiếm giới đồng dạng là vực bên trong vực ừng bách thần chừng lớn hai mắt hoàn toàn không ngờ tới sẽ là loại tình huống này hắn đã đem lý phi coi là cùng tầng thứ đối thủ lại vô ý thức xem nhẹ một điểm lý phi còn không phải đại tông sư chỉ là một tên võ đạo đại sư trở thành đại tông sư cần đem đạo cơ bên trong sở hữu thần thông toàn bộ dung hợp lại cùng nhau như là đem mấy khối mảnh vỡ liều cùng một chỗ về sau ném vào trong lò lửa triệt để hòa tan biến thành một cái trình thể cái này trình thể chính là võ đạo c h i vực cho nên đại tông sư võ đạo c h i vực có thể thu phóng tự nhiên nhưng không thể tụ tản tự nhiên thần thông tụ hợp vì võ đạo c h i vực về sau lại cưỡng ép t á ra vậy sẽ phải ngã cảnh nhưng mà lý phi hôn nguyên kiếm giới mặc dù có thể so với võ đạo c h i vực thậm chí dùng kiếm tế hai lần cường hóa về sau đã có thể so với rất nhiều thần diễn cảnh đại tông sư võ đạo tri vực có thể hôn nguyên kiếm giới cũng không phải là thật sự võ đạo tri vực lý phi có thể thu phóng tự nhiên cũng có thể tụ tản tùy tâm bách thần thanh l i ê n kiếm thuật phối hợp thần thông diễn sinh biến hóa mới tạo nên vực bên trong c h i vực t o à này thanh l i ê n tiên địa có thể đem làm một trình thể nhỏ tiên địa ngăn tại bên ngoài lại không thể ngăn t r ợ phân tán về sau thần thông c h i lực tựa như một cái lưới lớn có thể ngăn cản cả lớn nhưng ngăn không được tốt nhỏ đối mặt bách thần sắc chiêu lý phi chỉ cần chủ động giải tán thanh l i ê n thiên địa bên ngoài hỗn nguyên kiếm giới thu hồi thần thông liền có thể lập tức ở thanh liêm trong tiên địa lại nổi lên một tòa mới kiếm giới bách thần cũng không hiểu rõ lý phi pháp võ hợp nhất nguyệt diệu chuyện đương nhiên đem hôn nguyên kiếm giới coi là chân chính võ đạo c h i vực bất ngờ không đề phòng hắn bị mới hôn nguyên kiếm giới bao lại lý phi ung dung lấy không khoảng cách tránh ra bách thần đâm tới một kiếm nguy rồi bách thần biến sắc lý phi có thể lập tức tán đi phía ngoài hôn nguyên kiếm giới thu hồi thần t h ô n g chi lực nhưng hắn không thể a phía ngoài cùng võ đạo c h i vực mặc dù không có hôn nguyên kiếm giới va chạm nhau nhưng là không có cách nào trực tiếp xuyên qua thanh niên thiên n i ệ hiện tại hắn bị lý phi hôn nguyên kiếm giới bao lại ngược lại cùng mình võ đạo tri vực nhiều hai tầng giãn cách lần này h có t h n thanh niên thiên địa, lại điều khiển bản thân võ đạo chi vực h trụ địa dù sao không phải thật sự võ đạo tri vực mách thần đối hắn điều khiển vốn cũng không như võ đạo tri vực như vậy tùy tâm lại thêm hiện tại lại đột nhiên bị lý phi dùng hôn nguyên kiếm giới ngăn cách điều khiển bên trên thì càng yếu đi một bậc hắn cần một chút thời gian nhưng lý phi sẽ không cho hắn thời gian lóe lên một cái lý phi xuất hiện sau lưng b á c h t h ầ n một đau chém thẳng giải trừ hôn nguyên kiếm giới đúng là thần lai chi bút có thể lúc t r ư ớ c dùng kiếm tế tiêu hao hết 2.000 k h ỏ a huyết h ồ n liền một phí một mực r a chỉ lấy long tượng chi lực cũng bị gây mất cần làm lại từ đầu lý phi không tiếp tục thi triển long tượng bởi vì thời gian không kịp hiện tại bách thần ngược lại là cái tia sở hữu thần thông đều bị ngăn chặn người là suy yếu nhất thời điểm nhưng chỉ cần cho đối phương vài giây thời gian giải trừ thanh niên thiên địa đối phương suy yếu kỳ liền sẽ lập tức đi cho nên lý phi cần tốc chiến tốc thắng một khi bỏ lỡ cơ hội này huyết hồn đã còn thừa không nhiều tình huống dưới hắn sẽ thấy không có cơ hội đánh bại bách thần rồi sau đó vài giây đem quyết định hai người sinh tử lý phi quyết đoán tiêu hao năm trăm khỏa huyết hồn thi triển huyết y t h u ố c d i ụ c nữa động luyện bật thần thông tiêu hao một nghìn khỏa huyết hồn chuyển hóa thành tâm thần c h i lực một chiêu huyết y thần đánh vào bách thần tâm thần phía trên ngập trời biển máu nuốt sống bách thần tâm h ồ không còn thần thông gia trì không có võ đạo tri vực hộ thân cái này huyết y thần lập tức để bách thần tâm thần thất thủ lý phi một bao chém ra đối phương hộ thể kiềm ký từ đầu chém xuống làm lưỡi đao phá vỡ bách thần sương đầu trước đó loại k â y số mệnh giống như rung động cảm lần nữa tại lý phi trong lòng hiện lên đang liền bên trong đạo cơ đột nhiên kịch liệt chấn động một viên trùm sáng lóng lánh qua mang kiếm tế thần thông theo cái này đạo thần thông dẫn dắt một đạo kiếm quan g đột nhiên từ bách thần thể nội bộc phát từ đỉnh đầu s u n g ra đục vào lý phi quỷ t r à m đao t r ư ơ n g viễn hồng lý phi thần s ắ c phức tạp khi thật tại nhìn thấy bách thần sinh ra loại k â y số mệnh giống như hấp dẫn về sau hắn liền ý thức được lúc trước chương viễn hồng chủ động h ế n tế bản thân để hắn luyện hóa thần thông hạt giống mục đích cũng không có đơn giản như vậy trương viễn hồng xác thực đem chính mình biết đến tin tức đều báo cho lý phi nhưng duy chỉ có che giấu một điểm bách thần chém bản thân lấy thành đạo cần cùng mục tiêu thiết lập nhân quả liên hệ lý phi hai lần chém giết bách thần giữa hai người nhân quả kỳ thật đã tạo dựng lên rồi chỉ bất quá chém giết bách thần cũng không phải là lý phi một người cho nên còn cần lại tăng cường một lần câu trầm kiếm phái trả nghiệp kiếm thuật trương viễn hồng vậy luyện qua chỉ là không có luyện đến tạo hóa c h i cảnh chủ động hy sinh chính mình để lý phi luyện hóa thần thông hẳn giống lấy trả nghiệp kiếm thuật làm dẫn lại thêm bản thân câu trầm kiếm phái trưởng môn thân t h ậ n trương viễn hồng vì bách thần cùng lý phi ở giữa nhân quả liền lên một đầu cuối cùng tiến hắn chủ động bại lộ cực kỳ trọng yếu tình báo ngược lại để lý phi xem nhẹ cái này âm thầm trôn xuống gai hắn hận lại như thế chân thật như thế nào khiến người hoài nghi đâu chính là bởi vì có cái này đạo nhân quả liên hệ bách thần mới có thể bưng tha đối thủ của mình cố ý chạy đến tìm đến lý phi đồng thời muốn tự tay chém giết hắn giờ phút này do trương viễn hồng tự tay trôn xuống đâm cuối cùng lộ ra sống chết trước mắt không cần tâm thần khống chế chỉ cần nhân quả dẫn dắt kiếm quang tự chủ mã sinh nhân quả c à n mạnh kiếm ý càng thịnh đây là tạo hóa kiếm thuật trả nghiệm cái này đạo đột nhiên buộc phát kiếm quang đem lý phi cùng bách thần tâm thần của hai người lấy một loại huyền diệu phương thức nối liền cùng một chỗ trong thong chốc hai người trong ý thức đều hiện lên làm ra một bộ hình tượng kia là trương viễn hồng bỏ mình trước đó sau cùng một cái c h ư ớ c mắt vị này câu c h ầ m kiếm phái trưởng môn toàn thân cốt đục hòa tan kinh mạch đức tưởng khúc thiếu huyệt hủy hết chịu được lấy viễn siêu tưởng tượng cực hạn đau lớn hắn c h ầ m rãi hai mắt nhắm lại hai hàng huyết lệ chạy xuống nhưng có di ngôn sư tổ viễn hồng không dám hận theo cuối cùng câu này tiếng lòng vang lên lý phi cùng bách thần đồng thời lấy lại tinh thần bách thần không có lập tức giải tán thanh l i ê n t h i ê n đ ị a mà là điều khiển tòa này thiên đ ị a cùng hôn nguyên kiếm giới hình thành va chạm nhau từ đó nhường cho mình c h í ít có thể khôi phục một bộ phận thần thông lý phi thì không chút do dự đem suối máu bên trong hai nghìn k h o a huyết hồn đều chuyển hóa thành huyết nội chi lực giờ phút này hắn huyết hồn số lượng đã thấp hơn ba mươi có thể tiến vào huyết ma cực thái mà huyết ma cực thái bên dưới sở hữu chủ động huyết hồn kỹ cũng sẽ không tiếp tục có hạn chế huyết nội sẽ không lại cho thân thể tạo thành bất luận cái gì đánh vác chỉ cần có đầy đủ huyết hồn lý phi có thể vô thượng hạn thi triển thời gian không đến mười phút trước đó huyết nộ chi lực còn chưa tiêu tán lại thêm hai nghìn k h o ả huyết nộ chi lực gấp bội về sau đồng đẳng với bảy nghìn k h o ả huyết nộ chi lực lực lượng này mặc dù không bằng vừa rồi long tượng thần thông ra chỉ sau lực lượng nhưng đối với lúc này không ở trạng thái toàn thịnh bách thần tới nói đã là không thể đổi trạm nghiệp buộc phát ra kiếm quan g bị lý phi một đ a o chém ra quỷ trạm đ a o thuận vừa rồi chém ra vết thương tiếp tục chém xuống bách thần chỗ mi tâm xuất hiện một đầu vết máu một mực hướng phía dưới lan tràn xương đầu bị chém ra đại não bị phá hủy trái tim bị chém mỡ trong đan điền đạo cơ bị khủng bố lực lượng chém mỡ đại tôn g sư cường đại sinh mệnh lực để bách thần không có lập tức chết đi rất nhiều ký ức cưỡi ngựa xem hoa giống như từ đáy lòng nhẹ lên trương viễn hồng thiên phú vô cùng tốt sư phụ của hắn lo lắng cho mình dạy không tốt cho nên sẽ đưa đến bách thần nơi này để v ị này câu trầm kiếm chủ tự mình bồi dưỡng giữa hai người mặc dù cách một đời nhưng kỳ thật càng giống sư đồ trương viễn hồng tại trở thành trưởng giáo về sau biết được bách thần b ạ o hiểm ý nghĩ ngay từ đầu là t i ê n quyết phản đối nhưng bách thần không có nghe q u ê n sau này bách thần vì luyện phân thân tiêu tốn môn phái rất nhiều tài nguyên h á n kỳ thật muốn cho trương viễn hồng lưu một bộ phận tài nguyên không nguyện ý chậm trễ đối phương tu hành nhưng trương viễn hồng lại nói sư tổ như là đã khư khư cố chấp liền nên không lưu chỗ trống toàn lực đi đ ọ s xước ta tư chất kiếm phật đều kém xa sư tổ sớm một ngày phá cảnh m u ộ n một ngày phá cảnh đối với ta câu trầm kiếm phái còn có cái gì ý nghĩa ta chỉ hy vọng sư tổ cuối cùng có thể thành công thế là để bách thần không cần để ý bản thân toàn lực đi luyện phân thân viễn hồng bách thần ánh mắt bi thống hắn sớm định ra mục tiêu là văn nhân chính vị này võ thánh nhưng lý phi là s ự sách đệ nhất thiên tiêu người mang đại khí vận nếu như đem nhân quả liên quan mục tiêu đ ổ i thành lý phi cuối cùng trạm nghiệp thành công bách thần có lẽ vẫn có một cơ hội đi sùng kích võ thánh c h i cảnh chỉ là không có nguyên phương án cơ hội như vậy lớn mà thôi chỉ cần bách thần có thể trở thành võ thánh câu trầm kiếm phái liền trả có thể đông sơn tái khởi như là đã đến trình độ này không bằng cuối cùng lại l i ề u một phen không lưu chỗ trống đây chính là trương viễn hồng tính toán bách thần một lần liền hiểu ý đồ của đối phương hắn nhìn đối phương từ nhỏ đến lớn biết do đối phương cho tới bây giờ đều là dạng này người dù là trong lòng lạnh lại không tình nguyện nhưng như là đã là hiện thực trương viễn hồng liền có thể cắn răng tiếp nhận cái này hiện thực sau đó toàn lực theo đuổi một cái kết quả tốt nhất dù sao ta hẳn phải chết không nghi ngờ chỉ cầu tương lai ngươi nếu là có thể lại giết một lần bách thần nhất định phải chính miệng nói cho h ắ n biết nhân quả liên hệ phía d ư ớ i bách thần đồng dạng nghe đến rồi lúc trước trương viễn hồng nói với lý phi câu nói này cảm nhận được trong đó thâm trầm hận ý trường hận lòng người không bàn thạch một kiếm này là ta trương viễn hồng là câu trầm kiếm phái trưởng n g n h â n đại biểu câu trầm kiếm phái đông bách thần cuối cùng nhìn về phía lý phi vùng đan điển đoạn kia tượng trưng cho kiếm tế thần thông ánh sáng nhắm hai mắt lại bách thần linh kiếm chụp ảng háo quang rừng rực chém qua thế gian không còn câu trầm kiếm chủ t r ư ơ n g năm trăm mười bốn trăm năm nhân quả lại đến thành một t r ư ơ n g năm trăm mười bốn trăm năm nhân quả lại đến thành một đa o quang chém qua bách thần thân thể theo vị này câu trầm kiếm chủ thân t ử đạo tiêu hôn nguyên kiếm giới bên ngoài thanh liên thiên địa cùng võ đạo c h i vực cũng theo đó tiêu tán kiếm giới bên trong bách thần bị chém thành hai đoạn ngã trên mặt đất nhìn xem cái này ở trong tay chính mình chết rồi ba lần đối thủ lý phi trùng điệp thở ra một hơi một trận chiến này hắn kỳ thật thắng được rất mạo hiểm đối phương sát t h i ê u mạnh nhất vừa bạn bị bản thân khắc chế nếu không hắn cơ h ộ i khó mà tìm tới cơ hội thắng bạn huyết trâu bên trong chỉ còn lại hơn năm trăm k h o a huyết hồn suối máu bên trong còn thừa lại một nghìn k h o a huyết hồn nếu như vừa rồi hắn không có tại bách thần một lần nữa trưởng khống võ đạo chi bực trước giết chết đối phương ít chết chính là mình may mắn ngươi chỉ có ba cái mạng lý phi nhìn xuống đất bên trên thi thể tự rêu cười một tiếng pham la bách thần còn có thể một lần nữa đối lý phi thủ đoạn có phòng bị kết quả cuộc chiến đấu đều sẽ không giống đột nhiên trong đan điền kiếm tế thần thông lần nữa xuất hiện di động nóng d ự c chùm sáng xuyên thấu qua lý phi đ a n g điển chiếu s ạ tại bách thần trên thi thể số mệnh giống như rung động cảm lần nữa giáng lâm mà lần này trước đó chưa từng có mãnh liệt đây là vừa rồi lý phi cùng bách thần tâm thần đụng vào nhau nhân quả tương liên bách thần từ lý phi nơi này thu được t r ư ờ n g viễn hồng tin tức lý phi vậy theo đối phương nơi đó thu hoạch một bộ phận trạm nghiệp kiếm thuật nội dung môn kiếm thuật này sở dĩ là câu trầm kiếm phái khó khăn nhất luyện kiếm thuật cũng là bởi vì dính đến nhân quả mệnh số thực tế huyền diệu khó hiểu chỉ dựa vào tiền phú cũng không thể cam đoan nhất định có thể luyện thành nhất định phải còn có cơ duyên và vật lý trạm nghiệp kiếm thuật một khi luyện tới đại thành liền có thể tuyển định một mục tiêu cùng đối phương thiết lập nhân quả liên hệ lại chém tới giữa hai người nghiệp trướng cái này nghiệp trướng càng mạnh chém tới về sau đạt được lợi ích thì càng nhiều mà nếu như thi triển trạm nghiệp kiếm thuật người bị mục tiêu chém giết tương tự cũng coi như tản g đi nghiệp trướng mục tiêu cũng có thể thu hoạch được trả lại b á c h thần không chỉ đem trạm nghiệp luyện đến tạo hóa cảnh còn kết hợp phật gia đình cấp thần thông tam thân phật kết hợp đạo g i a trạm tam thi tự sáng chế thành thánh trí đạo lý phi trước sau ba lần chém giết bách thần trung gian lại có trương viễn hồng l ử a cháy thêm dầu tích lũy nhân quả sâu chém tới nghiệp chứng nhiều đều viễn siêu đơn thuần một môn t r ạ m nghiệp kiếm thuật có thể mang tới ảnh hưởng cho nên giờ phút này hắn lấy được trả lại vậy viễn siêu tưởng tượng kiếm tế thần thông chi quang chiếu xạ tại bách thần trên thi thể lập tức máu thịt tăng giã bạch cốt thành cho sở hữu cấy vết thể đạo cơ toàn diện hòa tàn tại trong ánh sáng một mà này n nhìn qua giống như là bách thần lấy thân tế kiếm mà kiếm tế thần thông tế luyện rơi bách thần thân thể chuyển hóa ra năng lượng cũng không phải là trực tiếp bị lý phi đạt được c ố năng lượng này chỉ là xem như t i ế p nổ từ nơi sâu xa một đạo thật lớn khí tức giáng lâm rơi trên người lý phi b ạ c h phong bình nguyên bên trên một đám cường giả đều lòng có cảm giác đặc biệt là đạt tới chân linh cảnh chân nhân cùng với đỉnh cấp các chân nhân càng là có thể nhìn đến một đạo thật lớn b ạ n h hồng từ trên trời giáng xuống cuối cùng hình thành một đạo có thể tráng lệ màu trắng cây cột kình thiên ngay cả điện khí vận thành trụ càng k h ô n l i ê n đ ả o ngũ hành đại trận bên trong huyền tâm là cái thứ nhất phát giác được k h á c thường người nhịn không được hướng đại trận bên ngoài nhìn thoang qua sau đó liền thấy một đạo khí vận chi trụ đây là khí vận đạt tới trình độ nhất định tài năng hình thành dị tượng bình thường thuộc về cái nào đó thế lực cường đại hoặc tổ chức cá nhân khí vận lại đồng hậu đều không đến mức đến loại trình độ này cầu trầm kiếm phái lý phi tốt huyền tâm đồng dạng sẽ phái toán chi thuật chỉ là bấm ngón tay vận quyết đơn giản tính toán một cái liền đại khái rõ ràng đây là có chuyện gì không nhịn được lộ ra nét mừng hắn túi đầu nhìn về phía phía dưới phật mục thiên vương cười nói cái này l à thế vận thật là chưa hẳn tại ngươi phật ra mạnh phong bình nguyên bên trên lý phi liền đứng tại khí vận tri trụ phía dưới tiếp nhận lấy cố này rồi rào khí vận thì ra là thế hắn cuối cùng rõ ràng cái này nhân quả phản hồi mang tới là cái gì chỗ tốt rồi là khí v ậ n trạm nghiệp thành đạo đoạt chính là hắn người khí v ậ n cùng mệnh số hắn là sử sách đệ nhất tiên tiêu nhiều lần phá tu hành ghi chép sáng tạo các loại lịch sử vốn là người mang đại khí v ậ n tăng thêm lại là quốc chi nặng hầu cố mệnh đại thần càng là người mang một bộ phận đại lam triều khí v ậ n nếu như bách thần có thể ở có nhân quả liên lạc tình huống dưới chém giết hắn lấy được khí v ậ n phản hồi đem phi thường kinh người bằng này khí vật bách thần thật có cơ hội tương đối đi xung kích võ thánh tri cảnh trái lại câu trầm kiếm phái đã tồn tại hơn 400 n ă m tương tự có đại khí vận bên người đêm hôm đó lý phi mặc dù dẫn người công phá câu trầm kiếm phái trụ sở nhưng bách thần vị này câu trầm kiếm chủ vẫn đang câu trầm kiếm phái khí vận hơn phân nửa đều thắt tại vị này kiếm chủ tùy hắn toa t h ấ n cho nên câu trầm kiếm phái đại bộ phận khí vận vẫn chưa tán đi hiện tại lý phi chém giết bách thần câu trầm kiếm phái có thể nói triệt để diệt vong nhân quả dẫn dắt phía dưới câu trầm kiếm phái hơn bốn năm khí vận toàn bộ phản hồi tới không chỉ có như thế còn có bách thần thân là lập đạo cảnh đại tôn sư cá nhân khí vận. mà lại lý phi lấy võ đạo đại sư cùng chân nhân chi cảnh chém ngược đại tông sư việc này đánh vỡ tu hành ghi chép sáng tạo mới lịch sử tương tự có khí vận phản hồi trước đây hắn chém ngược chỉ là thịnh cực cảnh hứa cạnh lần này khoa trương hơn chém chính là lập đạo cảnh đại tông sư khí vận phản hồi tự nhiên càng thêm n ồ n g đầm như thế các loại khí vận điệp ra cùng một chỗ mới tạo nên một đạo khí vận chi trụ khí vận ra chỉ bên dưới thôn nguyên kiếm giới bên trong sáng lên sáu quả tinh thần cái này sáu quả tinh thần tự động hội tụ vào một chỗ có dung hợp xu thế một khi dung hợp hoàn thành lý phi liền sẽ thuận thế phá cảnh trở thành đại tông sư cùng đỉnh cấp chân nhân khí vận r a thân là muốn thôi động hắn phá cảnh lý phi tâm niệm bờ động toàn lực thôi động luyện vật thần thông lúc này mới ngăn cản cái này phá cảnh xu thế lâm thiên nhất đương thời chỉ có thể lấy lục thần thông phá cảnh chỉ vì muốn đạt tới âm dương hòa hợp chỉ có thể ba môn võ đạo thần thông ba môn thuật pháp thần thông nhưng lý phi bây giờ là bốn môn võ đạo thần thông hai môn thuật pháp thần thông vậy đồng dạng đạt thành cân bằng bởi vì hắn có hồn thiên kim khuyết cùng luyện vật cái này hai môn có thể điều tiết âm dương hòa hợp thần thông trừ cái đó ra cũng bởi vì hắn là pháp võ đồng thể lấy thân l à khí pháp võ hợp nhất so lâm thiên nhất càng thêm triệt đề cho nên đối với âm dương hòa hợp yêu cầu không có như vậy khắc nghiệt loại tình huống này lý phi hoàn toàn có thể truy cầu cực hạn bảy thần thông h ắ n tại sáng tạo ra hôn nguyên kiếm giới về sau liền đ ạ g nghị ký tiếp xuống con đường muốn làm sao đi một phần đạo t ắ c nhiều nhất có thể do bảy loại thần thông liệu thành lý phi không muốn cho mình lưu tiết mới hắn muốn truy cầu từ xưa đến nay chưa hề có người có thể đạt thành bảy thần thông pháp võ hợp nhất cho nên hắn cưỡng ép dừng lại phá cảnh chi thế đội ngươi rất khó làm được điểm này chỉ có thể bị động tiếp nhận mà vô pháp chủ động t r ư ờ n g không khí vận nhưng lý phi không chỉ một lần thể nghiệm qua khí vận ra thân còn lợi dụng khí vận luyện hóa thần thông hạt giống có thể nói kinh nghiệm phong phú lại thêm hắn có luyện vật thần thông cái này liền cho hắn rất lớn thao tác không gian đưa tay phải ra lòng bàn tay hướng lên khí vận liên tục không ngừng hướng tụ đến một lát sau khí vận c h i trụ biến mất thay vào đó là lý phi trong lòng bàn tay một đoàn nóng r ự c bạch sắc quang c ầ u giống như một viên mặt trời nhỏ bốn trăm năm khí vận vào hết tay ta chương năm trăm mười bốn trăm năm nhân quả lại đến thành hai chương năm trăm mười bốn t r o n năm nhân quả lại đến thành hai lam lăng thành tại bạch phong bình nguyên khai chiến trước đó từ hôm nay d ạ n g sáng năm điểm bắt đầu mười tám tòa cửa thành đóng chặt không cho phép bất luận kẻ nào ra vào không chỉ có như thế hộ thành đại trận vậy khởi động nguyên bản hộ thành đại trận là dựa vào tường thành xây lên chỉ là bảo đảm tường thành đủ mạnh cứng rắn không đến mức bị cường giả đỉnh cao tiện tay liền phá vỡ từ đó để phía ngoài đại quân có thể trực tiếp vào thành sau này tây đại lục liền quân binh lâm thành hạ đối phương không có phái binh sĩ đến công thành mà là trực tiếp phái ra trên trăm khung máy bay ném bom từ không trung khởi xướng tiến công lăng a m l thành hộ thành đại trận cũng không có phòng bị không trùng dù sao cho dù có số ít cường giả bay được thành bên trong tự có cường giả đi ninh địch đến như cỡ lớn phi đ ộ n pháp khí số lượng vốn là rất ít không cần thiết chuyên môn xây dựng một tòa có thể phòng không đại trận nhưng từ khi đương thời trận chiến kia về sau đại lam triều liền hao phí số lớn tài nguyên cuối cùng mười năm gần đây do vân thứ vị này chân quân tự mình chủ trì dẫn đầu chính pháp các một đám chân nhân tham dự tại ban đầu hộ thành đại trận bên trên tiến hành tăng cường khiến cho biến thành một tòa khởi động sau có thể toàn phương vị bảo hộ toàn thành đại trận giờ phút này nếu là có tinh thông thuật pháp cao thủ từ không c h u n g quan sát liền có thể trông thấy cả tòa lam lăng thành trên không ẩ n ẩ n có một cái to lớn lồng ánh sáng đem toàn thành bao phủ trong đó tây vinh môn lam lăng thành mười tám tòa cửa thành một trong phụ trách thủ thành này môn tướng lĩnh tên là t ị c h nạn lệ thuộc vào thành b ệ quân là một tên tham tướng l ã n h binh ba ngàn phụ trách chấn giữ tây vinh môn sáng nay t ị c h nạn liền được mệnh lệnh từ buổi sáng bắt đầu hắn liền mang theo dưới trướng các tướng sĩ trận địa sẵn sàng tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu tướng quân chúng ta đều đề phòng một ngày nào có cái gì động tĩnh có chân có công quốc chứ có cái nói đó có đạo đến đô Đại đội đánh ạ. lại hoàn thành. thành, tỉnh hơn Phương không nhánh thể kinh nào thành người Trên tường tên năm, năm liên quân, quân Tây ti với triều tới tới. một Lam lập bây giờ mặc dù có đại hoàng tử cùng lệ vương nhảy ra muốn thanh quân chắc nhưng nam cảnh đại quân khoảng cách lam lăng thành còn có mấy ngàn dặm làm sao có thể nhanh như vậy liền đánh tới cho nên làm phía trên mệnh lệnh được đưa ra về sau rất nhiều tướng sĩ đều cảm thấy rất n g h i hoặc không rõ muốn phòng bị a i bớt nói nhảm đã phía trên lên tiếng liền hào hào chấp hành tịnh nạn g h i ê m nghị quất lớn lam l a n g thành thành vệ quân cùng cấm quân đều là liên quan trọng đại quân đội một cái phụ trách thủ vệ hoàng thành một cái phụ trách thủ vệ lam l a n g thành ngoại thành tường đây là kinh thành trọng yếu nhất hai đạo phòng tuyến cho nên thành vệ quân cùng cấm quân tướng lĩnh trọng yếu nhất không phải cái người năng lực mà là trung thành thái tử đại hoàng tử cùng tam hoàng tử ba người quá khứ những năm này đánh đến lợi hại hơn nữa triều đình lại thụ ảnh hưởng có hai cái hệ thống đều có thể khỏi bị đảng tranh t h a i hoại một là cấm quân một là thành vệ quân tịnh nạn tổ tiên đời thứ năm người đều tại lam lăng thành mỗi một thời đại đều có người tại thành vệ quân bên trong nhậm chức hắn cái này tham tướng mặc dù chỉ là cấp mười hai quan võ lúc trước nhậm chức lúc lại là do hoàng đế tự mình xác nhận thậm chí còn vào cùng mặt q u a thánh tịnh nạn tự nhận người mang hoàng ân tuyệt không nguyện ý phụ lòng hoàng đế tín nhiệm cho nên rất nghiêm túc đối đãi lần này mệnh lệ bị hắn quát lớn về sau một bên đô thi không còn dám lắm miệng đang muốn lui ra đột nhiên nghe tới phía trước có người h ô tướng quân có động tĩnh tịnh nạn nghe vậy giật mình dưới chân phát lực một bước đến trước bên tường thành tây v i n h môn bên ngoài là một vùng bình địa trên mặt đất cơ hồ không có gì cỏ dại tất cả đều là lui tới cỗ xe lưu lại ẩ ký ở cửa thành bị phong v ề sau bên ngoài liền tụ tập mấy trăm người những người này đều là từ nơi khác chạy tới có dự định vào thành buôn bán có dự định vào thành thăm người thân cửa thành vừa nhốt bọn hắn vào không được lại không biết lúc nào có thể mở rộng cửa đành phải ở cửa thành phụ cận trở lấy mà liền tại cái này hoàng hôn đem chìm thời khắc trên quan đạo trận có phản âm kèn đ ề u sáu thân ảnh từ trong b ụ i mù chậm rãi mà tới tính n ạ n là đạo cơ kỳ v õ giả thị lực rất tốt định nhãm nhìn lại chỉ thấy cái này sáu thân ảnh rõ ràng là sáu cái hòa thượng sáu người dưới chân mỗi rơi một bước liền có như ẩn như hiện xen xăm tại bùi đất ở giữa lưu truyền làm thủ năm vị lão tăng người k h o á t đỏ thấm cà s a như dung luyện mặt trời chiều hào quang quần quận ở giữa ẩn hiện trăm ngàn đạo tỉ mỉ kim văn chân chính kiến tịch nạn n í n hơi là ở giữa một tên trẻ tuổi t ă n g nhân đối phương trắng non da rẻ bên trong ẩn ẩn lộ ra xanh ngọc bà quang áo t r ă m miếng và cà s a bên trên tơ vàng dệ thành phạn văn như bật sống rũ tẩu tựa như có n h ậ t n g u y ệ t tinh thần tại tay náo ở giữa thay nhau t ắ t sáng toàn thể đề phòng tịch nạn quyết đoán lớn tiếng ra lệnh hắn vừa dứt lời chợt có đàn hương trống giống mà sinh chỗ cửa thành nguyên bản còn tại ồn ào náo động dân chúng như bị xét đánh giống như đứng thẳ trước hết nhất quỷ x u ố n g lao hầu tóc trắng không gió mà bay che kín nếp gấp cái chán trùng điệp gõ tạ i trên bùn đất tiếp theo là ô m anh hải phụ nhân gánh bác đao kiếm giang hồ gõ giả trong trước mắt mấy trăm người quỷ sắt thân thể như sóng lúa chập trùng cái c h á n va chạm mặt đất chầm đục dần dần hội tụ thành kỳ dị vật luật tựa như trong chùa miếu không ngừng gõ m õ a di đà phật ở giữa tuổi trẻ tăng nhân c h ắ p tay trước ngực nhẹ hát một tiếng phật hiệu thanh âm của hắn không lớn nhưng có thể để ngoài ngàn mét trên tường thành tịnh nạn đám người nghe được rõ rõ ràng, ràng. đây là phật gia vị tia cao tăng đến rồi tịnh nạn nhịp tim không tự chủ được gia tốc la tới chơi lam lam thành trẻ tuổi tăng nhân thanh â m vang lên lần nữa hán thoại âm rơi xuống phía sau cổ đột nhiên hiện ra kim luân phát tướng cựu trọng trong v ầ n g sáng mơ hồ có thể thấy được thiên long hư ảnh quay quanh bên đường cây khô phun ra bảy sắc ưu đàm khe đá ở giữa tuân r a trắng sữa c a m lộ trên tường thành từng người từng người thành vệ quân trong tay trưởng mẫu không nhận khống địa rơi xuống đất trên người thiết giáp tại phật quang chiếu giỏi chiếu sáng r ạ n g rỡ lúc đầu thanh â m này lại trực tiếp xuyên thấu hộ thành đại trận như sóng chiều giống như hướng thành bên trong dũng mánh lao tới lại thanh em càng lúc càng lớn lão nạp tịnh hằng tới chơi lam lăng thành l a m thanh âm xuyên qua ngoại thành nội thành hoàng thành cuối cùng chuyển đến hoàng c u n g lúc đã vang như lôi đỉnh lam lăng thành chết không hộ trận đại trận kích phát ra kia đạo hơi mở vòng bảo hộ lúc này chính t ạ m nên từng đạo vận sóng toa này hộ thành đại trận phòng không vòng bảo hộ thậm chí có thể chống cự mấy vị đại tông sư toàn lực công kích giờ phút này lại bị một thanh âm đánh chấn động không thôi tịnh hằng tịnh hằng tịnh nạn g ngay lập tức không thể kịp phản ứng đây là ai phát hiệu thẳng đến nhìn thấy đối phương hiện ra kinh người dị tượng cảm nhận được tên này trẻ tuổi tăng nhân thực lực khủng bố về sau trong đầu hắn đột nhiên thông suốt cuối cùng ý thức được người đến là ai tịnh hằng chùa phổ độ phương trượng đương đại phật đà chùa phổ độ đứng ra ủng hộ đại hoàng tử c u n g lệ vương phái ra hai vị võ thánh tham dự bạch phong bình nguyên một trận chiến mà xem như chùa phổ độ thực lực mạnh nhất thân phận địa vị cao nhất phương trượng tịnh hằng nhưng không có đi bạch phong bình nguyên mà là mang theo năm vị đại a la h á n trực tiếp tới lam l a n thành đây là tịnh hằng đời này lần thứ hai đến lam l a n thành t r ă m năm trước đó văn thành đế muốn tiêu diệt phật tịnh hằng xem như phương trượng tự mình mang theo số lớn b ằ n bạn tu hành tài nguyên Thiên tài đây ị a bảo cùng c h n là phật gia Phật nhất khót nhục lịch sử cũng là tịnh hằng vị này đương thời phật đà đ ờ i này lớn nhất chỗ bẩn hơn một trăm năm sau h ắ n lần nữa đi tới lam lăng thành năm đó n h â n quả là thời điểm chấm dứt rồi a di đà phật màu đỏ ánh chiều tà bên dưới tịnh hằng cất bước đi hướng lam lăng thành phật đà lâm thành chương năm trăm mười lăm liệt quyết kiếm lâu ngàn năm nội tỉnh một chương năm trăm mười lăm liệt quyết kiếm lâu ngàn năm nội tỉnh hồng quang năm m 9 n g à y 27 tháng 7. mặt trời chiều cuối cùng một vệ ánh chiều tà biến mất ở chân trời sắc trời á m c h ậ m lam lăng thành tây vinh môn bên ngoài phật quang đem phạm vi ngàn mét chiều sáng đại lam triều lập quốc hơn năm trăm năm lần thứ nhất có cường giả đỉnh cao xâm chiếm đế đô cho dù là năm đó tây phương liên quân mạnh nhất chiến lược cũng chỉ là ba tên thân vương lại ba người này ngay cả lam lăng thành tưởng thành đều không s ở đến liền bị văn nhân chính đánh chết hai cái trọng thương một cái mà bây giờ tỉnh h à n g vị này đương thời phật đà mang theo năm vị đại a la hán cũng chính là năm vị đỉnh cấp chân nhân muốn đánh vào lam lăng thành vẹn vẹn sáu người liền muốn tiến đánh một cái mạnh đại đế quốc kinh thành cái này tư thái có thể nói c u ầ n vọng đến cực điểm nhưng bây giờ quốc sư vân thứ trọng thương quân thần văn nhân chính cùng thiên lam thiết kỵ đều ở đây b ạ n h phong bình nguyên lam lăng thành đã không có có thể đem ra được đỉnh cao nhất chiến l ự c tịnh hàng thân là đương thời phật đà thu vi thâm bất khả chắc phật gia truyền thường ngàn năm nội tình đồng dạng thâm bất khả chắc bây giờ phật đà đích thân đến người nào có thể ngăn toàn thể đều có nạ pháo trên tường thành tịnh nạn giống to liền xem như phật đà đến rồi hắn cũng muốn bảo vệ tốt tòa thành này há có không chiến mà bại đạo lý nhưng đoạn này trên tường thành hơn ngàn tên lính giờ phút này đều đã không còn chiến ý tất cả đều ném đi binh khí trong tay chắp tay trước ngực q u ì trên mặt đất không ngừng cầu nguyện người người thần sắc thành kính đ á m chìm trong kia trói mắt phật quan bên trong triệt để lạc lối chính mình trên tường thành những thành vệ quân này đã cùng ngoài thành quỷ trên mặt đất không ngừng dập đầu dân chúng một dạng đều quy y tại phật đà phật v y phía dưới t ị c h nạn nhìn được muốn rách cả mi mắt hắn tức giận hô to một tiếng bước nhanh chạy đến cách đó không xa một môn thành phòng tháo trước một cước đem quỷ trên mặt đất cầu nguyện binh sĩ đá văn ra tịnh nạn tự mình mở ra ống tháo chứa bảo đạn th nhanh chóng chuyển động nắm tay điều chỉnh pháo kích góc độ kim loại tiếng ma sát đâm rách ngừng trệ không khí ngay tại họng pháo nhắm ngay nơi xa kia đạo kim sắt hình dáng trước mắt bầu trời đột nhiên thu gọn thành vòng xoáy chạm vật quang ông trên lỗ châu mai r ê u xanh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thời thành sầm trắng tịnh nạn tiếng tim đập đang bị một loại nào đó càng to lớn rung động thối vệ dưới thành dân chúng dập đầu thanh â m cành khô bẻ gây giòn b à n g gió đêm lướt qua ống pháo nghẹn nào đ ề u ở đây kim sắc gợn sóng bên trong vỡ thành một m ị toàn bộ thế giới đều biến mất chỉ có nơi xa tôn kia p ậ t càng thêm rõ ràng, càng ngày càng to lớn. cái à này p đ phật cúi đầu bao quát chúng sinh từ bi ánh mắt rơi vào đông đảo chúng sinh bên trên vẫy rơi vào tịnh nạn trên thân tịnh nạn toàn thân run rẩy hai đầu gối dần dần đối lượm liền muốn thần phục ở nơi này bên ngông vô ngần phật quang bên dưới hàn cắn răng toàn lực kích phát thể nội tấy ghép thể ý đồ cung cấp cho mình một chút xịu bé nhỏ chống đỡ quy y ngã phật q uy y ngã phật q uy y ngã phật phật s ư ớ n g từ thất khiếu rót vào cốt tủy mỗi một khối xương đều ở đây phát ra không chịu nổi gánh nặng diễn gì nhưng trong c õ i u minh lại có một đạo ý chí tại nói cho t ì n h nạn không thể quỳ trong bất chi bất giác t ì n h nạn đã còn lưng e o hai đầu gối cơ hồ muốn chắn đất toàn thân da rẻ vỡ r a toàn thân máu me đầm đĩa thể nội cấy ghép thể tại không ngừng vỡ vụn tựa như qua một vận năm lại tốt như chỉ qua một máy mắt t ì n h nạn đột nhiên lớn tiếng gào rú à hắn trợn mắt tròn xoe đông nhiên kéo động trong tay dày thừng dài và a bảy mươi mỹ lươm đường kính thành phòng p h á một chấn đạn t h á o lấy ba lần vận tốc gầm thanh sông ra hạ pháo hướng xa xa tỉnh hàng đám người bay đi đánh ra cái này một pháo về sau tịnh nạn cả người như là bị đốt hết n g ọ nến phun ra một n g ụ m máu tươi ngã ngửa lên trời cuối cùng không có phụ lòng bệ hạ đây là tịnh nạn trước khi chết cái cuối cùng suy nghĩ đạn t h á o không có rơi xuống đất trên không trung liền nổ t u n g mảy may bụi bặm cũng không có rơi vào tỉnh hàng bọn người trên thân a di đà phật tịnh h à n g chắp tay trước ngực n g ự n g đầu nhìn liếc mắt từ trong hoàng cung phóng lên tận trời kia đạo khí vận chi trụ chỉ bằng tịnh nạn một cái nho nhỏ đạo cơ kỳ b ó giả tự nhiên không có kh vừa rồi chỉ là hắn cùng vân thứ mượn nhờ t ị c h ngạn thân thể cách không hoàn thành một lần đấu pháp mà thôi t ị c h ngạn tâm trí kiên định ngược lại là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn để hắn lần này đấu pháp hơi rơi xuống hạ phong còn chưa vào thành ngay tại một cái tầm thường tiểu nhân vật trên thân thua một nước dù không ảnh hưởng đại cục nhưng là để tịnh h à n g tầm cảnh sơ sơ nổi lên chút v n sóng hắn rất nhanh bình phục tâm cảnh tiếp tục cất bước hướng về phía trước lúc này tây vinh môn với hắn mà nói đã hoàn toàn không đề phòng bất quá tịnh hằng cũng không tính từ tây vinh môn vào thành hắn cùng năm vị đại a la hắn từng bước một tiếp tục hướng phía trước không trung tựa như xuất hiện từng đạo vô hình bậc thang sáu người từng bước một đạp ở trong hư không không ngừng lên cao cuối cùng đi đến rồi trên trời sáu người đi ở lam lăng thành hộ thành đại trận phía trên vòng bảo hộ bên trên mỗi một bước rơi xuống vòng bảo hộ bên trên đều sẽ xuất hiện một đạo vận sóng sáu người rất mo tới đến rồi trên hoàng thành không phía trước mấy trăm mét chính là kia đạo che trời khí vận chi trụ một đầu kim long xoay quanh trên đó ánh mắt lạnh như băng cùng tịnh hàng đối mặt tịnh hàng mỉm cười nếu như hắn dẫn người vậy xuất hiện trên bạch phong bình nguyên cố nhiên có thể chi phối thắng cục thắng được một trận chiến này nhưng cường giả đỉnh cao khó giết văn nhân chính vẫn có cơ hội mang theo thiên l a m thiết kỵ vừa đánh vừa trốn cuối cùng hy sinh hết một bộ phận thiên l a m thiết kỵ một đường trốn về lam l a n g thành cho nên tịnh hằng mang người trực tiếp tới lam l a n g thành nơi này là cả đại l a m triều trái tim chấn áp quốc vận chỉ cần cầm xuống nơi này vô luận bạch phong bình nguyên bên kia cuối cùng đánh thành kết quả gì đều giao động không được đại cục mà lại bạch phong bình nguyên bên kia triều đình trước mắt có thể duy trì thế cân bằng thậm chí chiếm thượng phong là bởi vì thiên lam thiết kỵ có quốc vận gia trì tịnh hằng trực tiếp rút tủi dưới đáy nổi tương tự có thể ảnh hưởng ở ngoài ngàn dặm chiến cuộc năm vị đ đem hắn vây vào giữa một đoá kim sắc hoa sen từ tỉnh hàng dưới chân nở rộ năm mảnh lá sen vừa vận nâng năm vị đại a la hán cái này hoa sen càng lúc càng lớn liền sinh trưởng tại tầng kia vòng bảo hộ phía trên cuối cùng càng đem hơn phân nửa tòa lam lăng thành đều bao trùm nguyên bản sắc trời ă m trầm theo đoá này kim liên nở rộ toàn thành đều phát sáng lên giống như ban ngày thành bên trong hơn trăm vạn dân chúng nào hào ngẩng đầu nhìn về phía không trung có người hoảng sợ có người thành kính có người la to có người quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu toàn thành đều dối loạn nội thành chính pháp các tổng bộ một tòa đại trận bị tích phát quỳnh lâu đột ngột từ mặt đất mọc lên từ trong đại trận tạo ra quỳnh lâu hết t h ể thập nhị trọng kiếm khí nghiêm nghị t ừ n g đạo kiếm quang ở trong đó vượt quanh chính pháp các phó các chủ kỷ nghị hàng tọa chấn đại trận bên trong trụ cột một thân chân lực bừng bừng thần sắc nghiêm nghị khởi trợ thoại âm rơi xuống một đạo ánh kiếm màu xanh từ đệ nhất trọng trong lầu các bay ra kiếm quang mảnh như lá l i ễ u mang theo hai mươi bốn tiết khí biến hóa một kiếm lướt đi mái hiên băng lăng đều hóa phi sướng kinh chập s ố n dệt nơi s ố n kiếm long văn phun ra nuốt vào vật khí đây là thanh bình kiếm một đạo hồng sắc kiếm quang từ đệ nhị trọng trong lầu các bay ra chu tước đ ư ờ n g vân trôi kiếm khảm nam minh ly hỏa kiếm quang lướt qua nói g lưu ly dung làm nhàm tương rủ xuống đây là hỏa vân kiếm đệ tam trọng lầu các bay ra thuyền cơ kiếm kiếm nạc đúc tinh đổ kiếm quang như lưu tinh đệ tứ trọng lầu các bay ra thái t ố kiếm h u y ề n băng thành kiếm thân kiếm minh reo rắc có thể nứt tâm thần sau cùng đệ thập nhị trọng lầu c á c thái nguyên kiếm xung q u n h lơ lửng tinh thần â m dương hai khí lưu chuyển mũi kiếm kiếm khí phun ra nuất và ở giữa dẫn ạ niềm thiên kiếm khí cùng văng lên thập nhị trọng chu thiên liệt trận này thoát thai từ đạo gia đại chu thiên liệt quyết kiếm trận vân thứ để giải t í c h đạo tắc tốn thời gian hơn ba mươi năm không ngừng rèn luyện cải tiến cuối cùng trò giỏi hơn thầy đại chu thiên liệt quyết kiếm trận vốn là đạo gia sát lực đứng đầu trận pháp vân thứ lấy đạo tắc cải tiến về sau sáng lập g i a thập nhị trọng chu thiên liệt quyết kiếm lâu sát lực càng tăng lên mục tiêu của hắn là một kiếm thế ra liền có thể chém giết một tên đại t ô n g sư chương năm trăm mười lăm liệt quyết kiếm lâu ngàn năm nội tỉnh hai chương năm trăm mười lăm liệt quyết kiếm lâu ngàn năm nội tỉnh hai mười hai kiếm cùng xuất hiện võ thánh vậy vẫn lạc đương nhiên muốn đạt tới mười hai kiếm, từ kiếm, kiếm cùng xuất hiện tiếp xuống sáu mươi năm trong vòng cũng đừng nghĩ lại dùng vài chục năm nay tiêu tốn thiên tài địa bạo cùng quốc vận giờ phút này đều toàn bộ ngưng tụ tại trên mũi kiếm kỳ nghị hàng cái này tiền cương địa sát đại viên mãn đỉnh cấp thật nhân kiếm tu chủ trì lại trận trong trận còn có mười hai vị chân nhân phụ trợ mười hai đạo kiếm quang phóng lên tận trời đâm về không t r ú n g kia đ o a to lớn kim liên phi sương lôi đ ỉ n h huyền băng liệt diễm tinh thần các loại dị tượng hiện hiện kiếm khí như sông lớn như núi cao không ngừng đánh thẳng vào kim liên cùng lúc đó mấy thân ảnh vậy thăng nhập không bên trong đối lên vương kim liên xuất thủ cấm quân đại thống lĩnh đình chiến các các chủ hai vị này đều là đại t ô n g sư trừ cái đó ra còn có trước đây từ các nơi đều đến đại học hiệu trưởng hết thẻ bốn vị cũng đều là đại t ô n g sư hoàn g thành trong cấm quân cùng sở hữu hơn năm ngàn tên ngự doanh quân quân trận đẳng cấp mỗi đi lên trên một cấp sát khí luyện chế độ khó cần thiết tài nguyên đều là hiện bao nhiêu lần gia tăng cho nên cái này hơn năm ngàn tên ngự doanh quân chỉ là năm chi ngàn người cấp quân trận giờ phút này năm đạo sát khí hóa thành đ a o kiếm hung thú vậy hướng không trùng kim liên công tới mười một đạo đại tông sư cấp lực lượng đánh vào kim liên phía trên lam lăng thành bên trong đỉnh tiêm chiến lực còn có ba người không có xuất thủ hai tên đại nội thái giám một bị hoàng gia thủ tịch cung phục đại nội thái giám thủ hộ hoàng cung vẫn chưa xuất thủ hoàng gia thủ tịch cung phục diêu hàn phi lúc trước giút đại hoàng tử chạy trốn sau đó bị khóa lại u vi đánh vào thiên lao cho nên vị này lập đạo cảnh đại tông sư là không có cơ hội ra tay rồi một tòa kiếm lâu tăng thêm mười một đạo đại tông sư cấp lực lượng chính là giờ phút này làm lăng thành có thể xuất r a mạnh nhất phản kích thủ đoạn kim liên phía trên c ắ t c h ạ m tại một mảnh lá sen bên trên đại a la hà nào ảo chắp tay trước ngực t ụ n g niệm phất kinh có kim sắp phản văn từ bọn hắn trong miệng bay ra v ờ n quanh tại lá sen một phía ngay sau đó năm người tế ra bản thân bản mệnh p h á t khí ba cái địa cấp hai cái thiên cấp phân biệt chấn áp tại một mảnh lá sen phía trên dù là như thế lá sen như cụ tại rung động liệt trong ngự thư phòng từ h hứ, đem đầu nhập phương thiên tử Long Ký dần dần thu hồi. Định nhân đều đã đánh tới trước mặt, hiện tại tự nhiên không thể tiếp tục chi viện bạch phong bình á i dưới điểm tới tại tiếp viện tử trị tử trước mặt, tự tục dần dần sự sa đem đầu đều đã của văn Long nguyên. Ký tịnh hằng vào thành bắt đầu thái tử thần sắc liền có chút khẩn trương cái chán đầy mồ hôi mặc dù hắn thân ở trong hoàng cung liền có được cường giả đỉnh cao chiến l ự c nhưng cường giả đỉnh cao cũng chia mạnh yếu tịnh hằng là thành danh hơn một trăm năm đương thế phật đà hắn là mới giáng quốc không đến một năm thái tử trước đây càng là không có bất luận cái gì cùng cường giả giao thủ kinh nghiệm cái này muốn làm sao đánh h ú n chi tịnh hằng còn chưa tiến vào hoàng cung vị trí phạm vi mà thái tử lực lượng ra hoàng cung liền sẽ liên tiếp suy yếu cũng may giờ phút này không cần thái tử tự mình ra ngoài cùng tịnh hàng giao thủ hắn chỉ cần trưởng k h ô n g tốt thiên tử long khí là đủ đi thái tử trong tay truyền quốc ngọc tỷ đột nhiên chấn động ngay sau đó quay quanh tại khí vận c h i trụ bên trên đầu kia kim long đột nhiên xông vào chính pháp các tổng bộ tòa kia quỳnh lâu bên trong thiên tử long khí ra chỉ thập nhị trọng chu thiên liệt quyết kiếm lâu giang giác không trung tiêu đoá to lớn kim liên bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách a di đả phật ở giữa tỉnh hàng y nguyên mặt mỉm cười nghĩ không ra lam lăng thành bên trong còn có như vậy một tòa kiếm lâu nếu là vân thứ thí chủ ngươi còn tại đ ỉ n h phong tự mình chủ trì trận này lại dựa vào thiên tử long khí lao nạp hôm nay sợ rằng chỉ có thể rút lui hắn t h o ạ i âm rơi xuống bốn phía năm vị đại a la h á n ả o ả o từ trong ngực xuất ra một viên v i ê n châu năm người đem năm khỏa tản ra đàn hương mang theo nồng đậm phật vận hạt châu đầu nhập dưới chân la sen cái này năm khỏa hạt châu mới vừa rời khỏi tay liền c á c h ra trói mắt phật quang hiện hiện n ă m tôn hình thái khác nhau phật tượng một tôn phật tượng toàn thân như thanh ngọc hai tay kết tiền định n sau l ư n g phủ quang bên trong lẩn hiện khô sơn thủy c h i cảnh một tôn phật tượng xích kim vị thần tay phải kết thi vô huyến tay trái cầm đứt gãy thanh đồng bình bát phật mục nửa mở khoe mắt rơi lệ thành châu một tôn phật tượng màu tràm phật thân như lưu ly li thông sáng xếp bằng ở liệt diễm ngưng tụ thành xích liên phía trên hai tay đan sen làm thuyết p h á t ấn đầu ngón tay bắn r a tinh h ỏ a mi tâm có mắt thứ ba trong trong mắt chiếu dọi cuốn sách đốt c h á y cảnh cho tản phiêu tán thành p h ả t văn đây là phật gia năm vị cao tăng biến thành xá lợi tử đạo ra chân nhân sau khi chết hoàn trình chân hồn ký thác vào bản thân bản mệnh pháp khí bên trong sau khi chết trí ít có thể sống sót khoảng trăm năm chân quân thì ít nhất là hai trăm năm phật gia la hán đại a la hán cũng giống như thế đại lam triều có thể có tiền nhiệm chính pháp các các chủ trương thừa bật nội tình như vậy chùa phổ độ chuyển thường ngàn năm nội tình như thế nào là ít đi lúc này năm vị đại a la hán tế ra năm khoả xá lợi từ bên trong phân biệt có năm tên đại a la hán chân hồn chỉ còn chân hồn mà không thân thể chân hồn giống như cây không dễ bản thân cảnh giới cùng lực lượng sẽ theo thời gian trôi qua mà không ngừng suy yếu không có cách nào bảo trí nguyên bản cảnh giới quá lâu sẽ chỉ càng ngày càng yếu bất quá chùa phổ độ bên trong mỗi ngày đều năm trăm vạn tăng chúng làm cho này chút công phụ tại xá lợi tháp bên trong chân hồn tụ kinh thế gian còn có trăm vạn tín đồ tích lũy tháng ngày dành cho hương hòa n g u y ệ i lực luận đ ố i chân hồn bảo dưỡng phật gia tuyệt đối là đương thời đệ nhất giờ phút này một lần tế ra năm vị đại a la h á n xá lợi tử giống như là một lần lại thêm ra năm vị đ ỉ n h cấp chân nhân nam tôn phật tượng ngồi lên lá sen kim liên một lần nữa ổn định lại t i n h hằng chỉ đem lấy năm người liền đến công thành chỉ vì có phật gia ngàn năm nội tỉnh lơi tây cung tỉnh tuệ khổ sư tổ tịnh hằng vậy từ trong ngực xuất ra một viên xá lợi tử cái này xá lợi t ử toàn thân hiện ám kim s ắ c có lớn nhỏ cơ n ắ m tay so mặt k h ắ c năm mai đại a la hán xá lợi t ử phải lớn ra mấy lần xá lợi t ử từ tỉnh hàng trong tay bay ra tương tự hiện ra một tôn phật tượng phật tượng như hát tiết đúc thành trứng mắt mà đứng chân phải đạp bàn thạch chân trái g i ố n g c ô lâu hai tay phân cầm k i m cương sử cùng i ể u hoàn tích trượng áo giáp che thể mảnh g i á p khắc kinh văn khe hở bên trong chui r a có gai dây leo nở hoa như máu phật đỉnh treo thất bảo lọc tre lấy mạng n ệ n vì chuỗi ngọc rõ ràng dáng vẻ trang nghiêm nhưng lại mang theo vài phần rét lạnh ấm lĩnh gặp qua tuệ khổ sư tổ lá sen bên trên năm vị đại á la hán một đợt hướng tôn này phật tượng hành lễ từ xá lợi từ bên trong hiện ra năm tôn phật tượng đồng dạng hướng đối phương hành lễ trí tuệ thanh tịnh n ộ minh hội thường chùa phổ độ bây giờ đối phận cao nhất vẻn vẹn chỉ là tịnh chữ lót mà lúc này từ xá lợi từ bên trong hiện ra phật tượng cái này đạo chân hồn thuộc bệ tuệ chữ lót tuyệt khổ hơn bốn trăm n ă m trước chùa phổ độ phương trượng đời trước phật đà đối phạm vi tịch đến nay đã có gần ba trăm năm rồi chân quân chân hồn chí ít có thể sống sót hai trăm năm mà nhiều nhất có thể sống sót bao nhiêu năm liền muốn các phe thủ đoạn như thế nào chùa phụ độ đúng là để đợi trước phật đà chân hồn sống sót gần ba trăm năm phật đà hoặc là chân quân từ bỏ mình một khắc kia trở đi cảnh giới liền sẽ rơi xuống dưới tuệ khổ sống sót lâu như vậy sớm đã không còn lúc trước cảnh giới bây giờ chỉ là miễn cưỡng duy trì tại đại a la h á n cảnh giới bên giới nhưng vị này dù sao cũng là đã từng phật đà nhận biết cùng kinh nghiệm không hề tầm thường dù là vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng duy trì được đại a la h á n cảnh giới thế gian này cũng không có cái nào đại a la hàn dám nói có thể thắng dễ dàng qua hắn tuệ khổ phật tượng nhìn thoáng qua dưới chân lam lăng thành không nói thêm gì vẹn vẹn chỉ là cùng tịnh hằng l khe gật đầu tinh hằng cảm xúc lần thứ nhất có chút đậu d u n g trong mắt l ó e lên một vệ nhàn nhạt đau thương cùng tiễn sư tổ tuệ khổ ánh mắt bình tĩnh ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục thoại âm rơi xuống h á n phật tượng hóa thành một đạo mang theo huyết sắc đen cầu rồng đục vào dưới chân kim liên vị này sau khi chết lấy chân hồn sống suốt gần ba trăm năm đời trước phật đà và hôm nay triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa với anh trăm trượng kim mang xé rách t ầ n g mây mấy bạn đạo phản bàn chân l u ô n như m ạ vàng du long du tẩu chân trời đem chọn tòa lam lang thành bao phụ tại phật quang diệt thành trong lồng giam kia đoá tre khuất bầu trời kim liên bên trên xuất hiện huyết ngọc giống như đường vân mặt khác năm tôn phật tượng đồng thời rên dị, trong mắt chảy xuống lưu ly nước mắt sau đó ả o ả o vỡ vụn hóa thành đ ầ y trời thiêu đốt phản văn năm vị đại a la hán chân hồn đồng dạng lựa chọn hy sinh chính mình chỉ một thoáng phật y ngưng tụ thành thực chất kim sắc sóng thần ép thành mà tới tầng mây chỗ sâu hiện ra một tòa tu di sơn bóng ngược mười vạn tám thiên la hán tại đỉnh mây đủ tụ vãng sinh trú thiên địa c ộ n minh kim sắc phản bàn tre kín lam lăng thành trên không toàn thành hơn triệu người bên thai đều vang lên phản âm sinh lòng kính sợ xuất thủ công kích kim liên sáu vị đại tôn g sư h ả o h ả o phung máu từ không trung rơi xuống năm đạo quân trận sát khí vỡ vụn thập nhị trọng kiếm lâu chấn động kịch liệt lên phát ra tiếng oanh minh tinh h ă n g một b ư ớ c t ừ kim liên phía trên bước ra lại chủ động rời đi tòa đại trận này mà không hắn chủ trì đại trận y nguyên vững vàng ngăn cản được thậm chí là chủ động cuốn lấy thập nhị trọng chu thiên liệt khuyết kiếm lâu kiếm quang tinh h ă n g bộ bộ sinh liên từng bước một đi tới hoàng cung phía trên đi tới kêu đạo khí vận chi chủ trước r a n k một đạo phật quang thông thiên t r i ệ địa n h y mắt xuyên thủng hộ thành đại trận vòng bảo hộ ngay sau đó chính lam điện bên ngoài tòa kia bạch ngọc trên quảng trường xuất hiện một đạo bóng người màu và nóng phật đa nhập hoàng cung chương năm trăm mười sáu bạch hồng q u ó nhật n lấy đế chi danh một chương năm trăm mười sáu bạch hồng q u ó nhật n lấy đế chi danh một bạch phong bình nguyên lý phi sơ bộ sẽ thu hoạch được khí vận luyện hóa giấu tại thể nội lúc này sắc trời đã hoàn toàn ả m đạm xuống tại tâm mắt trở nên kém tình hôn g dưới tiếng súng cùng tiếng pháo dần dần ngừng lại cơ hồ tất cả mọi người lâm vào trận giáp lá cả lý phi lấy ngự phong thuận bay lên không trùng nhìn quanh một phía bốn chi ngự doanh quân ba vị đại tông sư đang cùng mễ hàn đám người giao thủ song phương đánh được không tính kịch liệt trừ ban viêm dương đám người số ít mấy người những người còn lại đều không làm sao liều mạng trước đây cùng lý phi giao thủ đại a la h á n t ị c h liên không có tham dự những người này chiến đấu mà là trực tiếp điều khiển bản m ệ n h pháp khí đi xa xa đỉnh cao nhất chiến trường lý phi rất nhanh trên chiến trường tìm được sư tài minh đám người sư tài minh mang theo sáu vị võ đạo đại sư ba vị chân nhân đang cùng hơn ngàn tên ngự doanh quân giao thủ tiêu đảo cái này lục thần thông võ đạo đại sư hiện ra to lớn bồ tắc pháp tướng ngăn trở chính diện ba vị chân nhân chạm sau l ư n g hắn thi pháp không ngừng chế tạo sát thương sư tài minh thì mang theo cái khác võ đạo đại sư ở bên cái nhiệm g v ộ dùng phòng thủ làm chủ chi này ngự doanh quân m u ố n là chiến ý không cao gặp x ư ơ n g có gặm ngay lập tức sẽ đánh được rất tiêu cực lấy kéo làm chủ chỉ là đem mười người vây quanh lấy sát khí không ngừng tiêu hao cũng không cường công mắt thấy mười người này trong thời gian ngắn không có gì nguy hiểm lý phi không có đi chi viện mà là lựa chọn đi chi viện ban biên dương vị này đình chiến các phó các chủ rõ ràng trung thành tuyệt đối chiến ý rất mạnh đánh được cũng rất liều lý phi giúp đối phương giải quyết đối thủ ngay lập tức sẽ có thể để cho phe mình được một cường viện nếu là đi giúp mễ hàn hoặc là nhan cự trần cái t i a chỉ có thể để chiến trường bên trên lại nhiều một cái lưu manh cùng ban viêm dương giao thủ là chùa phổ độ hộ i chùa kim cương nội diễn thần diễn cảnh đại t ô n g sư hai người võ đạo c h i vực đều đã triển khai nghiêm chỉnh thành đồi sông lý phi ngự phong đi tới hai người trên không quyết đoán n ả y xuống đồng thời triển khai ngôn nguyên kiếm giới hắn huyết ngôn đã còn thừa không nhiều bất quá huyết nộ lực lượng vẫn còn huyết ma cực thái bên d ư ớ i trước mắt là bảy nghìn k h ỏ huyết nộ chi lực lại không cần tiếp nhận bất kỳ lực lượng nào phản vệ quả cầu ánh sáng màu vàng nóng dung nhập hai vị thần diễn cảnh đại công sư võ đạo tri vực bên trong tại thu hoạch được kiếm tế về sau cho dù không có tiêu hao hết u y h ồ n dùng để tăng cường kiếm giới hôn nguyên kiếm giới cường độ cũng đã cùng mới vào thịnh cực cảnh đại tông sư võ đạo c h i vực không sai biệt lắm cho nên lý phi gia nhập cho dù hắn không xuất thủ cũng có thể đối ngộ diễn tạo thành nhất định áp lực hai vị đại tông sư lúc này chính chiến đấu cùng một chỗ quyền cước gia o phòng hai đạo nhân ảnh như sao băng chạm vào nhau đánh được thanh thế to lớn ban v i ê m dương quanh thân lôi mãng q u ố n thân màu xanh tím hồ quang điện tại hư không nổ tung vạn đạo vết rách mỗi một bước đạp xuống đều ở đây đất khô c ẳ n bên trên tràn ra mười triệu n ô i liên trăm ngàn đạo cương lôi ngưng tụ thành xiềng xích lao t ủ đem chọn phiến chiến trường hóa thành sôi trào lôi n g ụ n ộ d i ễ n thì ngồi ngay ngắn trong gió lốc tám mươi b ố phẩy không không không mai p h ả n bàn kết thành lưu ly p h ậ t trống lôi đỉnh xiềng xích quất vào t r u n g vàng mặt ngoài b ắ n ra h ồ n g trung đại lữ giống như nổ vang mỗi khi lôi quang c h ạ m đến t r u n g vàng liền có mạ vàng kinh văn hóa thành hàng ma sử đi ngược dòng nước đem tàn phá b ử a bãi lôi đỉnh bắn ngược trở về trang diện đến xem lên là ban viêm dương càng chủ động nhưng lý phi nhìn một hồi liền nhìn thấu môn đạo cái này ngộ diễn có được không chỉ một môn phòng ngự loại thần thông bao quát đ ỉ n h cấp phòng ngự thần thông không hỏng cùng đ ỉ n h định tương tự tâm thần loại phòng ngự thần thông còn có có thể phản tổn thương phòng ngự thần thông mấy loại thần thông kết hợp đánh tới hiện tại ngộ diễn lông tóc không thương ngược lại là chiếm cứ chủ động ban viêm dương chịu chút tổn thương ban viêm dương có lòng muốn muốn tránh đi đối thủ như vậy nhưng ngộ diễn võ đạo chi vực có được cường đại lực kéo càng đến gần ngộ diễn sức lôi kéo càng mạnh lại võ đạo chi vực trình độ bền bị vậy viễn siêu cùng cành cực giả khó mà bị đánh phá đây là ngộ diễn thần thông diễn hóa ra hiệu quả phật trạch chỉ cần hắn nghi quấn lấy đối thủ sẽ không mấy cái có thể chạy trốn lý phi nhìn thoáng qua tại bốn phía võ đạo c h i vực biên giới nơi bám vào từng đạo kim sắc phản văn như có điều suy nghĩ hắn tiến đến dễ dàng bây giờ muốn b ư ớ c ra rời đi trước hết đánh vỡ nộ diễn võ đạo c h i vực nếu không cũng sẽ bị phong tỏa ở mảnh này không gian bên trong dùng không khoảng cách cũng không cách nào trực tiếp ra ngoài lý phi không nhịn được bật cười một cái tịnh liên một cái nộ diễn đều là nhất đẳng bệnh mọc bọn hắn sát lực có lẽ không cao nhưng nếu như quyết tâm muốn ngăn cản ai cho dù ngươi có thể giết chết đối phương cũng sẽ không còn lại bao nhiêu khí lực đi làm chuyện khác rồi ông tựa như t i ê n môn mở rộng bên trong vùng không gian này số lớn thiên địa nguyên khí bị lý phi liên tục không ngừng thu nạp hắn không có đ ộ i vã xuất thủ đi giúp ban kim ê dương mà là t r ư ớ c thôi động hôn t i ê n kim quyết hai vị đại tông sư võ đạo c h i vực b a chạm nhau đã là tại suy yếu lẫn nhau thần thông đồng thời cũng là tại tranh đoạt phạm vi bên trong thiên địa nguyên khí quyền k h ô n g chế từ đó dần dần chiếm cứ thiên thời địa lợi lý phi hôn t i ê n kim quyết có thể thu nạp sở hữu chủng loại thiên địa nguyên khí cũng có thể chuyển đổi ra sở hữu chủng loại thiên địa nguyên khí ở phương diện này có thể nói được trời ưu á i ở đâu đều có thể là sân nhà hắn dùng hôn tiên kim khuyết nhanh chóng thu nạp thiên địa nguyên khí sau đó toàn diện chuyển hóa thành lôi thuộc tính tiên h địa nguyên khí kể từ đó ban viêm dương liền đánh được càng thoải mái rồi t ứ t hắn hô lớn cùng n ộ diễn giao thủ hắn có thể nói biệt khuất đến cực điểm đánh được càng h u n g bản thân thụ t h ư ơ n g càng nặng chỉ có thể từ từ mài hiện tại có l ý phi hỗ trợ nhiều hôn nguyên kiếm giới áp chế n ộ diễn phản hao tổn tinh thần thông tới một bước bị suy yếu ban viêm dương liền c ó thể đánh được càng thoải mái mà lại thần thông cũng tốt võ đạo chi vực cũng tốt đều có tiêu hao ly phi hiện tại không ngừng thu nạp thiên địa nguyên khí chuyển hóa thành lôi thuộc tính nguyên、khí. nộ diễn có thể hấp thu thiên địa nguyên khí lại càng đến càng ít sớm muộn cũng sẽ sơn cùng thủy thợ xung quanh phạm văn bờn quanh nộ diễn quay người nhìn về phía lý phi không gặp có bất kỳ động tác một con kim sắc phật trưởng từ trên trời giang xuống tựa như một toà núi nhỏ hướng lý phi c h ấ n áp tới phật trưởng lôi cuốn lấy tu di sơn nhạc chi trọng trong lòng bàn tay có bát bộ thiên long ngẩng đầu ngầm dài năm trăm la hàn kết thành hàng ma đại trận bên m ô n g phật quan g tỏa ra một tòa phật quốc lòng bàn tay phật quốc cái này đã là huyền cảnh đạo kình cũng là thần h ô n g lý phi dưới chân đại đ i ệ giống m ạ n nhẹ dạn đức hắn một lần biến mất ở tại chỗ lấy không khoảng cách thuấn di đến ngoài trăm thước nhưng hắn vừa hiện thân phật trưởng theo sát m à tới lại khoảng cách đỉnh đầu càng gần lộ diễn cái này thần thông mang theo tự động khóa địch đặc tính thế là lý phi không n g nữa sau l ư n g thiên môn đem số lớn thiên địa nguyên khí đưa vào thể nội lại hóa thành hạo đạn thiên địa chi lực ngừng tụ tại lưới đao phía trên hắn bung đao hướng lên chém ra ánh đao lướt qua chỗ là hắn kim thân từng khúc c h n bụi bắt bộ thiên long gào thét làm lưới đao chém vỡ chính giữa viên kia vạn chữ kim ấn toàn bộ phật quốc như là bị đánh phá đèn lưu ly đ a n kinh thiên động địa nổ vàng bên trong hóa thành đầy trời k i mũ nộ diễn trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc không ngờ đến lý phi lực bộc phát sẽ mạnh như vậy hắn biết rõ lý phi có lòng tượng thần thông nhưng hắn rõ ràng không có trên người lý phi cảm thấy được lòng tượng tri lực gia trì chỉ bằng sức mạnh của bản thân thế mà mạnh đến như thế ngoại hạng trình độ vâng thừa dịp nộ diễn phân tâm ban biêm dương trùng điệp một quyền đập tại lưu ly phật trùng phía trên lần này trực tiếp đem phật trùng đánh ra một cái đ ộ c lớn màu xanh lôi đỉnh ả n h chúng nộ diễn kim thân phúc một chiêu về sau ban biêm dương phun ra một ngụm máu tươi nộ diễn y nguyên lông tóc không thương bất quá lý phi có thể rõ ràng cảm giác được xung quanh kim sắc phản văn số lượng giảm b hắn ở bên cạnh nhìn như thế một hồi đã đại khái biết rõ đối phương phản hao tổn tinh thần thông thế là bắt lấy cơ hội này thi triển không khoảng cách r ế t đi lên tại huyết hồn còn thừa không nhiều tình huống giới lý phi nhất định phải đánh được càng cẩn thận đặc biệt là gặp được nộ diễn loại này có được phản hao tổn tinh thần thông người nếu không không cẩn thận khả năng bản thân đem mình cho miệu s á t rồi lý phi nháy mắt xuất hiện ở nộ diễn sau lưng một đ a o chém về phía trước người lưu l y phật châu ông rung động phản âm trực kích lòng người vĩnh định thần thông ánh trăng chiếu r ư u trên người lý phi thanh lạnh ánh trăng như là sóng nước dập、dần. mạ vàng kinh văn hóa thành kim cương hàng ma sử ầm ầm hướng lý phi o à n h kịch tới c h ú ảng hàng ma sử đánh vào không trung lý phi đã xuất hiện ở một cái khác phương vị lần nữa chém ra một đao tại mới hàng ma sử xuất hiện trong nháy mắt lý phi lần nữa biến mất như thế lật lại trong trước mắt kim s ắ c lưu ly phật trung bốn phía xuất hiện bảy cái lý phi ầm ầm ầm ầm liên tiếp không ngừng tiếng nổ đùng đoảng vang lên liên miên kim s ắ c phật trung tựa như bị đánh nát đổ xứ ẩm vang nổ tung cái này phật trung chính là n g diễn phản hao tổn tinh thần thông tại võ đạo tri vực hỗn hợp bên dưới còn kết hợp cái khác mấy loại thần thông lực lượng cho nên lộ ra đặc biệt khó giải quyết phản hào tổn tinh thần thông phản tổn thương phương thức có rất nhiều loại có rất nhiều lực lượng trực tiếp phản chấn trở về có rất nhiều mang truy tung khóa chặt còn có lợi hại hơn là thật tổn thương bắn ngược n ộ diễn phản tổn thương là đem phản kích lực lượng hóa thành hàng ma sử gia nhập bản thân một phần lực lượng đồng thời mang theo truy t u n g khóa chặt hiệu quả người khác dùng mười thành lực đánh tới đi khả năng bắn ngược trở về là mười hai thành lực còn mang khóa chặt rất khó tránh đi cho nên ban viêm dương mới có thể đánh được dị thường bị k u ấ t bất quá lý phi thấy rất rõ ràng lộ diễn phản tổn thương tốc độ mặc dù nhanh nhưng còn nhanh bất quá hắn không khoảng cách chỉ cần hắn đầy đủ nhanh phản tổn thương liền đuổi không kịp hắn một cái chớp mắt bày đao lưu ly phật t r u n g bị triệt để c h ặ m phá kia b ả y trôi đuổi theo lý phi hàng mà xử cũng theo đó tiêu tán lợi hại hơn nữa thần thông cũng có hạn mức cao nhất không có khả năng vô hạn nhận tổn thương không còn hạn phản tổn thương lộ diễn thần thông vốn là bị ban viêm dương võ đạo chi vực suy yếu một tầng tiếp lấy lại bị lý phi hôn nguyên kiếm giới tiếp tục suy yếu ban viêm dương cùng lý phi trước sau xuất thủ cuối cùng triệt để phá lộ diễn phản hao tổn tình thần thông thần thông bị phá trong thời gian ngắn không có cách nào lại dùng nộ diễn ít đi phản hao tổn tinh thần thông v õ đạo c h i vực cường độ tiến một bước bị suy yếu a di đà phật vị này hộ chùa kim cương cũng không có lộ ra thần sắc khẩn trương y nguyên bình t ĩ n h chắp tay trước ngực toàn thần kim quan g báo phủ không hỏng thần thông c ò n tại lý phi sau lưng đột nhiên hiện ra một vòng đại nhật long dữ tượng hư ảnh ở trong đó lấp lóe bảy nghìn quả huyết nộ chi lực gấp bội giống như là năm bạn sáu ngàn tấn khủng bố lực bộc phát ngưng tụ tại l ư i đao phía trên thiên địa nguyên khí mãnh liệt như thủy triều nóng dực kinh lực hướng bốn phía q u ế t á n lôi điện cùng phạm vần đều bị bao phụ tại hỏa diễn thế giới b tiếp theo một cái trước mắt giữa thiên địa xuất hiện một đạo huyết đao toàn bộ thế giới tùy theo s ổ đổ thiên địa một đao trước đây lý phi sử dụng long tượng cơ sở lực lượng tối cao là ba nghìn khỏa huyết nội chi lực bây giờ ở vào huyết ma cực thái bên dưới cơ sở lực lượng cao đến bảy nghìn khỏa huyết nội chi lực dưới loại tình huống này long tượng thần thông chỉ là ngay lập tức hoàn thành gấp đôi tam phúc liền đã để lý phi có được cực mạnh lực lượng một chiêu thiên địa một đao triệt để chạm phá n ộ diễn vật trạch ban viêm dương không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc hằng á i này thần diễn cảnh đại công sư thần thông tổ hợp vốn là tiến công hình kết quả lý phi trong chấp nhoáng này bộc phát ra sát lực vậy mà còn mạnh hơn hắn nếu như không phải biết rõ lý phi còn chưa phá cảnh hắn kém chút coi là đây là cái nào lập đạo cảnh đại tôn g sư đang xuất thủ đi một chiêu phá mất phật trạch lý phi lập tức t r u y ề n âm cho ban viêm dương hôn nguyên kiếm giới không có tiêu hao hết u y h ồ n lấy kiếm tế tăng cường cho nên một chiêu bộc phát về sau kiếm giới đã đứng bên mở vực t ă n g b ỡ không căng được mấy giây mà lộ diễn còn có không hỏng thần thông bên người giết quá tốn thời gian phí sức căn bản không cần thiết cùng đối phương ở chỗ này vô hết khí lực giết hay không lộ diễn căn bản không phải mấu chốt cho nên lý phi không có ý định tiếp tục cùng đối phương dây dưa ban viêm dương nghe vậy lập tức hóa thành một tia chấp vọt tới võ đạo c h i vực biên giới bình chướng hắn đã sớm muốn đi rồi không còn lửa kéo võ đạo c h i vực trình độ chắc chắn cũng trên diện rộng độ giảm xuống ban viêm dương thành công kích phá bình chướng liền xông ra ngoài lý phi vậy thừa cơ lấy không khoảng cách rời đi hai người không hẹn mà cùng hướng xa xa đỉnh cao nhất chiến trường tiến đến bên kia mới là quyết định trận chiến tranh này thắng bại nơi mấu chốt lúc này thiên lam thiết kỵ lấy quân trận sát khí hình thành màu xanh thảm cự nhân trên thân đã không có thiên tử long khí g i a trì tại cùng c h ấ n hà tiên vương giao phong bên trong lần nữa ở vào hạ phong một bên khác tần minh lệ thì bị văn nhân chính một mực đệ lên đánh còn bị bảy đạo sát khí khóa lại đường lui tiến thôi không được đánh bại một tên cường giả cùng đánh giết một tên cường giả là hoàn toàn bất đồng hai cái độ khó cường giả đỉnh cao vốn là khó giết có được chân long thể phách tần minh lệ thì càng khó giết rồi nhưng hôm nay một trận chiến này nếu là không có người bên ngoài đúng tay văn nhân chính mang theo bảy ngàn ngự doanh quân thật đúng là có thể đem tần minh lệ đánh giết ở đây làm cho đối phương chạy đều chạy không thoát t r ư ơ n g năm trăm mười sáu m ạ c h hồng q có nhật lấy đế chi danh hai chương năm trăm mười sáu m ạ c h hồng q có nhật lấy đế chi danh hai đi giúp đại nguyên soái lý phi nhìn một chút trên trận tình thế lập tức nói với ban biên dương hai nơi đỉnh cao nhất chiến trường văn nhân chính cái này bên cạnh ở vào tuyệt đối thượng p h ò n g nhóm người mình đi hỗ trợ có thể tăng lớn n h ư thế lại không dùng quá lo lắng bản thân an uy nếu là đi giúp hoàng kỳ bên cùng thiên l a n thiết kỵ phong hiểm cũng rất lớn vạn nhất đột nhiên bị trấn hà thiên vương nhằm vào hai người đều có vẫn là khả năng Tốt. ban b i ê m dương đồng dạng có thể xem h i ể u thế cục lúc này rồi cùng lý phi một đợt hướng văn nhân chính cùng tần minh lệ nơi giao thủ bay đi không đợi hai người bay tới từng đoá kim sắc hoa sen đột nhiên trên bầu trời nở rộ chân đạp kim hồng trấn hà thiên vương trên thân đột nhiên sáng lên một đạo hào quang màu và nóng phóng lên tận trời vừa mới cùng lý phi ban b i ê m dương giao thủ nội diễn trước đây cùng lý phi giao thủ qua tỉnh liên chiến trường bên trên phật gia sở hữu cường giả đỉnh cao trên thân đều có kim sắc quang mang lên không thực lực càng mạnh người quang mang càng s á ngời k h i thế càng rộng lớn càng không điên đ ả o ngũ hành trong đại trận bị huyền tâm c h ấ n trụ phật mục thiên vương trên thân đồng dạng có quang mang phóng lên tận trời thậm chí trực tiếp đột phá đại trận trói buộc phật ra khí v ậ n huyền tâm n h ũ n mày trong tay bấm n i ệ m phát q u y ế t toàn lực thôi động bản thân đạo t á c đại trận bên trong càng k h ô n điên đ ả o ngũ hành l ị ư ờ chuyển nhật n g u y ệ t l ỡ lộ phật mục thiên vương trên người luồng hào quang màu vàng óng kia bị cắt đứt a di đạo phật thí chủ hào thủ đoạn phật mục thiên vương y nguyên không kính không giận nhưng cho dù ít đi bẩn tăng đạo này khí vận ra chỉ cũng không quan đại c u ộ rồi huyền tâm thần sắc c m tình bất định tình hằng đi lam, lam Thành. phật gia vị này đương thời phật đà không thể nghi ngờ là có thể chi phối chiến cuộc nhân vật mấu chốt b ạ c h phong bình nguyên một trận chiến này đánh tới hiện tại đối phương vẫn không có xuất thủ đó phải là mang người trực tiếp đi lam l n g thành kết hợp với lúc này ở nơi trốn có phật gia cường giả trên người khí vận biến hóa huyền tâm đã có dự cảm không tốt phương trượng lúc này cũng đã tiến vào hoàng cung phật m ụ c tiên vương vừa cười vừa nói huyền tâm trầm mặc không nói đại trận bên ngoài bị văn nhân chính đánh được long thân đức mất lại đoạn tần minh l ạ đột nhiên cất tiếng cười to văn nhân chính thắng bại đã phân ngoài ngàn mét trên bầu trời có một chiếc lâu thuyền nổi đồng bền giữa không trùng nhưng ẩn đi hình thể từ ngoại giới khó mà phát giác đại hoàng tử tần tử hoành đứng tại trên b o g thuyền bên cạnh đi theo hai tên võ đạo đại sư cùng một vị c h â n nhân cùng hắn một đợt nhìn phía xa chiến trường chiếc lâu thuyền này chính là vân trung ẩn h ạ c ẩ n nấp năng lực rất mạnh lại thêm lại tăng thêm mấy món phật g i a pháp khí còn có phật đà tỉnh h à n g tự tay ra chỉ thuật pháp tại mở ra về sau mấy tiếng bên trong trừ phi có vân thứ như vậy có được phân tích đạo tác chân quân tự mình xuất thủ điều tra nếu không rất khó bị phá ẩn đại hoàng tử vẫn luôn cùng tần minh lệ ở cùng một chỗ không dám đơn độc hành động sợ bị người chém đầu cho nên hắn cũng ở đây tiên phong đại quân bên trong tần minh lệ gia nhập chiến đấu về sau hắn liền mở ra vân trung ẩn hạc ra chỉ sở hữu pháp khí cùng t h u ậ t pháp lẫn mất rất xa q u a n chiến n g h e tới tần minh lệ tiếng cười về sau đại hoàng tử sắc mặt â m trầm một trận chiến này vốn nên nên còn có t ị n h hàng mang người xuất thủ nhưng cho tới bây giờ đối phương cũng không còn hiện thân giờ phút này phật gia đình tiêm cao thủ nhóm trên người khí vận biến hóa cũng không ở đại hoàng tử trong c ô n g chế mà tần minh lệ phản ứng cho thấy đối phương đối đây hết thể đều là hiểu rõ tình hình cái này khiến đại hoàng tử trong lòng khói n g càng nặng các người đến tận cùng tại kế hoạch cái gì lam lam thành tinh h ă n g đứng tại chính lam điện bên ngoài bạch ngọc trên quảng trường đánh ra xung quanh b ả y biện xem ra hết thệ đều cùng trăm năm trước đó không có thay đổi gì cái này đồng dạng là hắn lần thứ hai đi tới nơi này cái địa phương lần trước đến là trăm năm trước đó hắn tại cả c h i ề u văn võ trong ánh mắt từng bước một đi vào phía trước đại điện hướng ngồi cao ghế r ồ n g phía trên thiên tử hành lễ khẩn cầu đối phương v ô n g xuống dơ cao đồ đ à o bây giờ hắn tới nơi này lần nữa lấy người chinh phục tư thái tương đạo màu vàng kim khí tức cấp tốc trên quảng trường tràn ngập như sân nhạc như nộ lòng tại bài xích tịnh hằng cái này kẻ ngoại lai tuốt một tòa đại trận tịnh hằng t à n tháng nói trong hoàng cung tòa đại trận này là hơn năm trăm năm trước tập đạo gia ba tông chi lực chế tạo thành tên là huyền khung ngự cực chân long đại trận lấy sơn hà xã tắc đỉnh vì trung ương hạo thương p h ụ c long đài trấn áp thiên tử long khí tham thương đế quyết chu thiên nghi trải vớt các nơi khí v ậ n đạo ra ba tông riêng phần mình chế tạo ra ba cái pháp khí kết hợp với đại lam triều quốc vận cùng thiên tử long khí cộng đồng chế tạo ra tòa này huyền k u n g ngự cực chân long đại trận trận này mấu chốt ngay tại ở khí vận cùng đế vị lúc trước thái tổ hoàng đế thì ở tòa này phía trên đại trận thành lập hoàng cung cho nên lịch đại hoàng đế chỉ có tại hoàng cung phạm vi bên trong tài năng có cường giả định cao chiến lược đến như mở rộng trận pháp phạm vi lịch đại hoàng đế đều từng có ý nghĩ này nhưng huyền cung ngự cực chân long đại trận không chỉ quan hệ đến trận pháp còn quan hệ đến quốc vận thái tổ hoàng đế về sau đại lam triều quốc vận liền ngày càng suy sụp này trận pháp làm sao có thể mở rộng phạm vi hoàng đế thân ở đại trận bên trong có được cường giả đỉnh cao chiến l ự c đủ để tự vệ tại đại trận bên ngoài có thể đem thiên tử long khí cấp cho thần tử để thần tử thay mình chinh chiến tứ phương thái tổ hoàng đế chế tạo tòa này huyền khung ngự cực chân long đại trận vốn là không nghĩ tới để tử tôn hậu đại thật sự trong hoàng cung cùng người đ ộ c thủ nhưng theo tịnh h à n g tiến vào hoàng cung thế cục đã thật sự đến trình độ này khi thật tịnh hằng cũng có thể không vào hoàng cung hắn chỉ cần ở ngoại vi c h ậ m dai c h ặ t đứt h u y ề n khung ngự cực chân long đại trận cùng các nơi khí vận liên hệ liền có thể một chút xíu suy yếu tòa đại trận này thẳng đến hắn triệt để không có cách nào lại ngưng tụ đạo tắc mới thôi nhưng tịnh hằng không chờ được lâu như vậy đợi thêm mấy ngày thanh sương quân sắp đến thương cung đ ố n g nhiên bị năm đạo sát khí x é rách thanh đỏ hoàng bạch đen năm màu dao l o n g lồi quân lấy gió canh mưa m á u đ ắ p xuống bọn chúng miếng vẩy xoay tròn ở giữa bắn tung tóe lấy kim sắc long khí mang theo kình phong quét qua chỗ thành cung nước toát ra mười mấy thước khé đây là trong cấm quân hơn năm ngàn tên ngự doanh quân tôi động quân trận hình thành sát khí tại h u y ề n khung ngự cực chân long trong đại trận quân trận sát khí uy lực cũng theo đó dâng lên tinh hằng đối với lần này nhìn như không thấy chỉ là dậm chân đi về phía trước hắn một thân tăng bảo bay phất phới sau lưng bỗng nhiên dâng lên ba mươi t r ư ợ n g chi cao mạng v à phật tượng phật trường lật đổ ở giữa phản âm chấn động đến chính lam điện bên trên ngói lưu l li y rơi l ạ t r ã n a m đầu dao long đâm vào phật quan kết giới bên trên lập tức nổ tung đẩy trời mưa máu tán loạn sát khí hóa thành ngọc đao binh tàn ảnh đem bạch ngọc quảng trường mặt đất cày thành tổ hong t r ạ n đất khô cằn đây là bởi vì trong hoàng cung có đại trận gia trì càng kiên cố hơn nếu không lúc này cả tòa chính lam điện đều đã biến thành một tòa phế tích rồi mấy đạo nhân ảnh cấp tốc bay vào hoàng cung mới vừa rồi bị chấn thương sáu vị đại tông sư lúc này chỉ bốn vị một tên cấm quân đại thống lĩnh một tên đình chiến các các chủ còn có hai tên đại học hiệu trưởng ngang nhiên can đảm hướng tỉnh h à n g xuất thủ yêu tăng cấm quân đại thống lĩnh hàn màn râu tóc đều dựng tiếng giống như lôi hắn là xông đến nhanh nhất cái kia đại đạo trong tay bổ ra trăm trượng xích hồng võ đạo chi v ư ợ hóa thành đao cương chém ra mặt đất đã vỡ ra giống m ạ n n ệ n bất bỏng đình chiến các các chủ chủ nghe hiên theo sát phía sau hắn là lập đạo cảnh đại t ô n g sư võ đạo c h i v ự c hóa thành chiến giáp p h ụ thể trực tiếp vọt tới phật tượng ông phật tượng kim thân bỗng nhiên sáng như liệt nhật màu đỏ đao cương đâm vào phật quang bên trên nổ tung hình khuyên sóng xung kích nghe hiên thì trực tiếp bị phản chấn m à quay bể máu vẩy bầu trời bao la còn lại hai vị đại học hiệu trưởng công kích vậy đồng dạng đều bị phật quang đánh tan tinh hàng dưới chân bộ bộ sinh liên từng bước một đi hướng công chúng cứ như vậy đem chính lam điện đạc ở dưới chân vượt qua quá khứ hướng ngự thư phòng vị trí đi đến phanh phanh phanh, phanh. tịch liệt tiếng súng băng lên thủ vệ hoàng cung cấm quân ảo ảo đối không bên trong tôn này phật tượng nổ súng cũng có từng người từng người tập võ có thành cấm quân tướng lĩnh lần lượt đối phật tượng phát động công kích sau đó như là thiêu thân lao đầu vào lửa tại phật quang bên trong hóa thành một bao quanh xương máu mà cái này vẹn vẹn chỉ là tịnh hằng chỉ thủ không công kết quả hắn đang đợi vân thứ xuất thủ trước theo tịnh hằng khoảng cách ngự thư phòng càng ngày càng gần tay nâng chuyển quốc ngọc tỷ thái t ử hai tay bắt đầu run nhẹ nhẹ một bắt đầu run nhẹ một bắt đầu như phật ra người người đều tứ đại gia i không còn tu cái gì phát xây cái gì chủ miếu chùa phổ độ cần gì phải phái người nhập thế lúc trước há lại sẽ xuất thủ ngăn cản thanh hư thiết lập trên mặt đất đạo quốc liền xem như ăn chay n i ệ m phật vậy không có nghĩa là nhân gia liền muốn cam tâm tình nguyện bị người dẫm chẳng qua là ngày hôm trước nhân hôm nay quả thôi đương thời văn thành đế gieo xuống nhân quả hôm nay muốn do bản thân đến trả nợ hoàng đế chậm rãi đứng người lên vươn tay đặt tại thái tử trên bờ v a i phu hoàng thái tử trong lòng giật mình hoàng đế nhìn xem hắn con mắt gàn tưng chữ vì đế giả ngự có kinh lôi m à mặt như hồ p h ẳ n g lạng thì nộ không hiện bú sát thái tử khẽ giật mình dần dần bình tĩnh trở lại lúc này tịnh hằng khoảng cách ngự thư phòng đã không đủ trăm mét một bóng người hóa thành kinh hồng từ đằng xa l ư ớ t đến chắn tịnh hằng trước mặt người này m á i đầu bạc trắng tùy ý tàn ra dàn mua khuôn mặt bên trên bỏ đ ầ y nếp gấp chính là quốc sư vân thứ lý phi lần đầu gặp hắn lúc hắn khuôn mặt như thiếu niên lang mà bây giờ vân thứ xem ra so hoàng đế còn muốn dàn mua ngược lại là tịnh hằng so với trăm năm trước tiến vào hoàng cung lúc lộ ra càng trẻ trung rồi chương năm trăm mười sáu mạnh hồng có nhật lấy đế chi danh ba chương năm trăm mười sáu m ạ c h hồng q có nhật lấy đế chi danh ba a di đạp p h ậ t vân thứ thí chủ cuối cùng lại gặp mặt tịnh hằng trên mặt hiện ra tiếu dung lúc này vân thứ trạng thái trong mắt hắn có thể nói nhìn một cái không sót gì cùng thanh hư một trận chiến bị trọng thương vân thứ thực lực liền chỉ còn lại chừng sáu thành tổn thương còn chưa tốt lại mạnh mẽ giết khải minh bây giờ vân thứ thực lực sợ rằng ngay cả thời kỳ toàn thịnh ba thành cũng chưa tới đối lên như vậy một vị quốc sư cho dù lại thêm một vị giám quốc thái tử t ị n h hằng lại có sợ gì ngươi ngược lại là do、so、thanh hư trầm hơn được k chọn tốt thời điểm vân thứ trâm trọng nói cho tới nay phật đạo hai nhà đều là trừ triều đình bên ngoài thực lực mạnh nhất tổ chức cũng may lẫn nhau tương hố cả tay triều đình ở giữa có thể nắm chặt cân bằng bất luận cái gì một nhà muốn làm chút gì mặt khác một nhà cũng sẽ không để cho tùy tiện đạt được lúc trước thanh hư sở dĩ thất bại chùa phổ độ xuất thủ cũng là mấu chốt nhưng bây giờ chùa phổ độ nhảy ra gây sự đạo gia đã không còn thanh hư đ ạ i la tông nguyên k h í trọng thương vũ hóa tông trưởng giáo đại nạn sắp tới tại bế tử quan chỉ còn lại một cái thượng thanh tông tự nhiên khó mà ngăn trở phật ra chỉ bất quá phật đạo hai nhà cãi nhiều năm như vậy bây giờ chỗ phổ độ lại làm mượn nhờ đạo gia đánh xuống cục diện tới làm việc để vân thứ xem thường thanh hư thí chủ ngút trời kỳ tại ta không thể bằng tình hằng đương nhiên nghe được vân thứ trong lời nói c h à o phúng cũng không để ý ngược lại mở miệng tán thưởng thanh hư vân thứ gặp hắn b ẩ y ra một bộ gắng chịu đục bộ dáng cũng sẽ không nói thêm nữa hai người hướng trên đỉnh đầu bầu trời đột nhiên vỡ ra màu xanh tím tinh, nguyên, một đạo bản lóng lánh tinh quang cùng chói mắt tinh quang cùng phật quang tranh nhau phát sáng vân thứ trực tiếp tế ra bản bệnh pháp bảo độc thủ hôn t i ê n la bản thanh đồng kim đồng hồ chuyển động nhị thập bát tu tinh đồ tại la bàn mặt ngoài đ i ê n c u ồ n g xoay trọn bắt đầu thất tinh hình chiếu hóa thành t h c thể rơi vào tịnh hằng tồn k i a phật tượng trên đỉnh đầu phật quang kim mang bị xoắn thành đầy trời lưu hỏa tịnh hằng chắp tay trước ngực mở môi k h ẽ nhúc đ í c h như là ta nghe nhất thời phật tại đao lợi t i ề n vì m â u thuyết pháp người lúc thập phương vô lượng thế giới không thể kể không thể kể đây là đ ị a tảng bản nguyệt kinh phản âm mới nổi lên lúc tu di sơn hình chiếu tại hư không bên trong rung động phật tượng ngồi ngay ngắn kim cương tỏa g i n g ngôi lúc khép mở lóe ra ngàn vạn kim mang từng chữ từ đều ở đây không trung ngưng kết thành t i ê u đốt đ phản văn phụ triện như lưu khóa vàng dây xích quấn quanh tinh thần ngay sau đó ba mươi ba tòa thanh đồng địa ngục từ tầng mây treo ngược mà xuống xôi trào biển máu t u ô n ra mặt đất nghiệp hỏa bên trong giấy rùa ác ủy đột nhiên đình chỉ đeo gen thư thối thân thể bị kinh văn màu vàng lóng hóa thành sen thân nghiệp hỏa chuyển thành tám cánh hồng liên địa tàng bản nguyện kinh bên trong tràng cảnh lại bị t ỉ n h h à n g từng cái cụ hiện ra tới h á n đạo tắc tên là phật nói có thể đem phật kinh bên trong nội dung chống dông cụ hiện ra tới hắn đạo tắc mới nhìn có chút loại loại sắt lực không bằng thái nhất hợp thủy thiên càn thần vi phong hỏa cực thánh trờ đạo tắc như vậy c nhưng phật nói cùng chấn hà thiên vương h à n g hà võ c h ấ n cùng loại đều là có thể mượn nhờ phật ra ngàn năm nội tỉnh tới tu hành đạo tắc thế gian này phật ra kinh văn số lượng càng nhiều n g h i ê n tập càng nhiều người nhiệm kinh càng nhiều người thờ phụng càng nhiều người tịnh hằng phật nói lại càng mạnh cho nên đứng tại phật ra ngàn năm nội tỉnh phía trên tịnh hằng vị này đương thời phật đ ã t h ự c lực mới lộ ra thâm bất khả chắc trừ vị kia thiên hạ đệ nhất lâm tiến nhất không người dám nói có thể thắng dễ dàng qua hắn tịnh hằng tự phá cảnh về sau chưa hề cùng người công khai động thủ cho dù lúc trước cách không cùng thanh hư đấu pháp mượn nhờ cũng là phật ra khí vận cùng cái khác hai vị võ thánh lực lượng cũng không có vận dụng bản thân đạo tác cho nên vân thứ cũng là hiện tại mới chính thức kiến thức đến tỉnh hàng đạo t á c phân tích đạo t á c dù toàn lực vận chuyển trong thời gian ngắn lại không thể thăm dò ra nhược điểm chu thiên t i n h đấu nghe ngô sát lệ vân thứ hai tay b ấ m quyết dưới chân xuất hiện một đầu tinh hạ không c h u n g hôn thiên la bản trung ương âm dương ngư dân trào ra thể lòng tinh quang càng đem ba mươi ba tòa thanh đồng địa ngục n h u ộ m thành hai màu đen trắng khiến cho bên trong bút lên hồng liên nghiệp hỏa vì đó trì trệ tinh hằng trong miệng kinh văn không ngừng tu di sơn hình chiếu trực tiếp gọn tới không trung hôn thiên la bản vê anh tương đạo tinh quang b ấ diệt quan tự tại bồ tát đi sâu bàn ngược ba la mật đa lúc chiếu do ngũ gần dai không độ hết t h ể khổ ếch địa tàng bản nguyện kinh phản âm vẫn còn tiếp tục bàn ngược tâm kinh phản âm đồng thời băng lên từng tòa lưu ly phật tháp cụ hiện trên không trung ngọn tháp rủ xuống thất bảo chuỗi ngọc lưu động bàn ngược tâm kinh kinh văn từng người từng người la hán trong tháp n i ệ m kinh thiên phát sắc ơ di tinh di ị tốc v â n thứ gặp chiêu p h á chiêu hôn tiên la bản treo ngược mà lên thanh long bạch h ổ chu tước h u y n vũ tứ tượng tránh thoát bản mặt bạch hồ chu tước huyền vũ tứao thanh long thoát bàn mặt bạch hồ móng nhọn xé mở t di sơn hình chiếu thanh từng bộ phật gia chuyển thế ngàn nằm kinh điện t ừ trong miệng hắn v ă n g lên hoa nghiêm kinh v ừ a ra, thiên long bát bộ từ vỡ vụn tầng mây bên trong hiện hình gạ t r ù ạ triển khai giả thiên cánh chim diệu pháp liên hoa kinh mang ra đầy đất thanh liền vô lượng phật quốc như lăng kính mảnh vỡ giống như đan sen thoáng hiện mà vân thứ thì gặp chiêu phá chiêu từng toa tinh tượng biến ả o tinh hạ quấn ngược tướng loại loại dị tượng t i ế u mất hai vị cường giả đỉnh cao ở nơi này hoàng cung phía trên đánh được như tiên như phật vân thứ phân tích đạo tắc nhìn như không phải dùng để chiến đấu đạo tắc kỳ thực trong chiến đấu phi thường tiện lợi luôn luôn có thể đánh chúng chỗ yếu h tương tòa cung điện tại tinh thần chi lực cùng phật quan giao g phong bên trong hóa thành phế tích chỉ có vân thứ sau lưng ngự thư phòng bình yên vô sự ngay cả một mảnh mói cũng không có nát trong ngự thư phòng thái tử không có lao ra ra tay với t ì n h hằng hắn biết mình c â n lượng mà ạ bội gia nhập hai đại cường giả đỉnh cao gia p h ò n g ngược lại khả năng hại vân thứ phân tâm cho nên hắn giờ phút này chỉ là toàn lực chuyển vận t i ê n tử long khí cho vân thứ làm cho đối phương có thể càng tốt mà điều động huyền khung ngự cực chân long đại trận lực lượng nếu như không có tòa đại trận này cùng thái tử chống đỡ lấy vân thứ bây giờ trạng thái thân thể đã sớm bị thua chỗ nào còn có thể đem tịnh h à n g ngăn tại ngự thư phòng bên ngoài lam lăng thành nội thành một tòa xa hoa trong phụ đệ l a m vân thứ cùng tịnh h à n g tại đấu pháp lúc tam hoàng tử đang ngồi ở đỉnh v i ệ n bên trong ngắm hoa đầu ngón tay hắn c u ố n quanh lấy một đạo nửa trong suốt sợi tơ như ẩn như hiện cái này sợi tơ tên là thiên cơ vô ảnh kia là tam hoàng tử mẹ đẻ lưu pifi vị trí lưu ra tổ truyền bí bảo thái tử sau lưng có đệ nhất môn phiệt tiêu ra đại hoàng tử mẫu tộc trong quân đội lực ảnh hưởng bất phạm là võ tướng thế gia tam hoàng tử có thể cùng hai người tranh phóng hắn mẫu tộc đương nhiên cũng không、kém. lưu gia mặc dù không phải là cái gì mười môn thiệt nhưng là đương thời đệ nhất lưu thương nhân nhà lưu gia dưới trướng thương hội sản nghiệp trải rộng cả nước nói tóm lại chính là tài lực kinh người hai mắt đông đảo gia tộc khác nếu như nắm giữ kinh người như vậy t à i phú khẳng định sớm đã bị ăn xong lao sạch nhưng lưu gia sau lưng có một vị được sùng ái quý phi còn có một vị được coi trọng hoàng tử vậy dĩ nhiên không ai dám động cái này thiên cơ vô ảnh t i a là lưu gia đời đời truyền lại bí bảo chỉ có gia tộc hạch tâm nhất mấy người mới hiểu thiên cơ vô ảnh kia tác dụng lớn nhất chính là có thể cách xa ngàn dặm thời gian thực truyền dẫn tình báo tây đ ạ i lục điện thoại cùng điện báo truyền đến đại lam triều về sau cái đồ chơi này xem ra giống như không có như vậy mấu chốt nhưng điện thoại cùng điện báo đều có dấu vết mà theo dễ dàng bại lộ tình báo lại rất nhiều nơi căn bản không có cách nào truyền dẫn tín hiệu rất thụ hạn chế mà thiên cơ vô ả n h kia thì phi thường lẩn nấp sẽ không bị phát giác cũng không cần lo lắng tình báo bại lộ tam hoàng tử chính là bằng vào cái này bí bảo tại bị nghiêm mật giám thị tình hôn giới ý nguyên có thể bảo trì cùng ngoại giới liên hệ tiểu hoa thật nghĩ nhìn xem bên kia đánh được thế nào rồi nhất định rất đặc sắc tam hoàng tử ngón tay vớt khé đầu ngón tay sợi tơ vừa cười vừa nói tiểu hoa hoàn toàn như trước đây đứng ở hắn bên cạnh gật gật đầu đ ứ n g vậy à nhất định rất đặc sắc huyền cung ngự cực chân long đại trận vừa mở đem hết t h ể đều che lại hai người tại đỉnh v i ệ n bên trong cái gì đều không nhìn thấy vậy cái gì đều nghe không được tiểu hoa ta muốn là làm hoàng đế phong ngươi làm hoàng hậu như thế nào tam hoàng tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh tướng mạo thường thường thị nữ cười hỏi tiểu hoa nghe vậy cũng không có biểu tình gì lạnh nhật nói điện hạ nói đ ù a đương nhiên nói là nợ nụ cười lấy nàng thân phận cho dù tam hoàng tử thật sự làm hoàng đế nàng vậy không thể nào là hoàng hậu Sì, làm hoàng đế vậy không tự do à? tam hoàng tử dối lưng một cái định nguyện bên trong một lần nữa an tĩnh lại lại một lát sau tam hoàng tử đột nhiên hỏi tiểu hoa ngươi nói hôm nay chúng ta có thể thắng sao tiểu hoa nhìn về phía cái này phong độ nhẹ nhàng quý công tử đi theo đối phương nhiều năm như vậy nàng đã đối tam hoàng tử cực kỳ quen thuộc nàng biết rõ tam hoàng tử lúc này nhìn như bình tĩnh tự nhiên kỳ thực nội tâm đã cực độ khẩn trương nếu không vừa rồi sẽ không mở như thế cho vừa hiện tại cũng sẽ không hỏi nàng loại vấn đề này điện hạ chính là thiên mệnh sở quy chúng ta nhất định có thể thắng tiểu hoa rất khẳng định nói đột nhiên hai người đều lòng có cảm giác đồng thời nhìn về phía bầu trời tường đoá kim liên ở tòa này đỉnh v i ệ n trên không nở rộ đến rồi tam hoàng tử đ ỗ n g nhiên đứng người lên thân xác có mấy phần cùng nhiệt ngay sau đó một đạo kim sắc khí vận chi trụ từ trên trời r i á n xuống trực tiếp phá vỡ phía trên hộ thành đại trận rơi vào tam hoàng tử trên thân tam hoàng tử cả người đều bị bao phủ ở nơi này đạo to lớn khí vận chi trụ bên trong chậm rãi thăng lên không trung cái này đạo khí vận chi trụ cùng trong hoàng cung dân lên k i ê đạo cách không tương đối trên khí thế cũng không thua bao nhiêu phật ra ngàn năm khí vận Toàn bộ h ư ơ n g năm trăm mười sáu b ạ c h hồng q u ó nhật n lấy đế chi danh bốn ư n g năm trăm mười sáu m ạ c h hồng q u ó nhật n lấy đế chi danh b n h ữ n g n à y k h í vận từng chút từng chút thẩm thấu tiến tam hoàng tử thể nội để hắn cảm thấy khoan tim đau đớn nhưng hắn lại cảm thấy phi thường thông thoái cất tiếng cười to ha ha ha ha ha, làm hơn ba mươi năm hoàng tử đây là hắn đ ờ i này nhất tùy ý một lần cười to từ lúc còn nhỏ lên vị này được sùng ái hoàng tử liền thấy rõ t r i ề u đ ỉ n h thế cục mình và đại hoàng tử chẳng qua là hoàng đế cố ý tuyển ra đến cân bằng triều chính thế lực rèn luyện thái tử công cụ người tôi dưới tình h u ố n bình thường dưới bầu trời mặc dù có thể trở thành đệ nhất thiên hạ tổ chức tình báo có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là mượn lưu ra tài lực nhân mạch cùng tình báo chứ thiết lập dưới bầu trời tam hoàng tử còn tại tìm kiếm ngoại lực trợ giúp bởi vì hắn biết rõ tại triều đình có văn nhân chính cùng vân tứ cái này hai đại đình cao nhất tòa trấn lại đều chung với hoàng đế tình huống dưới mình muốn mưu phản nhất định phải có đầy đủ nhiều cường giả đỉnh cao hỗ trợ trên đời này thỏa mãn yêu cầu này chỉ có phật đạo hai nhà đạo gia chia ra làm ba rất khó triệt để đoán kết lại mà lại mưu sự tại bí một khi biết được quá nhiều người sự tình liền dễ dàng bại lộ cho nên tam hoàng tử cuối cùng lựa chọn âm thầm cùng chỗ phổ độ liên hệ hắn biết do phật gia tuyệt đối không cam tâm cứ như vậy bị một mực chè ép lại hoặc là bị triều đình mượn nhờ đạo g i a lực lượng đến không ngừng duy trì cân bằng thế là rất sớm trước đó rồi cùng phật gia đạt thành ăn y hoàng cung trong ngự thư phòng làm tam hoàng tử tại phật gia khí vận tri trụ bên trong đằng không mà l ấ lúc hoàng đế thở dài một tiếng lao tam g i ờ phút này phật ra khí vận cùng thiên tử long khí tưng ơ giao lại trong đó còn kèm theo tam hoàng tử cá nhân huyết mạch cùng khí vận giống như là có cường đạo xâm nhập trong nhà hỗ trợ mở cửa chính là tam hoàng tử thái tử tay cầm truyền quốc ngọc tỷ trưởng không huyền khung ngự cực chân long đại trận tự nhiên ngay lập tức liền cảm ứ n g được quả nhiên là ngươi thái tử giận dữ q u a n g răn cắn cả nhà ngươi muốn đem ta tần thị giang sơn chắp tay nhường cho người không thành tam hoàng tử lúc này chính lấy thân dẫn đạo phật ra khí vận không ngừng dung nhập đại l a n triều quốc vận bên trong muốn tu hú chiếm tổ c h í n khách đây chính là tam hoàng tử cùng c h ù phổ độ đạt thành ăn ý, tìm kiếm một cơ hội. tam hoàng tử lấy thân nhập cục lấy hoàng gia huyết mạch dẫn dắt phật ra khí vận dung nhập quốc vận từ đó để đại lam triều chân chính trên ý nghĩa trở thành một tòa phật quốc thái tử thanh â m thông qua khí vận giao cảm rơi vào tam hoàng tử trong ý thức nhị ca không muốn lo sợ không đâu cái này giang sơn rơi vào trong tay ta ý nguyên họ tần tam hoàng tử khoài ý c h i cực thanh â m vậy chuyển tới phụ hoàng ngươi cứ nói đi hoàng đế còn chưa thoái vị cho nên đồng dạng có thể thông qua khí vận giao cảm nghe tới đối thoại của hai người bảo hộ l ộ ra sao mà không khôn văn hoàng đế giả mua thanh em vang lên ngược lại là không có ẩn chứa quá nhiều tức giận chỉ có sâu đậm mọi mệnh hắn cùng diệp trạch đan kỳ thật đều có phát giác được tam hoàng tử một chút dị thường vậy hoài nghi tới đối phương kỳ thật âm thầm cùng chùa phổ độ có liên hệ bất quá hai người đều tạm thời không có đi động tam hoàng tử chỉ vì tam hoàng tử không phải trọng điểm trọng điểm là phật gia phật gia cái này hai họa ngầm nếu như sớm tối đều sẽ bạo vậy không bằng chủ động đem dẫn ra chỉ là hoàng đế không ngờ đến tam hoàng tử vậy mà lại lựa chọn dùng cực đoan như vậy phương thức cùng phật gia hợp tác bất quá là vì vùng bẫy dành sự sống mà thôi nếu không phải như thế ta hôm nay ha có thể như vậy cùng ngươi đối thoại Tam h o à n g tử dùng đương ộ c cam tâm sinh ra liền cho ngữ nói. sinh liền n g khi Ai ra tâm ờ i mải mải liền thôi, triệt chi làm Làm thành, thành đà mẫu muốn hôm đá đao. đá đao để đánh nát. sau, nay cũng chốt còn Chuyện quốc dụng như hắn thân về hết Phật thụ Phật bị bị sử sẽ ư h ắ nhiên đương n biết rõ ràng này hoàng đế chỉ là khôi l ỗ i nhưng nếu như không làm gì chờ thái tử đăng cơ mình và bên cạnh mình người thân bằng h ư u thuộc hạng đều sẽ hóa thành b c h cốt là lựa chọn trở thành người khác thịt trên tớt chờ lấy ngày nào bị chém giết người nhà bằng hữu vậy tất cả đều bị liên lụy vẫn là lựa chọn trở thành hoàng đế dù chỉ là một cái khôi lỗi không có người sẽ chọn cái trước chỉ có còn sống mới có hy vọng làm hoàng đế cho dù là khơi lỗi cũng giống vậy có cơ hội lật bản tam hoàng tử có cái này tự tin tân tử hành tên ngu xuẩn kia ngược lại là bị ngươi đùa bỡn xoay quanh sợ rằng hiện tại cũng không biết mình đã bị bắn rồi thái tử đồng dạn g dùng bán độc ngữ khi nói bây giờ phật gia lựa chọn đem khí vận giáng lâm trên người tam hoàng tử hạn tự nhiên là thấy rõ đối phương bố cục trước hết để cho phật gia chủ động cùng đại hoàng tử liên hệ làm cho đối phương coi là bán này nắm vững thắng lợi từ đó lập tức nhảy ra hấp dẫn chú ý của mọi người thật tình không biết tam hoàng tử đã sớm cùng phật gia thậm chí là cùng tần minh lệ đều đảm được rồi giá tiền nghe tới thái tử lời nói tam hoàng tử mỉm cười tại c u n g phật gia đã đảm tốt tình huống giới kỳ thật hắn muốn lấy được tần minh lệ ủng hộ cũng không khó nhưng hắn cố ý để phật gia chủ động đi tìm đại hoàng tử đàm như vậy không chỉ có thể mượn nhờ đến lớn hoàng tử lực lượng còn có thể làm cho đối phương chủ động đứng ra thay mình hấp dẫn hỏa lực đến như phật gia cuối cùng có khả năng hay không trực tiếp lựa chọn đỡ đại hoàng tử thợ vị mà từ bỏ hắn tam hoàng tử cũng không lo lắng hôm nay thiên hạ đ ư ợ biết là đại hoàng tử đứng ra muốn thanh quân chắc cái này ở trong mắt rất nhiều người kỳ thật chính là tạo phản phật ra muốn là chinh phục đại l a m triều mà không phải hủy diệt đại l a m triều nếu như lựa chọn nâng đỡ đại hoàng tử cuối cùng gặp phải lực cản tất nhiên sẽ phi tường h lớn m u ố n tiêu hao thêm phí rất nhiều thời gian tinh lực m u ố n nhiều lưu rất nhiều máu tài năng đạt thành mục đích mà nếu như nâng đỡ hắn tam hoàng tử hôm nay kịch bản chính là bạch phong bình nguyên bên trên tạ o phản đại hoàng tử bị giết văn nhân chính chính tử lệ vương tần minh lệ đầu hàng phật đa nhập hoàng cung bị quốc sư đánh thành trọng thương chạy trốn nhưng quốc sư vân thứ kiệt lực v à mình đồng thời thái tử thủ quốc bất hạnh v à mình cuối cùng hoàng đế tại trước khi lâm trung chỉ có thể chuẩn bị cho tam hoàng tử tam hoàng tử đăng cơ hết thể đều danh chính luân thuận không còn lực cản sau đó tại quốc vận bị dung nhập vào phật gia khí vận bị tu h u chiếm tổ chim khách tình h ư n g dưới sở hữu đại lam triều dân chúng đều sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác bắt đầu thân phận tin phận cuối cùng tam hoàng tử lại chiêu an chùa phổ độ sửa đổi quốc sách phật gia cũng liền có thể chậm rãi trưởng khống toàn bộ đế quốc rồi đây chính là tam hoàng tử cùng chùa phổ độ chế định kế hoạch nguyên bản kế hoạch này áp dụng độ khả thi rất nhỏ nhưng thanh h ư một khi t ạ phản cuối cùng để tam hoàng tử cùng phật ra thấy được cơ hội cho tới bây giờ khoảng cách thành công chỉ thiếu chút nữa lúc này chính pháp các các cường giả còn có tòa kia thập nhị trọng chu thiên liệt h u y ế t kiếm lâu bị c h u ộ n phổ độ lấy hy sinh một vị đ ờ i trước phật đà cùng năm vị đại a la hán làm đại giá tạm thời kéo lại cái khác cường giả đỉnh cao đều bị tỉnh h à n g trọng thương tam hoàng tử có phật gia khí vận h ộ thể không cần lo lắng bản thân an nguy hắn chỉ cần chờ đợi tỉnh h à n g độc thủ k h i thật lựa chọn vị kia hoàng tử lấy thân nhập ụ dẫn đạo phật gia khí vận xâm lấn cái này cũng không mấu chốt chân chính mấu chốt chính là tịnh hằng cần tại h u y ề n khung ngự cực chân long đại trận đ ậ u thủ áp đảo hết thảy tam hoàng tử chỉ là một kiếp nổ tịnh hằng cùng phật da ngàn n ă m khí v ậ n mới là chủ lực trong hoàng cung tịnh hằng cùng vân thứ đấu pháp đã dần dần chiếm thượng phong vân thứ trạng thái quá kém dù là có thiên tử long khí cùng đại trận ủng hộ cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở tịnh hằng lúc này phật da ngàn n ă m khí v ậ n đột nhiên xâm lấn quốc vận dung chuyển vân thứ lấy được ủng hộ chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng hắn liền dần dần, dần rơi vào hạ phong trong ngự thư phòng thái tử sắc mặt trắng bệnh, thân thể tại run không ngừng thất khiếu chảy ra cái thứ nhất gặp phải phản vệ tiếp nhận áp lực chính là hắn cái này g i á m quốc thái tử bây giờ hắn đồng đẳng với tại dùng đại lam triều quốc vận cùng phật ra ngàn năm khí vận đấu sức phật ra chuyển thừa thời gian mặc dù so đại lam triều thêm ra gấp đôi nhưng thể lượng dù sao càng nhỏ hơn khí vận là không so được quốc vận nhưng đại lam triều quốc vận trước sau gặp trọng thương đã tiêu tốn rất nhiều phật ra khí vận cùng quốc vận t r ê n lệnh liền rút nhỏ rất nhiều càng mấu chốt chính là giờ phút này bên ngoài còn có một cái t ị n h hàng tại đặc thủ cái này liền giống như là hai người bật tay thái tử mặc dù là khí lực càng lớn cái kia nhưng bên cạnh nhưng có cá nhân một mực tại đối với hắn quyền đấm c ư ớ c đá này làm sao thắng song phương đấu sức thiên xứng chính từng chút từng chút hướng phật ra bên kia nghiêng hoàng đế đứng tại thái tử bên cạnh đưa tay đặt ở truyền quốc ngọc tỷ bên trên nhưng hắn cũng không có tiến một bước động tác tựa hồ đang chờ đợi cái gì một đoạn thời khắc hoàng đế ánh mắt sáng tỏ lập tức tiếp nhận đối truyền quốc ngọc tỷ trưởng khống điều động một c ố quốc vợ phúc đang cùng phật ra khí vận đấu sức thái tử lập tức chịu ảnh hưởng một mụm máu tươi phun ra phu hoàng chống đỡ hoàng đế nghiêm nghị nói, Tiêu tốc Thành một trong. Một vạn hai ngàn tên điều cái hai người bên quốc quốc đạo động vạn bị Bắc, hắn hướng phương phương vẫn ném Lăng sơn ngàn cấp Lam xa. khi o á c c màu xanh h ế kết n ngự doanh quân tập kết tại đây. Chính giáp tại tập đây. lấy à Thành từ trẻ bắc cảnh Lăng Thanh Sương Quân. Khi về Lam l được điều lệnh về sau thanh sương quân vẫn tại tốc độ cao nhất đi đường nhưng bọn hắn không giống với thiên lam thiết kỵ thiên lam thiết kỵ là toàn biên đều là kỵ binh đều có dị thú tọa kỵ nhưng thanh sương quân chỉ có hơn bốn tên kỵ quân tứ đại ngự doanh quân thiên lam thiết kỵ là mạnh nhất cùng dị thú tọa kỵ số lượng có rất lớn quan hệ tại dị tú h tọa kỵ số lượng chưa đủ tình hồ dưới thanh sương quân muốn nhanh chóng đi đường chỉ có thể dựa vào phương tiện giao thông nếu không cho dù toàn b i ê n võ giả treo non lội suối dựa vào một đôi chân chạy đường hiệu suất vậy không cao lại tiêu hao rất lớn đ ế n như mở ra quân trận lấy tụ thế hình thành tự nhân phi hành hết tốc lực thì khó mà b ề bỉ cho dù kịp thời đổi tới lam lăng thành sắc khí cùng các tướng sĩ tự t h â n tiêu hao đều sẽ rất nghiêm trọng không dư thừa bao n h i ê u chiến l ự c cho nên thanh sương quân bây giờ khoảng cách lam lăng thành còn có một đoạn lộ trình muốn đổi tới lam lăng thành chỉ ít còn cần hai ngày bất quá lúc này thanh sương quân lại toàn b i ê n rời đi phương tiện giao thông chạy tới một cái sơn cốc bên trong chờ đợi một hồi một đầu khí vận kim long bay tới trên sơn cốc không chính là hoàng đế điều động kia đạo q u ố c vận kết trận theo ra lệnh một tiếng một v ạ n hai ngàn tên thanh sương quân nháy mắt kết thành quân trận hạo đạn g sát khí phóng lên tận trời khí vận kim long từ trên trời giang xuống trực tiếp đụng vào trong sơn cốc tại quân trận sát khí cùng thiên tử long khí song trọng dưới sự kích thích một tòa ẩn nút mấy trăm năm đại trận trong sơn cốc bị kích phát từng viên tinh thần từ trong sơn cốc dâng lên cấp tốc tạo thành một tòa tử vi viên tinh trận cán trùm sao bắt đầu chỉ hướng phía đông nam lam lăng thành vị trí ngay sau đó thanh x ư ơ n g quân sát khí liên tục không ngừng dung nhập đại trận bên trong lam lăng thành trong hoàng cung h u y ề n cung ngự cực chân long đại trận đột nhiên tỏa h à o quan g rực rỡ một đầu thanh long mang theo trí hàn rõ tuyết từ kia đạo nối liền đất trời khí vận chi trụ bên trong sông ra phương xa thanh x ư ơ n g quân lực lượng cách không chuyển đến đây và anh kim sát phật tượng bị cái này thanh long x ư ơ n g sát sông lên kim quan g rung động thiên lòng lưu ly phật tháp chở một chút dị tượng toàn diện vỡ vụn chỉ một thoáng tĩnh hằng vị trí mảnh không gian này tựa như bị triệt để đông kết thời gian đình trệ thanh x ư ơ n g quân kết đạo t á c thanh thần hàn n g ụ không giống với thiên lam thiết kỵ thiên c à n thần vi đạo này thì càng mạnh hơn hơn c ô n g chế t i n h h ă n g đống nhiên ngần đầu thần sắc cuối cùng trở nên ngưng trọng hảo thủ đoạn thì ra là thế lúc trước thanh hư tạo phản triều đình ngay lập tức liên hệ chùa phổ độ cuối cùng để chùa phổ độ lực lượng cách xa hơn nghìn dặm chuyển tới minh tình thấy ký c à n g quyển thứ ba chương sáu mươi chín tịnh h ă n g vốn cho rằng thủ đoạn như vậy chủ yếu dựa vào là phật gia khí vận cùng quốc vận còn có dọc đường một và kia tòa chùa miếu bên trong đại trận lại không nghĩ rằng đại lam triều lại còn ẩn nút dạng này chuẩn bị ở sau sợ rằng đây là lúc trước thái tổ hoàng đế thời kỳ liền bí mật xây dựng đại trận chỉ vì thời điểm then chốt có thể để cho ngự doanh quân lực lượng có thể viễn chỉnh truyền t ố n g về đến hộ giá chương năm trăm mười sáu b ạ c h hồng q u á nhật n lấy đế chi danh nam chương năm trăm mười sáu b ạ c h hồng q u á nhật n lấy đế chi danh nam nhân quả luân hồi báo ứng xa đáng bây giờ cũng làm cho ngươi đếm thử lúc trước thanh hư tư vị v â n thứ cất cao giọng nói nhiều thanh xương quân lực lượng vào trận thế cục lập tức xoay chuyển coi như như thế các ngươi lại có thể chống đến bao lâu tinh hằng cũng không tính cứ thế từ bỏ chỉ là do công truyền thủ hắn lúc trước tự mình trải qua cho nên rất rõ ràng loại này tự l y xa thả xuống lực lượng phương thức tiêu hao lớn đến bao nhiêu không chỉ có sẽ tăng lên tiêu hao thanh xương quân lực lượng bản thân đồng thời cũng sẽ tiếp tục tiêu hao quốc vận cho nên tất nhiên không cách nào kéo dài trong lúc nhất thời song phương lâm vào cục diện bế tắc hai đạo thẳng vào trời cao khí vận chi trụ cách không tương đối song phương đấu sức vậy tạm thời lâm vào cục diện bế tắc trên bầu trời có từng đạo lưu quang xẻ qua không ngừng dung nhập hai đạo khí vận chi trụ bên trong đây là phật gia cùng đại làm triều cá nhân khí vận hai bên nhân vật trọng yếu tại lấy loại phương thức này tham dự trận này đấu sức đột nhiên một đạo bạch hồng t ừ trên trời giáng xuống dung nhập tượng trưng cho đại làm triều quốc vận kia đạo khí vận c h i trụ bên trong cái này đạo bạch hồng mang theo khí vận gấp mấy chục lần tại trước đó những cái kia lưu quang ông tam hoàng tử phủ đ ệ nơi đại biểu phật gia khí vận c h i trụ bắt đầu rung động kịch liệt lên đấu sức thiên x ứ n g hướng một bên khác bắt đầu nghiêng tam hoàng tử phun ra một n g ụ m màu tươi hắn giờ phút này tự mình dẫn đạo phật gia khí vận cho nên làm phật gia khí vận bị thương hắn cùng trong ngự thư phòng thái tử một d ạ cũng muốn gặp phản vệ như thế nào tinh hằng cuối cùng biến sắc cái này đạo đột nhiên thêm ra khí vận mạnh căn bản không phải cái nào đó cá nhân có thể cấp cho cái nào thế lực lớn sẽ ở lúc này không tiếc đánh cược hết thể đến giúp đại lam triều vân thứ thấy thế cất tiếng cười to trời phù hộ ta đại lam triều nói xong hắn quay người nhìn thoáng qua sau lưng ngự thư phòng vậy hạ thần đi trước một bước vân thứ hóa thành một vệ cầu vồng màu xanh rót vào đỉnh đầu hôn thiên la bàn bên trong một đời chân quân lấy thân đạo giải một đoàn to lớn tinh vân lốc xoáy xuất hiện ở trên bầu trời lốc xoáy trung tâm chính là hôn t i ê n la bàn giờ phút này hôn tiên la bàn bên trên đang không ngừng vỡ ra từng đạo vết rách vô cùng tình quang từ đó n ở rộ t h a n h thần hàn n g u y ê n lực lượng đem t ị n h hằng một mực định tại nguyên chỗ đầy trời lôi đình rơi xuống nhắm đánh tại kia to lớn kim sắc phật tượng phía trên phúc t ị n h hằng phun ra một ngụm dòng máu màu và nóng sau lưng phật tượng bắt đầu che kín vết rách b ạ c h phong bình nguyên b ê n trên làm phật ra khí vận xâm lấn đại làm triều quốc vận cả hai bắt đầu đấu sức lúc chiến trường bên trên sở hữu người mang đại làm triều quốc vận các trọng thần đều sinh lòng cảm ứ n g văn nhân chính thể nội ngay lập tức liền tách ra một đạo màu đỏ thâm khí vận xông thẳng tới chân trời ngay sau đó lại có từng đạo khí vận phóng lên tận trời phật gia chư vị cường g i a đ ì n h cao đều lựa chọn lấy bản thân khí vận gia nhập trận này đấu sức đại lam triều cái này bên cạnh đồng dạng có người như vậy lựa chọn chỉ là nhân số so phật gia muốn ít rất nhiều lý phi thân là quốc hậu lại là cố mệnh đại thần còn người mang khối kết i như chấm thân tới kim bài đối phương xa cảm ứ n g càng thêm rõ ràng cũng càng thêm rõ ràng thế cục như thế nào không chút do dự h ắ n t ừ trong n g ự c xuất r a khối kết i như chấm thân tới kim bài mở ra lòng bàn tay lúc trước bị hắn tạm thời tồn tại ở thể nội khí vận một lần nữa hóa thành một viên sáng tỏ quả cầu ánh sáng lý phi tay phải bắt lấy con cầu một thanh ấn về phía như chấm thân tới kim bài. câu trầm kiếm phái bốn trăm năm khí vận toàn bộ đầu nhập trong đó có kim b à i nơi tay lại có thêm thân v ậ n còn có luyện vật thần thông lý phi đầu nhập khí vận có thể bằng tiểu nhân hao tổn đi đến lam lam thành cố này khí vận tự nhiên không có cách nào cùng quốc vận còn có v h ậ t i a khí vận so sánh nhưng đối với trận này đấu sức mà nói không thể nghi ngờ là một cái cường biện có cố này khí vận gia trì đại lam triều quốc vận lập tức chiếm thương phong lý phi một bên đầu nhập khí vận một bên cảm giác phương xa tình hình chiến đấu đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi thông qua khí vận giao cảm hắn cảm giác được mới nhắc tình huống vân thứ bỏ mình cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay kim bài nhìn xem phía trên như chấm thân tới bốn chữ lớn lý phi cản hứng rằng trong mắt lõe lên một vệ kiên quyết tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt hôn nguyên kiếm giới hình thành ngay sau đó sáu quả tinh thần tại kiếm giới bên trong xuất hiện sau đó bắt đầu dung hợp hắn phải đương trường phá cảnh dù là đây cũng không phải là hắn trong dự đoán viên mãn nhất phá cảnh phương thức nhưng bây giờ cũng không chiếu cố được nhiều như vậy lấy hắn bây giờ tuổi tác vừa vỡ cảnh liền có thể đánh vỡ nhiều hạng tu hành giới lịch sử g i chép sử thượng trẻ tuổi nhất đại thông sư sử thượng trẻ tuổi nhất đỉnh cấp chân nhân sử thượng trẻ tuổi nhất pháp võ hợp nhất kể từ đó hắn ngay lập tức sẽ có thể thu được khí vận gia trì có thể vùi đầu vào quốc vận bên trong lam lăng thành t r o ngự n g thư phòng tại vân thứ vẫn lạc về sau hoàng đế triệt để nhận lấy đối quốc vận trừng ư khống sau đó hắn liền thông qua khí vận giao cảm cảm giác được phương xa lý phi động tác nhìn đến lý phi dự định tại chỗ phá cảnh về sau hoàng đế lộ ra nụ cười vui mừng k h i thực hiện tại đã không cần lý phi lại đầu nhập khí vận tới rồi cũng tốt hoàng đế tâm niệm vận động có quyết định một đạo ý niệm bị hắn chuyển ra ngoài bạch phong bình nguyên bên trên một cái thật lớn thanh â m vang vọng t h i ê n địa, phụ tiên thừa vận hoàng đế chiếu viết chấm t i ệ u ưng tuấn m ệ n h thống ngự môn vương duy nhờ cậy cánh tay đắc lực c h i thần trung tương x á tác t h ị n h an hầu người trung q u á n n h ậ y n nguyện thiết l ấ m băng xương cái thế hùng tài m à tên sử sách chấp duệ khoác kiên m à đạn khấu lỗ quả thật quốc c h i của chủ. nay lấy t i ê n tử c h i khí giúp đỡ thành cựu thần thông thoại âm rơi xuống hạo đáng t i ê n tử long khí từ trên trời giang xuống rót vào lý phi thể nội cái này khí vận rất nhanh liền tại hốn g u y ê n kiếm giới bên trong ngưng tụ làm một viên mới tinh thần kim sát tinh thần lý phi ngây mẩn cả người đây là hoàng đế lấy thiên tử trí tôn lấy hoàng đế mệnh cách lấy đại lam triều quốc vận vì hắn chế tạo thần thông huyền cung ngự cực chân long đại trận bên trong có lấy khí vận ngưng tụ m à thành đạo tắc lúc này lý phi hôn nguyên kiếm giới bên trong thì là lấy khí vận ngưng tụ m à thành thần thông kim sắc tinh thần phía trên có hai cái chữ to màu vàng lấp lóe lấy đế c h i danh lý phi thứ bảy thần thông trong khoảnh khắc luyện thành tên là t i n h an t i n h an thần thông một thành kiếm giới bên trong bảy viên tinh thần dần dần dung hợp lại cùng nhau cuối cùng hóa thành một viên kim sắc đại nhận lấp lánh cả tòa bạch phong bình nguyên chiến trường bên trên bất kể là ngay tại giao thủ đại tông sư đỉnh cấp chân nhân vẫn là mấy vị cường giả đỉnh cao đều đem ánh mắt nhìn lại giờ k h ắ c này lý phi là toàn trường duy nhất tiêu điểm lấy bảy thần thông phá cảnh hết thảy đều nước chạy thành sông lý phi đồng thời trở thành đại tông sư cùng đỉnh cấp chân nhân bảy thần thông pháp võ hợp nhất siêu v i ệ t cổ kim ngô sơn thiên nhất lâu cao nhất tầng kia một bóng người đột nhiên xuất hiện ở phía trước cửa sổ nhìn về phía bạch phong bình nguyên vị trí người này nhìn qua đại khái trường ba mươi tuổi dung mạo thường thường khí chất nội liễm cơ n g không có gì đặc điểm chỉ có một đáy mắt trong ánh mắt của hắn như có tinh thần sáng lên khí chất trên người biến đổi theo toàn bộ giữa thiên địa vạn vật đều hư duy hắn một người độc tồn thú vị nam tử hai tay phụ về sau lẩm bẩm nói giữa thiên địa t r u n g t r u n g điệp điệp khí v ậ n hướng b ạ c h phong bình nguyên b ọ n tới hội tụ trên người lý phi thiên địa phản hồi đại đạo tập trung khí v ậ n ra thân đồng thời đánh vỡ nhiều cái tu hành ghi chép mà lại cùng lấy trước kia chút ghi chép so sánh đại tông sư cùng đỉnh cấp chân nhân không khác càng có hàm kim lượng đây đã là khoảng cách đỉnh cao nhất gần nhất hai cái cảnh giới mấu chốt nhất là lý phi còn đánh phá lâm thiên nhất vị này thiên hạ đệ nhất bảo trì ghi chép pháp v õ s o n g tu lấy bảy thần thông phá cảnh lâm thiên nhất đã là tiếp nối người trước mở lối cho người sau trên con đường lớn phát triển bước phát triển mới con đường lý phi ở nơi này trên cơ sở tiến thêm một bước lấy được khí vận phản hồi tự nhiên là kinh người hắn không có mảy may do dự lập tức đem c ố này vừa có được khí vận rót vào như chấm thân tới kim bài bên trong lam lăng thành trên không chợt có lôi đình nổ vang toàn thành dân chúng nào h o ngẩm đầu nhìn về phía không trung một đạo bạch hồng xuyên qua chân trời phá vỡ đêm tối năm vị đại a la hán t ỏ a c h ấ n kim liên phía trên giống như một viên kim sắc thái dương treo trên bầu trời lam l ă n g thành khi này đạo b ạ c h hồng xếp qua viên này kim sắc thái dương lập tức cảm đạm phai mở lý phi chuyển v ậ n đến khí vận dung nhập đại lam triều kim sắc khí vận tri trụ bên trong c ố này khí vận kỳ thật không có hoàng đế cho lý phi ngưng tụ thần thông tiêu hao khí vận nhiều nhưng lý phi vì đó đại lam triều quốc vận luyện thành thần thông cuối cùng phá cảnh cho nên không chỉ là lý phi cá nhân lấy được thiên địa phản hồi đại lam triều quốc vận đồng dạng lấy được phản hồi nước lên thì thuyền lên một màn này một tiếng đại lam triều quốc vận chỉnh thể vẫn là dâng lên cái này đối ngay tại đ ấ u sức một phương khác tới nói không thể nghi ngờ là trí mạng lý phi phá cảnh mang tới khí vận trở thành triệt để áp đảo thiên xứng một phương cuối cùng một viên quả cân với anh phật ra khí vận c h i trụ đầu tiên là rung động kịch liệt sau đó trực tiếp sụp đổ không trung tam hoàng tử thất khiếu chảy máu vị này nhẹ nhàng q u ý công tử cuối cùng nhìn thoáng qua thế gian này trên mặt hiện ra như cởi như không thần sắc thân thể tùy theo hóa thành cho bụi ngay sau đó tỉnh hàng thổ huyết bay ngược ra hoàng cung hóa cầu đồng mà đi hoàng đế lúc này đồng dạng thất khiếu chảy máu hắn tại tiếp quản quốc vận đồng thời cũng chịu đựng quốc vận cùng phật ra khí vận kịch liệt đối đầu sinh ra phản vệ hắn kỳ thật có thể lựa chọn bản thân để hoàn thành cuối cùng cái này giành thắng lợi một k í c h nhưng hắn cuối cùng lựa chọn dùng loại phương thức này để lý phi để hoàn thành đây là vị này tiên tử đ ờ i này một lần cuối cùng đối lý phi phong t h ư ờ n g trong ngự thư phòng thân thể của hắn từng khúc t cho bụi hôm qua năm ă m bốn chín ngày hai mươi bảy tháng bảy lam lăng thành bên trên không gian giống như khắc t h ư ờ n g bạch hồng có nhật đế vẫn q u y ề n này xong kính t ỉ n h chờ mong quyển thứ năm long xả khởi lục chương năm trăm mười bảy tinh an một chương năm trăm mười bảy tinh an một chòm sao rủ xuống b ạ c h phong bình n mỗi lúc sương sớm ngay tại cỏ hoàng ở giữa ngưng kết từ dạ bầu trời bậy b i ể n ra một loại nào đó sen vào huyền thiết cùng quạ thanh ở giữa màu sắc t ừ n g k h ỏ a tinh thần như hạt mối giống như rơi tại vô ngần ám sắc t ơ lụa bên trên không có gió nhưng m ẻ gãy cờ rủ còn tại có chút rung động từng giọt máu tươi đang từ cờ xí bên trên rơi vào trên mặt đất bốn phía khắp nơi đều là rời ra tứ chi bị đ ạ p nát tấm t u ấ n tàn t h i ế n n ử a trôn dưới đất mũ sát trồng chất trên mặt đất vỏ đạn mai lâm đứng tại mấy cô đan sen ở chung với nhau bên thi thể thần sắc có chút mờ mịt một trận đại chiến đánh xong. hắn rất may mắn không thế nào t h ụ t h ư ơ n g nhưng đau nhức toàn thân muốn chết thể nội cấy ghép thể cũng chuyển tới đói bụng cồn c à o cảm giác khu khu khu khu tiếng ho khan kịch liệt thức tỉnh m ở mịt mai lâm hắn liền vội vàng xoay người nhìn lại r i ê u lao đầu lưng tựa mấy cỗ thi thể ngồi liệt trên mặt đất ngươi thế nào không có sao chứ mai lâm vội vàng p h ụ phục hỏi thăm khai chiến sau hắn liền theo sát lấy đối phương có đến vài lần gặp nạn đều dựa vào đối phương xuất thủ có thể nói nếu như không có r i ê n lao đầu cái này kinh nghiệm phong phú phía trước quân trinh sát hắn không có khả năng sống đến bây giờ nói lời vô dụng làm gì mau đem thuốc t r ị thương lấy ra cho ta dùng d i ê u lao đầu thở dốc nói mai lâm giật mình đ ộ i vàng từ trên thân lấy ra một bình thuốc bột đổ vào d i ê u lao đầu vết thương trên người bên trên chúng ta đây là đánh thua a một bên cho d i ê u lao đầu xử lý vết thương mai lâm vừa nói n g ư ờ i cảm thấy thế nào d i ê u lao đầu tức giận hỏi ngược lại mai lâm hồi tưởng lại trước đó c h à n g cảnh vẫn có chút không d é t mà run đại chiến bắt đầu về sau dựa theo d i ê u lao đầu thuyết pháp phía bên mình phá o hôi bộ đội không đối địch mặt cho nên làm cho phía bên mình bộ đội chủ lực không thể không chức thời hạn cùng đối diện phá hôi giao thủ nếu như không ra ngoài ý muốn phía bên mình nhất định là thất bại nhưng đột nhiên liền có phật gia cao thủ tiến vào chiến trường trợ giúp phía bên mình lúc này mới ổn định thế cục để sĩ khí quân tâm không có dao động về sau tình huống mai lâm liền dần dần xem không hiểu rồi dù sao hắn đánh lấy đánh l ấy liền thấy rất nhiều đạo quang mang phóng lên tận trời về sau liền nghe đến rồi một phong thánh chỉ là hoàng đế đối tính an hầu lý phi phong thưởng không phải nói hoàng đế bị thái tử giam lòng sao tính an hầu lý phi đám người không phải thái tử đồng loạt sao hoàng đế làm sao sẽ còn đột nhiên phong thưởng lý phi cái này đạo từ trên trời giáng xuống ý chỉ không thể nghi ngờ để mai lâm đám người vị trí chi này tiền phong bộ đội lâm vào mê man g cùng khủng hoảng đại lam triều mặc dù đã mục nát đến tận đây nhưng dù sao có hơn năm trăm năm thống trị cơ sở trung quân đại nghĩa chủ lưu tư tưởng đã khắc sâu tại rất nhiều người trong s ư ơ n cốt là thanh quân chắc vẫn là tạo phản đối rất nhiều người tới nói vẫn là rất trọng yếu mai lâm chưa hề nghĩ tới phải vì ai l i ề u mạng hoặc là vì nước hy sinh mặc dù là bị cuốn ôm theo tham dự trận chiến tranh này nhưng này câu vì quốc gia vì đại nghĩa trong lòng hắn cuối cùng vẫn là có chút phân lượng khi hắn phát hiện mình có thể là tạo phản phế kia trong lòng chống đỡ lấy khẩu khí kia cũng liền triệt để giải tỏa ý chí chiến đấu cấp tốc hạ xuống cùng hắn đồng dạng ý nghĩ còn có rất nhiều người tất cả mọi người không phải là cái gì ý chí đặc biệt kiên quyết người một khi không còn đại nghĩa danh phận chống đỡ phát hiện mình bọn người mới là phản tặc về sau còn con mẹ nó còn liều cái gì mệnh a cho nên một đạo phong thưởng lý phi thánh chỉ về sau nam cảnh đại quân tiên phong bộ đội lập tức liền minh bại như núi đổ về sau tình huống mai lâm cũng không quá nhìn hiểu rồi hắn nhìn thấy một đầu kim hồng đậy phá đêm tối hướng đầu kia uy thế kinh người kim lòng phong đi đằng sau còn có một tôn màu xanh thảm cự nhân tại truy hắn nhìn thấy bầu trời phía trên đ ỗ n g nhiên nhiều hơn một vòng đại nhật cùng một vòng minh n g u y ệ t minh n g u y ệ t ở trên đại nhật tại hạng nhật n g u y ệ t treo ngược về sau lại có vạn trượng phật quang lấp lánh chiếu sáng cả tòa bình nguyên sau đó là sấm r ề n bạo hưởng cùng phong gào rít giận dữ cắt bay đá chạy mai lâm mặc dù là một tên võ giả nhưng ở cái này như là tận thế giống như trong cảnh tượng hắn cảm giác mình cùng người bình thường cũng không còn cái gì khác nhau chỉ có thể run lẩy bẫy cầu nguyện bản thân không muốn bị những n à y kinh khủng cường giả tác động đến hắn cuối cùng nghe tới phẫn nộ trí cực dòng gầm thanh âm còn có một câu vang vọng thiên địa hò hét văn nhân chính vân thứ đã chết ngươi sẽ không sợ ta hôm nay cùng ngươi ngọc đá cùng vỡ sao về sau phật quang biến mất dần kim long cùng màu xanh thảm cự nhân đều đã không ở trên bầu trời treo ngược nhật n g u y ệ t cũng đã biến mất lại sau đó hắn liền theo diêu lao đầu tìm rồi cái địa phương đợi chuẩn bị đầu hàng giờ phút này trên vùng bình nguyên ý nguyên còn có tiếng súng có tiếng nổ có lực lực súng kích thanh âm chiến đấu còn chưa triệt để kết thúc bất quá đều đã không quan hệ đại cục rồi lao đầu ngươi nói chúng ta cuối cùng sẽ là kết cục gì dần dần tỉnh táo lại mai lâm bắt đầu quan tâm tới tương lai của mình diêu lao đầu trên vết thương thuốc về sau cuối cùng không còn kịch liệt thở dốc hắn hùng hùng hổ hổ nói kết cục gì phó thác cho trời thần minh lệ là từ không tin số mệnh dù là chỉ có một tuyến cơ hội hắn cũng phải tự tay đi nắm chặt dưới bóng đêm tàn khuyết không đầy đủ chân long thân thể lấy chậm rãi tốc độ khôi phục lấy i ể u phẩm chân long khủng bố sức khôi phục tốc độ như vậy hiển nhiên quá chậm quá chậm nhưng t ầ n minh lệ tiêu hao quá lớn đã không có dư lực lại duy trì ở đỉnh phong năng lực khôi phục hắn hiện tại chỉ là duy trì được chân long thân thể liền đã rất miễn cưỡng nhưng lại không thể không tiếp tục tiêu hao đạo tác chi lực duy trì được chân long hình thái bởi vì một khi khôi phục thành hình người tốc độ khôi phục sẽ c h ậ m hơn võ thánh lợi hại hơn nữa cũng là sẽ mệt đạo tác chi lực sẽ hao hết sạch tâm thần sẽ mỏi mệt nhục thân cùng thể nội cấy ghép thể cũng có cực hạ t â n minh lệ cơ hồ từ chiến đấu vừa mới bắt đầu vẫn tại thủ t h ư ơ n g sau này tức thì bị văn nhân chính đánh được kém chút sụp đổ nếu như không phải trấn hà tiên vương tới cứu hắn rất có thể bị văn nhân chính đánh chết tươi cuối cùng là trấn hà tiên vương cùng phật mục tiên vương hai người liên thủ l o n hậu để trạng thái kém nhất tần minh lệ đi trước xem ra phật gia đối với hắn cái này minh hữu là thật không sai bất quá tần minh lệ lòng dạ biết rõ đây chẳng qua là b ị thế cục bắt buộc dựa theo nguyên kế hoạch nếu như tịnh hàng tại lam lăng thành thành công đắc thủ sở hữu dùng cá nhân khí vận dành cho ủng hộ phật gia cường giả đều sẽ đạt được khí vận phản hồi mà đại lam triều một đám các cường giả thì lại nhận phản h ề u một đám các cường giả thì lại nhận phản hệ này lên k i a xuống tăng thêm tiên lam thiết kỵ không còn thiên tử long khí ủng hộ phía bên mình cường giả đỉnh cao nhất định có thể lấy được thắng bại kêu cả chàng chiến đấu cũng sẽ không lại có hồi nhưng mà phật mục thiên vương đám người chờ đến không phải khí vận phản hồi mà là phản vệ tịnh hằng đem phật ra ngàn năm khí vận để lên chiếu bạc cuối cùng cực đến kết quả là khí vận sụp đổ phật ra khí vận mặc dù không đến mức triệt để hao hết sạch nhưng là tổn thất nặng nề phật ra một đám cường giả ngay tiếp theo đều chịu đến ảnh hưởng tất cả mọi người biết rõ tịnh hằng tại lam l a n g thành thất bại phật ra lần này có thể nói tiến hành rồi một trận đánh cược một khi thất bại hậu quả tự nhiên sẽ rất nghiêm trọng loại này dưới cũng thế trấn hà thiên vương cùng phật mục thiên vương đương nhiên muốn tận khả năng bảo vệ được tần minh lệ sau đó phật r a cái này bên cạnh có thể nhiều một tên võ thánh cơ hội chuyển bại thành thắng liền sẽ nhiều mấy phần phi hành sau một lúc tần minh lệ cuối cùng không có cách nào tiếp tục duy trì chân long thân thể khôi phục thành hình người s á t mặt hắn trắng xám trên người có nhiều chỗ vết thương còn đang không ngừng giấm máu trực tiếp một ngụt máu tươi phun ra chân long c h i thân không thể khôi phục thương thế tỷ lệ lệ hoàn nguyên đến rồi trên thân người tần minh lệ vững vàng một lần k h í tức s á t mặt tâm trầm siêu biệt cực hạn thôi động đạo tắc duy trì chân long thân thể đã thương tổn tới bản nguyên mặc dù thương thế này không bằng lúc trước vân thứ bản mệnh pháp bảo bị hao tổn nghiêm trọng như vậy nhưng không có bảy tám năm cũng rất khó khôi phục lại giống hắn dạng này cường giả đỉnh cao rất khó chịu tổn thương nhưng một khi bị thương khôi phục thời gian đều là lấy năm đến tính toán vậy chính vì vậy tại vân tứ đã bỏ mình đại lam triều cường giả đỉnh cao chỉ còn lại văn nhân chính một người tình h u ố n dưới đối phương mới có chỗ cố kỵ nếu không hôm nay tần minh lệ thật là có khả năng đi không nổi chương năm trăm mười bảy tinh an hai chương năm trăm mười bảy tinh an hai tần minh lệ ra tốc hướng phía trước bay đi đ u ổ i kịp ngay tại không trung phi hành kia chiếc vân trung l n hạc rơi vào trên bom thuyền rất nhanh đại hoàng tử nghe hỏi mà tới hắn không có hỏi thăm vì cái gì phía sau kế hoạch cùng trước đó đã nói xong không giống mà là một mặt lo lắng mà hỏi thăm hoàng thúc tổ thường thế như thế nào tân minh lệ dùng dò xét ánh mắt nhìn về phía đối phương đại hoàng tử một mặt thành khẩn cùng hắn đối mặt tân minh lệ gật gật đầu còn tốt vậy là tốt rồi đại hoàng tử nhẹ nhàng thở ra do dự một chút có chút cẩn thận từng ly từng tí hỏi hoàng thúc tổ hôm nay tân minh lệ trờ mặc suy tư muốn làm sao mở m i ệ n g lúc trước là c h a phổ đội chủ động liên lạc hắn song p ư ơ n g rất nhanh đạt thành nhất trí tân minh lệ muốn là võ đạo tiến thêm một bước cho nên căn bản không đáng kể nâng đỡ vị kêu hoàng tử thợ v ị dù sao bất kể là ai thợ v ị tại vân thứ văn nhân chính hai cái này bảo hoàng phái bỏ mình phật ra chiếm cứ vị trí chủ đạo tình huống dưới đều chỉ có thể ỉ vào h ắ n cái này hoàng thất duy nhất cường già đỉnh cao hoàng thất sẽ không lại như quá khứ đối với hắn như vậy nghiêm phòng tự thủ hắn sẽ đạt được hoàng thất toàn lực ủng hộ từ đó có cơ hội theo đuổi mục tiêu của mình mà hắn cùng phật ra ở giữa cũng không có trên căn bản lợi ích xung đột phật ra muốn là chủ đạo toàn bộ đại lam triều trấn hà thiên vương cũng tốt phật đa tỉnh h ẳ n cũng tốt phật ra hai cái này có khả năng nhất bước vào đỉnh cao nhất phía trên cực giả con đường của bọn họ đều cùng phát dương phật pháp có quan hệ cái này cùng tần minh lệ tương lai muốn đi con đường cũng không xung đột cho nên tại cùng chỗ phổ độ đàm phán bên trong tần minh lệ nói ra ba điểm yêu cầu thứ nhất trong cuộc chiến tranh này phật ra không thể cố ý bán đứng hắn nhất định phải toàn lực cam đoan hắn sẽ không chết thứ hai v â n thứ cùng văn nhân chính hai người này phải chết thứ ba sau khi chuyện thành công phật ra tương lai muốn toàn lực ủng hộ hắn lãnh binh tây t r ì n h trừ điểm thứ nhất đằng sau hai đầu đều là phù hợp phật ra lợi ích cuối cùng tịnh hằng đáp ứng rồi tần minh lệ yêu cầu cũng tự mình thi triển thể ước thuật pháp cùng hắn ký kết thế ước mặc dù vậy tồn tại trái với điều ước độ khả thi nhưng đây là tần minh lệ duy nhất có khả năng bước vào đỉnh cao nhất phía trên biện pháp hắn chỉ có thể toàn lực đi đọc sức đỉnh cao nhất phía trên từ ngàn năm nay không người có thể bước ra một bước kia ai có thể cam đoan bản thân một trăm có thể thành công tần minh lệ cùng lúc trước thanh hư trần quân là một m ý nghĩ cho dù cầu đạo bỏ mình vậy tuyệt không hối h ậ n người phụ hoàng chết rồi tần minh lệ không có giải thích tình huống của hôm nay mà là trước đem tin tức này nói cho đại hoàng tử khí vận giao cảm phía dưới hắn có thể cảm ứng được vân thứ bỏ mình tương tự vậy cảm ứng được hoàng đế bỏ mình phu hoàng chết rồi đại hoàng tử đ ố n g nhiên chừng tóc mắt có một lát thất thần hắn đánh lấy thanh quân chắc danh hiệu suy nghĩ nhiều nhất chính là sau khi chuyện thành công bức hoàng đế chuẩn bị cho mình mà chưa từng nghĩ tới m u ô n thí quân giờ phút này nghe tới đối phương bỏ mình tin tức hắn đầu tiên là c h ấ n kinh sau đó là b i thương cuối cùng biến thành mờ mịt sao lại thế cuối cùng là chuyện gì xảy ra tân minh lệ nói đơn giản một lần phật giao mưu đồ chỉ là giảm bất lấy tam hoàng tử vì kíp nổ cái này bộ phận nhưng đại hoàng tử cũng không phải là đồ đần cho dù tần minh lệ không nói nhưng hắn vậy ý thức được trong n à y mở ám t i ế p quả nam cảnh biên quân câu trầm kiếm phái chủ động tới ném trong này hắn đều ẩn ẩn thấy được tam hoàng tử c á i bóng hắn nguyên bản chỉ cho là đây chỉ là tam hoàng tử tại tự vệ từ đó đục nước béo cỏ lại không nghĩ rằng tam hoàng tử thế mà đã sớm cùng phật ra thậm chí cùng tần minh lệ có cấu kết nhìn trước mắt tần minh lệ đại hoàng tử thân thể có chút lạnh nếu như hôm nay tịnh h à n g thành công sợ rằng mình bây giờ đã chết mà tự tay giết h n cái k i ê n người nói không chừng chính là tần minh lệ bản thân bây giờ còn sống chỉ là bởi vì phật gia đã thua một ván kế tiếp còn cần b ả n thân mặt này đại kỳ tới làm việc vậy kế tiếp chúng ta đi chỗ nào đại hoàng tử không có vạch trần tân minh lệ cũng không có biểu lộ ra mảy may tức giận chỉ là bình tinh dò hỏi tập trung sở hữu tinh nhuệ tiên phong bộ đội bị đánh tan hậu phương còn tại đi đường năm vạn nam cảnh biên quân nhất định là không có cách nào dựa vào càng thêm không có khả năng mang đi đi tây c ự c tỉnh tân minh lệ nói tây c ự c tỉnh c h ù a phổ độ vị trí thế gian trăm vạn tín đồ trong lòng thanh n i ệ nóng rực đao quang chạm phá kim thân chưa phổ độ ngũ đại hội chùa kim cương một trong nộ diễn đầu lâu bay lên cao cao lý phi một tay cầm đao t h ầ n s ắ c bình tĩnh nhìn xem nộ diễn thi thể không đầu ở trước mặt mình đổ xuống ầm ầm một đạo t h u to màu xanh lôi đỉnh trúng đích nộ diễn bay lên đầu lâu đem đánh nổ lúc này mới triệt để đoạn tuyệt vị này đại tông sư tính mạng cái này s ắ t rùa đen cuối cùng chết rồi cách đó không xa ban viêm dương nhẹ nhàng thở ra theo cường giả đỉnh cao nhóm chiến đấu kết thúc phật ra cái khác cường giả còn có bệnh đa sơn đại học thái vi người h o h o bắt đầu chạy đường những cái kia có được phi hành thần thông lại hoặc là di động loại thần thông phân thân huyễn ảnh loại thần thông người tự nhiên dễ dàng nhất chạy thoát mà giống n ộ diễn như vậy phòng ngự tuy mạnh di động cũng không đủ linh hoạt người hắn lấy võ đạo chi vực tốc độ phi hành nếu so với rất nhiều đại tông sư chậm hơn một chút cho nên liền bị lưu lại rồi ban b i ê m dương nhìn t h o á n g qua lý phi ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc còn có chút ít chính mình cũng không có phát giác kính sợ vừa rồi hai người đổi kịp n ộ diễn về sau đồng thời triển khai võ đạo chi vực gáp chế đối phương sau đó ban b i ê m dương cũng không kiểm xuất thủ lý phi liền một cái thuấn di xông tới chém ra một đao sau đó liền không có sau đó rồi nộ diễn cái này chủ tu phòng ngự thần thông thần diễn cảnh đại tông sư cứ như vậy bị chém giết mặc dù phản hao tổn tinh thần thông bị phá nhưng nộ diễn không hỏng thần thông vẫn đang kết quả vẫn bị một đau mang đi ban viêm dương cảm giác bây giờ lý phi nếu như muốn giết bản thân chỉ sợ cũng không dùng được mấy chiêu đây chính là b ả y thần thông pháp võ hợp nhất thực lực sao ban viêm dương nghiêm túc đánh giá lý phi nhưng hắn cũng không có tại lý phi trên mặt nhìn ra vui sướng chút nào chi sắc lý phi thu hồi hỗn nguyên kiếm giới cảm giác đạo cơ bên trong mới dung nhập thần thông tinh an khí vận chi đạo t i ê n hướng về thuật pháp bên cạnh cho nên lúc ban đầu thái tổ hoàng đế mới không thể bước vào đỉnh cao nhất phía trên nếu như thái tổ hoàng đế không phải võ thánh mà là một vị c h â n quân mượn nhờ đương thời ở vào đỉnh phong đại làm triều quốc vận là có cơ hội tương đối tiến thêm một bước bây giờ lý phi cái thứ bảy thần thông lấy khí vận ngưng tụ thành tự nhiên thuộc về thuật đạo thần thông trước đó hắn lấy hai cái thuật đạo thần thông tăng thêm bốn cái võ đạo thần thông ý nguyên có thể bảo trì cân bằng bất quá sự cân bằng này cần hắn thời khắc thôi động hồn thiên kim khuyết cùng luyện vật đến bảo trì so sánh phí sức bây giờ biến thành ba cái thuật pháp thần thông cùng bốn cái võ đạo thần thông mà lại tình an thần thông là thuần k h í vận cấu thành âm thuộc tính rất nặng cho nên âm dương hòa hợp bảo trì liền trở nên dễ dàng rất nhiều lý phi tâm niệm v ừ a động tình an thần thông các loại thần diệu lập tức hiểu rõ trong lòng môn thần thông này có ba loại đặc tính thứ nhất này thần thông tọa trấn võ đạo c h i vực võ đạo c h i vực cường độ đem biên độ lớn tăng lên lại sở hữu thần thông đều sẽ được lợi thứ hai chỉ cần thân ở đại làm triều quốc cảnh bên trong lý phi chiến lực liền có thể thu hoạch được toàn phương vị giá trị thứ ba đại làm triều quốc vận c à n mạnh tình an thần thông c à n mạnh lý phi mặc dù có thể một đao chém giết nội diễn cũng là bởi vì tính an thần thông để hắn chiến lược lại tăng lên một bậc thang hôn nguyên kiếm giới hoàn toàn vượt trên đối phương võ đạo c h i vực xem ra hoàng đế dùng loại phương thức này đem lý phi cùng đại lam triều tiến một bước khóa lại lại với nhau nhưng tính an thần thông tuy mạnh lại không phải lý phi hạch tâm thần thông cũng không phải hôn nguyên kiếm giới hạch tâm tạo thành bộ phận dù là lý phi tương lai rời bỏ đại lam triều cũng sẽ không như vậy đại đạo đặc tuyệt có thể buộc ở lý phi cho tới bây giờ cũng sẽ không là cái gì thần thông nhớ lại lần thứ nhất vào triều diện thánh lúc chẳng cảnh lúc kia hắn không mình hành lễ đối ghế r ồ n g phía trên người kia nói thảo dân lý phi bãi kiến bệ hạ từ khi được phong hầu về sau hắn được đặt cách đeo đao vào triều diện thánh c u n g bái nhìn thấy hoàng đế chỉ cần ôm quyền hành lễ là tốt rồi nhiều khi càng là trực tiếp bị miễn lễ giờ phút này hắn m ặ t hướng phương bắc đứng vững nhìn về phía lam lăng thành vị trí hai tay chắp tay hành lễ thật sâu một bái giống như đương thời hắn lần thứ nhất lên điện diện thánh lúc như thế thỉnh an hầu lý phi bãi biệt bệ hạ đến chậm cuối quyển tổng kết đến chậm cuối quyển tổng kết tình an một chương này kịch bản là đúng trận đại chiến này kết thúc công việc cho nên ta cầm lên một cuốn cuối quyển tổng kết đặt ở một chương này về sau sở dĩ không có đem tình an một chương này xem như quyển thứ tư cuối cùng một chương là bởi vì ta nghĩ tại kết cuốn thời điểm càng có cường độ một điểm để tâm tình của mọi người bảo trì tại cao nhất một cái điểm sau đó kết cuốn như vậy cùng phía trước mấy cuốn càng có thể hô ứng để tình an một chương này xem như quyển thứ năm trên một thì thật cũng không tệ bởi vì bất kể là chương t i ế t tên vẫn là tình an thần thông đều quan hệ đến quyển thứ năm kịch bản đi hướng xem như để lý phi làm cá biệt lại bắt đầu hành trình mới trên mạng có lưu hành qua dùng hai câu viết một cái chuyện xưa mở đầu cùng p h ầ n c u ố i cho nên lý phi cùng hoàng đế ở giữa cố sự ta tại dùng hai câu tổng kết thảo dân lý phi b á i kiến bệ hạng tính an hầu lý phi b á i biệt bệ hạng đối quân thần mà nói xem như có bắt đầu và kết thúc quân thần thích hợp trước đó ta nói quyển sách quyển thứ nhất ta cho mình đánh năm mươi điểm quyển thứ tháng hai năm sáu không điểm quyển thứ ba miễn cưỡng có thể tới bảy mươi điểm quyển thứ tư mở sách liền đánh bắt man về sau kịch bản cơ bản một đường cao trào t i ế t đấu năm chắc cũng không tệ lắm nhân vật tạo nên lời nói một quyển này khải minh Tê Thứa Thần, Tam Hoàng Tử, Hoàng Đế, mấy cái này nhân vật Chu, Cạnh, Bách cái cũng còn Hoàng Hoàng nhân hẳn tính này mấy là Đế, so sánh có ký ước ký điểm. So sánh tiếp đ ố i là trương viễn hồng người này bút mặc thiếu một chút cho nên cuối cùng đảo ngược thời điểm vẫn là kém chút hỏa hậu không có viết ra lý tưởng cảm giác vẫn thứ văn chương của người này là đủ rồi nhưng có chút bằng thẳng hóa vậy không đủ lý tưởng đằng sau có thời gian ta sẽ hồi đầu lại tinh tu một lần trước mặt nội dung kỳ thật đã có thư hữu phát hiện có đôi khi hôm qua phát chương tiết hôm nay lại nhìn sẽ phát hiện nội dung thêm ra một chút đây là ta tinh tu một bộ phận nội dung từ quyển sách quyển thứ nhất bắt đầu ta đều có dự định lại tinh tu một lần đối một bộ phận kịch bản còn có người vật tạo nên làm nhỏ vé điều chỉnh toàn bộ hoàn thành sẽ thông báo cho đại gia xem như cho chính bạn các bạn đọc một điểm phúc lợi đi hoa một phần tiền nhìn hai bản nội dung quyển thứ tư chấm điểm tự ta cảm giác lẽ ra có thể đến bảy mươi lăm điểm không biết đại gia thấy thế nào cuối cùng nói một chút tiếp xuống quyển thứ năm long xà khởi lục từ một quyển sách khởi thừa chuyển hợp đến xem từ quyển thứ năm bắt đầu liền muốn dần dần tiến vào quyển sách này cao chiều hy vọng ta có thể viết ra càng đặc sắc kịch bản cuối cùng của cuối cùng c ả m t ạ đại ra một đường ủng hộ đặt mua tác giả sáng tạo một cái thế giới giả lập là các bạn đọc mỗi một lần đặt mua bình luận bỏ phiếu mới khiến cho cái này thế giới giả lập trở nên càng thêm chân thật chương năm trăm mười tám tuyệt bút một chương năm trăm mười tám tuyệt bút một lam lăng thành hoàng cung cứ việc hoàng cung có huyền khung ngự cực chân long đại trận bảo hộ nhưng vân thứ cùng tỉnh h à n g một trận giao phong vẫn phá hủy mấy chục tòa cung điện rất nhiều hành lang cùng lậu c á t chiến hậu các nơi thi thể cùng tường đổ còn chưa toàn bộ thanh lý mất cho nên ngày xưa vàng so lộng lẫy khi thế rộng rãi hoàng cung bây giờ nhiều hơn m ấ y phần rách nát cảm giác khánh đức cung xem như thái tử t ậ m cung cũng bị lan đến gần triệt để hóa thành phế tích c ũ may người ở bên trong đều trước thời hạn rút lui không có gì thương vong hai ngày này thái tử không có lựa chọn đi khắc tầm cung ở lại mà là một mực đợi tại trong ngự thư phòng hai ngày trước trận chiến kia hắn tiếp nhận quốc vận phản vệ tương tự t h ụ thương không nhẹ c ũ may hắn tuổi trẻ thể tráng những năm này một mực đem mình được bảo dưỡng rất tốt lại cuối cùng khẩn yếu nhất trước mắt hoàng đế chủ động tiếp nhận quốc vận trực khống thay hắn tiếp nhận kịch liệt nhất một lần phản vệ chỗ lấy thái tử cuối cùng chỉ là tổn thương nguyên khí t u dưỡng mấy năm là được không đến mức lưu lại cái gì di chứng thậm chí là giảm thọ tại trải qua thái ý trị liệu về sau thái tử hai ngày này sinh hoạt thường ngày đều ở đây trong ngự thư phòng xử lý các loại v i ệ c vụ hoàng đế đột nhiên băng hà phải xử lý sự tình thực tế nhiều lắm cũng may tịnh hằng bị trọng thương đánh lui bạch phong bình nguyên một trận chiến trung quy là thắng cục diện không có đến tình trạng không thể v ắ n hồi trung s u nội các còn có thủ phụ d i ệ p trạch a n toa chấn loạn không được liên tục bận rộn hai ngày thái tử cuối cùng tạm thời ổn định triều đỉnh cùng kinh t h à n lòng ư ờ i hình t i nam thống lĩnh xuất thanh sương quân đã tới kinh kỳ di đại doanh ngự tiên thái g i á m phùng thành đứng tại bên ngoài thư phòng cung kính hướng thái tử báo cáo kinh kỳ đại doanh tại lam l a n g thành bên ngoài là chuyên môn cho đại quân đóng giữ cung cấp bổ cấp địa phương trước đây thiên lam thiết kỵ liền trường kỳ đóng giữ kinh kỳ đại doanh từ bắc cảnh ngàn dặm xa xôi trở về cần vương thanh sương quân cuối cùng đã tới lam l a n g thành nghe t h ế cái tin tức sắc mặt vẫn có chút trắng xám thái tử thả tay xuống bên trong đấu trường thần sắc rõ ràng b u n g lỏng rất nhiều phật ra mặc dù bị đánh lui nhưng quốc sư vân thứ cũng đã chết văn nhân chính cùng thiên lam thiết kỵ đ lúc này kinh thành là có s ử đến nay suy yếu nhất thời điểm vạn nhất còn có người nghĩ mưu đồ làm loạn thái tử thật không biết bản thân còn có thể hay không chịu được được hắn hai ngày này một mực đợi tại trong ngự thư phòng chỉ vì nơi này có truyền quốc ngọc tỷ là huyền khung ngự cực chân long đại trận trung ương có thể bằng nhanh nhất tốc độ điều động đại trận lực lượng chỉ có ở chỗ này hắn có thể có một ít cảm giác an toàn giờ phút này nghe tới thanh x ư ơ n g quân rốt cuộc đ ã tới thái tử mới thở phào nhẹ nhõm một mực căng cứng tiếng lòng để xuống có thanh sương quân tòa trấn tăng thêm hắn điều động huyền khung ngự cực chân long đại trận dành cho ủng hộ cho dù tịnh hằng lấy toàn thịnh tư thái lại tiến một lần thành cũng có thể một trận chiến dù sao vân thư trạng thái quá kém khẳng định không bằng đủ quân số thanh sơn quân mà khoảng cách càng gần huyền khung ngự cực chân long đại trận có thể dành cho lực lượng lại càng mạnh ở xa bạch phong bình nguyên tiên lam thiết kỵ cho dù thu hoạch được t i ê n tử long khí ủng hộ cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế chấn hà thiên vương nhưng nếu như đ ổ i thành tại lam lăng thành bên ngoài quyết đấu chấn hà thiên vương cũng sẽ bị đẻ lên á n h biết rồi phùng công công mấy ngày nay vất và ngươi thái tử ngữ khi ôn hòa đối phùng thành hai ngày này thế cục có thể nhanh như vậy ổn định lại trung s u nội các chủ yếu dựa vào thủ phụ diệp t r ạ c h a n mà hoàng cung đại nội liền chủ yếu dựa vào vị này có đại tông sư tu vi ngự tiền thái giám phùng thanh có chút không người y nguyên một mặt cung kính điện hạ quá k h á c h khí đều là phần bên trong sự thái tử gật gật đầu đột nhiên đỏ cả váy mắt chuẩn bị một chút thông chi người sở hữu phụ hoàng vì nước mà chết long ngự tân t i ê n liên rồi vì không làm cho đại loạn hai ngày này chỉ có cực thiểu số quyền cao chức trọng đại thần mới hiểu hoàng đế đã chết trần tướng tin tức một mực bị nghiêm mật phong tỏa bây giờ thanh sương quân đã tới thái tử không có ý định lại cất dấu nếu không cũng có vẻ chính hắn trộn dạng trong này giống như là có âm mưu gì tựa như vâng phùng thành thật sâu túi đầu xuống ngữ khí cuối cùng có ba đậu chờ phùng thành sau khi rời đi thái tử không có tiếp tục xử lý tấu trường mà là đứng người lên đánh giá tòa này ngự thư phòng thằng đến lúc này hắn mới rốt cục có tâm tư xem thật kỹ một chút tòa này thư phòng đây là thuộc về hoàng đế tư nhân không gian bây giờ thuộc về hắn rồi trong thư phòng dạo qua một v ò n g thái tử đi tới một tòa đa bảo cách trước nhìn kỹ phía trên này trưng bày đồ cất giữ có thư tịch bản độc nhất có chữ vít vẽ cũng có đ ổ cổ đ ổ chơi văn hóa hắn dùng tay từng cái từng cái s ờ qua đi t h ầ n s á c từ vui sướng đến bình tĩnh cuối cùng biến thành đau thương khi hắn dùng tay mỏ đến một cái hộp ngọc nhỏ lúc đột nhiên lòng có cảm giác hộp ngọc này lại bị một đạo thiên tử l o n g khí khóa lại phu hoàng dấu bảo bối gì thái tử lập tức tò mò theo lý thuyết trong ngự thư phòng đồ vật ai dám trộm căn bản không cần thiết cố ý dùng loại phương thức này khóa lại còn dùng tới một sợi chân quý thiên tử lòng khí thái tử tâm niệm vận động trên bàn sách truyền quốc ngọc tỷ bên trong bay ra một sợi tử kim sắc khí tức dung nhập trong hộp ngọc nh thái tử mở hộp n g ọ c ra bên trong không có đặt vào cái gì không được bà bối chỉ là một chương gấp xếp lên phổ thông giấy viết thư hắn cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy cái này chương tín giấy mở ra xem ngần đầu câu đầu tiên viết là thái tử tần tử hàng thân mở là phụ hoàng chưa biết thái tử lập tức tinh thần tỉnh táo chỉ là trên tờ giấy chữ nhìn qua suy yếu bất lực hẳn là đối phương bệnh nặng về sau thân bút viết xuống chỉ nhìn xong phía trên viết đoạn thứ nhất lời nói thái tử liền đã lệ rơi lầy mặt hai tay run nhẹ nhẹ chấm thuận t i ê n mệnh ngự vũ hơn bốn mươi năm nay thọ hạn sắp hết long ngự quý t i ê n nghiệm tổ tông cơ nghiệp phó thác tại ngươi đặc biệt lấy lời từ đáy lòng giới nhìn ngươi thận nghị thiết thực thi hành chớ phụ c h ấ m vọng chấm từ lên ngôi đến nay sớm đêm cảnh giác ép m ô n thiệt tức quyền quý tập quyền trung ương đội nội quy quân đội h ư ơ n g g i ả n g võ phổ biến minh tân biện pháp xây l à m tuần cát thu nạp giang hồ c h i lực trinh phạt bắc an khai cương k h u á c h thổ tuy có phục hưng ơ ý chí viễn trinh tây lục c h i tâm nhưng trước có tây lục sầm lấn binh lâm thành hạ lại có thanh hương hữu phản binh tỉnh khói lựa đậu địa lúc vạn dân đẫm máu và nước mắt thanh âm còn tại bên hai lại có tân thiên hội thái họa chu sát khải minh dùng lại quốc vận dung chuyển bây giờ lại có nam cảnh bình biến quốc gia náo động không ngừng quốc lực hao tổn không ngừng như thế công tội b ù n h a u nào dám đi quá giới hạn miếu hiệu lấy trung s u nội các mô phỏng nhân tông làm hiệu chỉ lĩnh nhân đức trị quốc dày rộng ngự hạ chi danh là đủ thái tử hai tay run rẩy rơi lệ không ngừng phong thư này đoạn thứ nhất hoàng đế giao phó là của mình danh dự sau khi chết hoàng đế sau khi chết trọng yếu nhất không phải thụy hảo bởi vì cho hoàng đế thụy hảo đều là tốt như thế nào nghe làm sao tới cơ bản không có gì tham khảo ý nghĩa chân chính có thể cân nhắc một vị hoàng đế công tích là của hắn miếu hiệu đây là do hậu thế tử tôn cùng triều đình đám đại thần cộng đồng quyết định dùng cái này đến kết luận cuối cùng chương 518, t u y ệ t bút hai chương 518, t u y ệ t bút hai miếu hiệu chế độ vừa mới bắt đầu chỉ có đối với quốc gia có công lớn đáng giá hậu thế tử tôn vĩnh thế tế tự quân chủ tài năng có được miếu hiệu lại chỉ có thái cao trung thế cái này bốn loại miếu hiệu sáng tạo cơ lập nghiệp viết thái công cao người viết cao phục hưng người viết trung thời đại tế tự viết thế sau đó lại dựa theo tổ có công mà t ô n có đức tiêu chuẩn tăng thêm tổ hoặc tông ư n g hảo có khai thác chi công người có thể xưng tổ nếu không chỉ có thể xưng là tông miếu hiệu ngay từ đầu yêu cầu quá cao sau này to to nhỏ nhỏ hoàng đế càng ngày càng nhiều thế là đối miếu hiệu yêu cầu cũng theo đó giảm xuống thế là thì có hiếu tông hiến tông túc tông tuyên tông trở một chút kém một bậc miếu hiệu đại lam triều hơn năm trăm năm cơ nghiệp lại là trong lịch sử cái thứ nhất nhất thống trung nguyên đế quốc miếu hiệu tiêu chuẩn tự nhiên cực cao trừ khai triều hoàng đế được xưng là thái tổ không thể tranh luận hậu thế nhiều đời như vậy hoàng đế không có một đủ được thái cao trung thế cái này bốn cái đệ nhất đẳng cấp miếu hiệu đến rồi hồng quang thế hệ này minh tân biến pháp đối đại l a m triều cải biến là tất cả người đều có mắt cùng nhìn đã có trung hương c h i quân khí tượng về sau t r i n h phạt bắc man càng làm cho bắc man mười bảy tộc biến thành mười bốn tộc xâm nhập m a n h o a n g chiếm cứ một mảnh lãnh thổ vì đại lam triều khai cương q u á t thổ có thể nói vua luận văn trị vẫn là v õ c ô n g hồng quang đế đều là kế thái tổ hoàng đế về sau đại lam triều ưu tú nhất một vị hoàng đế nhưng hắn tại vị cái này bốn mươi chín năm đại lam triều trước sau xảy ra quá nhiều biến cố dù hắn lại nói chỉ có thể là công tội bù nhau thái tử cảm giác được bi thống địa phương ngay tại ở xuất phát từ hiếu đạo hắn khẳng định phải tận lực vì mình phụ hoàng tranh thủ một cái tốt hơn miếu hiệu nếu như chỉ nhìn hồng quang đế thiết lập những cái kia công tích coi như làm không được thái tông trí ít cũng có thể tranh một chuyến cao tông miếu hiệu nhưng mà quốc gia liên tiếp dung chuyển nội loạn quốc lực hao tổn đây đều là sự thật không thể chối cãi nếu như thái tử cưỡng ép muốn vì chính mình phụ hoàng tranh một cái đệ nhất đẳng cấp miếu hiệu triều đ ì n h quần thần sẽ đồng ý sao có thể phục lòng người sao nhưng nếu như không tranh hoàng đế cùng thái tử cá nhân hình tượng cùng với hậu thế thanh danh đều sẽ chịu ảnh hưởng thái tử vừa kế vị hồng quang đế không muốn để cho hắn bởi vì chuyện này cùng quần thần tranh chấp lưu lại thai hoàng ngầm cho nên chủ động lưu lại thư tín đề cập bản thân miếu hiệu có phong thư này thái tử đối quần thần đối với người trong thiên hạ đối người đ ờ i sau liền đều có thể giao phó đi qua bình phục một lần cảm xúc thái tử tiếp tục đọc thư ngươi thở nhỏ thông minh nhưng cẩn thận có thửa mà quả cảm không đủ dù có thể chiêu hiền đại sĩ vẫn thiếu d u n g người độ lượng c h ấ m sau khi đi d i ệ p trạch a n thủ bên trong văn nhân chính ngự bên ngoài hai người này ngươi cần cầm lấy lý dùng lấy chính thành vương thủ bắc cảnh châm lúc còn sống hắn làm không hài lòng chấm sau khi đi ngươi không nên ép sát nhưng không thể không đề phòng tinh an hầu lý phi chấm từng để quốc sư vì đó bài toán k h á i tử v ị an nguy trao đổi hòa phúc tương sinh kẻ này bản tính thuần lương chính là tính tình bên trong người ngươi làm ngự lấy t ì n h phải tránh đ ề phòng thăm dò khắp nơi cầm nghi chấm tại lúc hắn vì ta đại lam phúc chấm sau khi đi ngươi không thể bức nó vì đại lam thái hoạn thái tử cầm giấy viết thư t r u n g điệp thở ra một hơi phong thư này đoạn thứ hai nội dung hoàng đế giao phó như thế nào dùng người lại chỉ nhắc tới bốn người diệp c h a n văn nhân chính thành vương tần thế thiện cuối cùng còn có lý phi phía trước hai người tự nhiên không cần nhiều lời là hoàng đế lưu cho thái tử tay trái tay phải không có hai người này hắn hoàng vị đều khó mà ngồi bước bảng đến như thành vương tần thế tiện tại đại hoàng tử cùng lệ vương đã phản tam hoàng tử bỏ mình bây giờ hoàng thất duy nhất t hai họa ngầm chính là hắn đối phương là lập đạo cảnh định phong tu vi có nhất định khả năng phá cảnh trở thành võ thánh đã là v ư ơ n g tước lại tay cầm trọng binh còn c h ấ n thủ bắc cảnh trời cao hoàng đế xa hồng quang đế tại lúc có thể ngăn chặn thành vương để cho không ớn cũng không dám có bất kỳ không tốt tâm tư nhưng thái tử kế vị về sau vậy liền nói không chính xác rồi đến như giải quyết như thế nào cái này hai hoàng ẩm hoàng đế kỳ thật trước kia liền vì thái tử bố trí xong bắn cờ hoàn thành hạ cờ lý phi giết man quân ngay tại bắc cảnh dù lý phi đến ngăn được thành vương không thể nghi ngờ là tuyệt hảo ứng cử viên cho nên hoàng đế cuối cùng cường điệu đề cập lý phi thậm chí vì nhắc nhở thái tử dùng tìm từ đều rất nghiêm khắc nhìn xem đoạn văn này thái tử ngay lập tức sẽ nhớ lại hai ngày trước hoàng đế cuối cùng kia phong thánh chỉ đối phương lấy quốc vận thay lý phi ngưng tụ thần thông để lý phi để hoàn thành sau cùng chiến thắng mục đích đồng thời cũng là vì thái tử vì đại lam triều cuối cùng rơi xuống một con cờ tại tinh an thần thông tạo ra lúc thái tử liền biết rồi hắn công hiệu tự nhiên có thể rõ ràng hoàng đế dụng tâm lương khổ hắn trong lúc nhất thời t r ă m mối cảm xúc ngổn ngang trong tay tin còn có cuối cùng một đoạn nay thảo nguyên vương đỉnh g i ấ u g i ế m gia tâm nam cảnh môn hộ mở rộng mặc quốc no ngoe muốn động lại có tây lục nhìn chằm chằm nội hoạn không yên tĩnh ngoại hoạn hoặc lên người gánh vác trách nhiệm không vừa y sinh lời biếng cũng không cần tâm tình e ngại có thể tụ giang hồ chi lực lấy đạo ức phật trầm nhu toan đợi tinh an hầu võ đạo đại thành dựa làm mũi nhọn có thể ngăn cản trăm văn minh h ồ n g qua năm bốn m ư ơ chín ngày tám tháng bảy đại l a m hoàng đế để bút phong thư này liền đến đây là hết đây là một phong phụ thân viết cho nhi tử di n ô n cũng là một phong đời trước hoàng đế viết cho tương lai hoàng đế nhắc nhở thái tử lặp đi lặp lại nhìn xem trên tờ giấy cuối cùng câu kia dựa làm mũi nhọn có thể ngăn cản trầm b ấ n b i n h lúc trước lý phi viết tờ giấy kêu bên trên nội dung hắn cũng là nhìn qua trong ngự thư phòng vị này tương lai thiên tử tay cầm giấy viết thư đứng yên thật lâu màu đen phi thuyền ngay tại trên bầu trời phi hành mạch phong bình n ê n một trận chiến sau khi kết thúc thu thập chiến trường việc nhi không cần lý phi đến phụ trách thế là lý phi ngay lập tức liền định về một chuyến lam lang thành hắn muốn đi gặp vị kia cho mình thứ bảy thần thông t r ợ bản thân phá cảnh hoàng đế một lần gối văn nhân chính kỳ thật cùng hắn có ý tưởng giống nhau nhưng vị này quân cơ đại nguyên soái nhất định phải lưu lại chủ trì đại cục quan trọng nhất là văn nhân chính nhất định phải bình an đem thiên lam thiết kỷ mang về cho nên không có cách nào cùng lý phi một đợt trở về tại lý phi trước khi đi văn nhân chính cố ý giao cho hắn đồng dạng đồ vật là một hộp gỗ đây là bệ hạ cố ý nhắc nhở ta đến tương lai chuyển giao cho ngươi chẳng biết tại sao lý phi tiếp nhận h ộ gỗ về sau ngay lập tức lại có chút không muốn đánh mở ra nhìn bên trong là cái gì đồ vật t h ẳ n g đến điều khiển phi thuyền bay hai ngày sau hắn mới dần dần bình phục tâm tình từ trong ngực xuất ra một gỗ cẩn thận từng ly từng tí đem mở ra bên trong có một chương khiến lý phi có chút quen mắt mẩu giấy đem mẩu giấy lấy ra phía trên là chính lý phi chữ viết đợi ta nên có lăng v n t r í không phụ sông lớn vạn cổ lưu một thân liên chiến ba ngàn dặm một kiếm có thể làm trăm vạn sư đây là lúc trước hắn cố ý lưu cho hoàng đế tờ giấy kia lý phi khỏe miệng hơi n ế c lên nhớ lại đã từng thời gian để hắn tâm tỉnh thoải mái mấy phần sau đó hắn phát giác được cái này mẩu giấy mặt sau còn có chữ lúc này xoay chuyển tới chỉ thấy mẩu giấy mặt sau viết hai hàng chữ ngày khác nếu có thể ngựa đạp tây lục bá nghiệp đã thành có thể mang theo nước khác t h ổ tại chấm lăng trước chấm ở dưới cựu tuyển cũng làm vô tay cười to chương năm trăm m ư ơ i chín ba năm một chương năm trăm m ư ơ i chín ba năm một ngày ba mươi mốt tháng bảy buổi sáng lý phi điều khiển phi thuyền trở lại lam lăng thành hắn ngay lập tức đạt được triệu kiến và o c u n g gặp mặt thái tử từ hoàng thành ngồi xe tiến vào hoàng cung sau đó xuống xe đi bộ hoàng cung lối vào có lý phi nhận biết người quen phùng thành gặp qua tĩnh n g an h ầ u làm phiên phùng tổng cỏ rồi hai người chào lẫn nhau sau đó phùng thành mang theo lý phi trong hoàng cung đi lại chúc mừng tĩnh n g an h ầ u thành công phá cảnh trên đường phùng thành chủ động mở miệng nói thần s ắ c hơi xúc động đứng tại lý phi bên cạnh hắn đã ẩn ẩ n cảm giác được một cỗ cảm giác c áp bách hắn lần thứ nhất nhìn thấy lý phi lúc là hồng quang bốn mươi sáu năm lúc kia lý phi vẫn chỉ là một tên đạo cơ kỳ võ giả ngắn ngủi thời gian ba năm đối phương đã là cũng giống như mình đại tông sư rồi loại này phá cảnh tốc độ xưa nay chưa từng có sau chỉ sợ cũng lại khó có người đến bởi vì lý phi long tượng luyện bật kiếm tế cùng tịnh an cái này bốn cái thần thông theo thứ tự là lấy ma đạo thủ đoạn thần thông h ạ n giống g khí vận trực tiếp luyện thành cho dù tương lai có người có được giống như lý phi thậm chí là cao hơn một chút thiết phú cũng chưa chắc có thể có hắn cơ duyên như vậy cái này bốn cái thần thông nếu như bình thường đi tu luyện dù là hết t hệ tài nguyên đều chuẩn bị đầy đủ lý phi chí ít cần năm sáu năm mới có cơ hội toàn bộ luyện thành l i ê n tốc độ này cũng đã gấp mười lần so với người khác rồi cho nên lý phi dùng ba năm từ đạo cơ kỳ một đường phá cảnh trở thành đại tông sư cùng đỉnh cấp chân nhân lại là trước đó chưa từng có bảy thần thông pháp võ hợp nhất thật sự là kinh thế hai tục không biết ngày đó tình hình chiến đấu là như thế nào mắt thấy phùng thành có chủ động mở miệng nói chuyện trời đất ý tứ lý phi thừa cơ hỏi thăm ngày đó tình huống hắn thông qua khí vận giao cảm chỉ biết s o n g phương khí vận đấu sức biết rõ vân thứ cùng hoàng đế trước sau bỏ mình nhưng tình huống cụ thể cũng không rõ ràng rồi hắn muốn hiểu rõ càng nhiều chi tiết phùng thành vị này đại tông sư ngày đó ngay tại trong hoàng cung tất nhiên so người bên ngoài nhìn càng thêm t i n tưởng p h u n g thanh trầm mặc một chút lâm vào hồi ức ngày ấy phật đà mang theo năm vị đại a la hán vào thành hắn đem ngày đó bản thân thấy tình huống kỹ càng cho lý phi nói một lần n g h e tới thanh sương quân sát khí cách không tới lý phi như có điều suy nghĩ b ạ c h phong bình nguyên bên trên không chỉ có văn nhân chính bí mật chạy đến còn có thượng thanh tông huyền tâm trước thời hạn mai phục l a m lăng thành cái này một bên thanh sương quân lực lượng thế mà có thể viễn chỉnh cách không truyền t ố n g các loại dấu hiệu cộng lại càng giống là chuyên môn vị phật gia thiết một trận cục tại chủ động chờ đối phương vào cuộc cho nên tại đại hoàng tử cùng lệ vương khởi binh tạm phán lúc vậy hạ liền đã phát giác được phật gia có khả năng sẽ nhập cục lý phi thầm nghĩ trong lòng chỉ bất quá đại lam t r i ề u đã nguyên khí trọng thương mà phật gia thực lực lại quá mạnh cho dù trước thời hạn liền có phòng bị vậy y nguyên phải bỏ ra giá cao thảm trọng vậy hạ cùng quốc sư hai người chỉ sợ sớm đã đã làm tốt chết vì nước chuẩn bị lý phi đạt được cái kết luận này mà lại hắn còn nghĩ tới một điểm bản thân thu hoạch được câu trầm kiếm phái bốn trăm năm khí vận đây nhất định không ở kế hoạch bên trong cho nên cho dù không có hắn dành cho cỗ này khí vận không có hắn sau cùng phá cảnh hoàng đế cùng vân thứ hẳn là cũng có thể thắng chỉ bất quá cần tiêu hao càng nhiều quốc vận lý phi đầu nhập câu trầm kiếm phái bốn trăm năm khí vận còn có bản thân phá cảnh lúc khí vận không thể nghi ngờ để đại lam triệu tiết kiệm một số lớn cái này đối bây giờ vốn là quốc vận t i ê u thốn quốc lực bị tổn thương đại lam triệu tới nói không khác ngày tuyết tạ than m a đâu nhập vào một số lớn khí vận lý phi thu hoạch cũng không nhỏ đầu tiên là dùng ma đạo thủ đoạn luyện thành lóng tượng thần thông lưu lại di chứng tại tinh an thần thông luyện thành một k h ắ c này liền đã triệt để tiêu trừ tiếp theo đương nhiên là thu được tinh an thần thông luận đối lý phi chiến lược tăng lên nó hiệu quả gần với long tượng mà thượng hạn so lóng tượng càng cao có thể vận dụng phạm vi cũng càng rộng cuối cùng cũng là trọng yếu nhất một cái thu hoạch lý phi lấy pháp võ hợp nhất phương thức hoàn mỹ phá cảnh nếu như không có khí vận tương trợ bằng chính hắn cố gắng đi phá cảnh cho dù vốn có bảy thần thông về sau cũng cần chậm rãi rèn luyện tìm tòi bởi vì đây là một đầu chưa hề có người đi qua con đường mà lại thần thông số lượng càng nhiều phá cảnh độ khó càng lớn tiêu đào dạng này lục thần thông võ đạo đại sư liền trung thân kẹt tại ngưỡng cửa khó mà tiến thêm một bước húng chi lý phi là bảy thần thông pháp võ hợp nhất phá cảnh hắn mặc dù đối với bản thân có tự tin nhưng là không biết sẽ ở một bước này bên trên chậm c h ễ bao lâu nhưng có quốc vận tương trợ hắn cơ hồ là tại nhất quốc chi l ự c ra chỉ bên dưới hoàn thành phá cảnh tự nhiên nước chạy thành sông lại có thể xưng hoà mỹ đương nhiên cho dù không có cái này một hệ liệt hồi báo lại tới một lần lý phi cũng sẽ không chút do dự cầm trong tay khi vận đều cho ra đi quân lấy quốc sĩ đối lại ta ta lúc này lấy quốc sĩ báo chi hắn cùng phùng thành hàn n g u y ê n một đường cuối cùng đi tới ngự thư phòng trước cửa nơi này lý phi đã tới qua rất nhiều lần chỉ là lần này bước vào thư phòng lại không có nhìn thấy kia tập quen thuộc màu vàng sáng bóng người gặp qua thái tử điện hạng ha ha không cần đa lễ thái tử hoàn toàn như trước đây nhiệt tình chủ động tiến lên nắm chặt lý phi tay sau đó mời hắn tòa hạng phùng thanh đúng lúc đó lui ra đem không gian lưu cho hai người sau khi ngồi xuống thái tử trước quan tâm lý phi tại b ạ c h phong bình nguyên trong trận chiến ấy có bị thương hay không lại hỏi thăm cặn kẽ tình hình chiến đấu cuối cùng nói lần này cùng phật ra khí vận tranh trước nhờ có có ngươi đầu nhập kia cố khí vận còn có cuối cùng phá cảnh mang tới tăng thêm trận chiến này có thể thắng ngươi làm g i một đại công lý phi điện hạ quá khen một trận chiến này có thể thắng nhờ có có bệ hạ cùng quốc sư thái tử t h ầ n sắc cảm đạm gật gật đầu đúng vậy a phụ hoàng cùng quốc sư bầu không khí nhất thời có chút nặng nề không biết bệ hạ di thể lý phi mở miệng hỏi thái tử h g ố c mắt đỏ lên lắc đầu phụ hoàng gặp quốc vận phản vệ long thể trôn bùi cuối cùng cái gì đều không lưu lại lý phi trầm mặc nguyên lai、like、ngay cả muốn gặp một lần cuối đều đã là yêu cầu xa vời mời điện hạ nén bi thương lý phi đối cảm xúc có chút kích động thái tử nói thái tử nâng lên ống tay háo l a o l a o nước mắt b ì n h phục một lần cảm xúc về sau nhìn về phía lý phi phật ra dù bại nhưng ba vị đỉnh cao nhất cũng còn còn sống còn có một cái tần minh lệ thực lực như thế quả thật t r i ề u ta họa lớn trong lòng lại phụ hoàng cùng quốc sư nợ máu nhất định phải báo nhưng bây giờ quốc vận dung chuyển quốc lực kiệt sức nếu muốn t r i n h phạt phật ra sợ rằng lực có chưa đến khanh nhưng có diệu kế sau đó muốn làm sao ứng đối phật ra không thể nghi ngờ là chân chính quốc gia đại sự thái tử trực tiếp dùng cái này sự hỏi thăm lý phi ý kiến đây mới thực là đem coi là bản thân cố mệnh đại thần thái độ trước tiên bất kể là đánh bắc man vẫn là tham gia đánh với b ạ n h phong bình nguyên một trận lý phi đều là trực tiếp thi hành mệnh lệnh cũng không có tham dự quyết sách bây giờ đây là hắn lần thứ nhất tham dự quốc gia phương diện quyết sách cái này khiến hắn lập tức cảm thấy tựa như núi cao áp lực bởi vì hắn tiếp xuống mỗi một câu nói mỗi một cái đề nghị cũng có thể ảnh hưởng đến ngàn vạn người vận mệnh thậm chí là quốc gia này vận mệnh tây cực tình bây giờ tình huống như thế nào lý phi hỏi trước đã rơi vào chùa phổ độ trưởng khống thái tử nói ra bản thân lấy được tình báo chùa phổ độ là phật gia thánh địa vị trí tây cực tình cơ hồ khắp nơi đều có tín đồ từng nhà đều tin ph hàng năm còn có hàng ngàn hàng vạn người ngàn dặm xa xôi tiến đến tây cờ tỉnh chỉ vì tại chùa phổ độ vị trí chân núi chiều mái lúc trước thanh hư chân quân tạo phản đại la tông có thể ở trong vòng một đêm hoàn thành đối minh tỉnh trưởng khống thực lực càng mạnh văn hóa tẩm nhiễm càng lâu dài chùa phổ độ muốn trưởng khống tây cờ tỉnh tự nhiên càng thêm dễ dàng chùa phổ độ nếu như muốn thậm chí còn có thể nhiều chiếm mấy cái hành tĩnh chỉ bất quá bây giờ toàn bộ phật gia lực lượng đều co vào tại tây cờ tỉnh không có muốn chủ động đánh g i đến dấu hiệu lý phi yên lặng tính toán so sánh thực lực của hai bên đương đại phật đà tỉnh hằng tất nhiên đã bị trọng thương phàm là đối phương đương thời còn có thể t á i chiến tại hoàng đế cùng vân thứ sau khi chết hắn tiếp tục đánh xuống nhất định có thể thắng nhưng hắn lựa chọn lập tức rút đi đã nói lên thương thế của hắn đã rất nghiêm trọng tiếp tục lưu lại đi có thể sẽ chết ở lam lam thành cho nên trong thời gian ngắn vị này phật đà hẳn là không pháp cùng người độc thủ tần minh lệ thương thế cũng không nhẹ coi như không có tỉnh hằng nghiêm trọng như vậy trong thời gian ngắn khẳng định v ậ khôi phục không đến đình phong cho nên phật gia bên kia đỉnh cao nhất chiến lực đại khái có thể dựa theo hai năm cái đến tính toán đến như triều đình cái này một bên văn nhân chính thiên lam thiết kỵ thanh xương quân đây chính là ba cái đỉnh cao nhất chiến lược nếu như lại thêm thượng thanh tông t r ư ở n g giáo huyền tâm chính là bốn cái đỉnh cao nhất chiến lược chiến lược như vậy so sánh phật gia cố nhiên không có khả năng đ á n h tới nhưng nếu như thật sự muốn chinh phạt phật gia triều đình làm sao có thể đem sở hữu chiến lược toàn phái đi l a m lăng thành cái này bên cạnh nếu như không có đỉnh cao nhất chiến lược thủ hộ vạn nhất đối phương phái một tên võ t h a n h đến trộm nhà làm sao bây giờ đối phương đều không cần tiến vào hoàng cung chỉ cần ở ngoại vi động thủ là được tỷ như giết văn võ ba quan chương y đi t yếu năm h kho, trăm h t mười chín ba năm hai chương năm trăm mười chín ba năm hai lam lăng thành. thành có huyền khung ngự cực chân long đại trận có thập nhị trọng chu thiên liệt quyết kiếm lâu dạng này chất pháp phật gia c h u y ề n thường ngàn là năm làm sao có thể không nắm chắc bài tại sân nhà đối phương tác chiến ba cái đỉnh cao nhất chiến lược tỷ lệ lớn là không đủ không cẩn thận khả năng liền muốn tổn b i n h hào tướng trừ phi đem đông cảnh bạch diễn quân t â y cảnh xích lân quân vậy một đợt điều đến năm cái đỉnh cao nhất chiến lược dẫn đội r ế t vào tây c ự c t ỉ n h nắm chắc liền lớn lẫn rồi có thể đại làm triều liên tiếp nội loạn quốc lực không ngừng bị hao tổn h á n dư quốc nhà đều mắt lom lom nhìn chẳng chẳng nói không chừng đã tại no ngoe muốn động lúc này nếu như mặc kệ biên phòng đem hai đại ngự doanh quân đ ề u đi khả năng này vừa diệt đi phần ra quay đầu cũng đã là đầy đất lên phong hỏa hơn phân nửa quốc thổ tiêu vong nhưng nếu như tạm thời không đi thảo phạt phật gia tân minh lệ cùng tịnh hằng liền có đầy đủ thời gian chữa thương phật gia cũng có đầy đủ thời gian đi chậm rãi bố trí chờ tương lai lại nghĩ đánh tới độ khó càng lớn hơn cần trả giá giá cao hơn bây giờ phật gia giống như là sống nhờ trên người đại lam triều một viên ưu ác tính mỗi kéo thêm một ngày viên này ưu ác tính liền có thể nhiều từ trên thân đại lam triều hút đi một phần chất dinh dưỡng trở nên càng thêm cường đại lưỡng nan lý phi hơi suy tư một lần liền cảm nhận được trong đó gian nan điện hạ đại la tông có thể tranh thủ đến sao hắn mở miệm hỏi thăm thái tử nếu có thể hắn đương nhiên càng có khuynh hướng thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn bằng nhanh nhất tốc độ đem phật ra giải quyết hết nhưng này cần phải có đủ mạnh thực lực mới được thái tử lắc đầu ta đã phái người đến hỏi qua đại la tông hồi phục là phong sơn trong lúc đó không để ý tới thế sự hắn tiếp tục nói vũ hóa tông trưởng giáo tại bế tử quan chỉ có thể tranh thủ đến một bộ phận vũ hóa tông lực lượng phu hoàng tại khai chiến trước đó liền phái người đi thiên nhất lâu hỏi qua lâm thiên nhất cự tuyệt rất trực tiếp đến như hồng trần các bên kia tương tự từ chối nhã nhặt rồi lý phi trầm mặc kể từ đó trừ ba tám a thế gian đỉnh cao nhất liền chỉ còn lại một vị kiếm tiên linh thanh mạng hắn nghe diệp trạch a n nói qua vị nữ tử này kiếm tiên cùng triệu đ ỉ n h có thù cũ không có thừa cơ bỏ đá xuống giếng là tốt lắm rồi càng thêm không thể lại ra tay giúp đỡ thấy kỹ càng quyển thứ ba một trăm sáu mươi hai trường y thật giống t i ê n nhất lâu cùng hồng trần c ắ c như vậy có cường giả đ ỉ n h cao c h ấ n giữ giang hồ thế lực địa vị bốn là rất siêu nhiên không hề làm lựa chọn tư cách bởi vì vô luận tương lai cái này không quá mức phận người đang nắm quyền đều sẽ đối bọn hắn lễ ngộ có thừa sẽ không đi xâm chiếm ích lợi của bọn hắn chỉ cần không phải người đang nắm quyền đầu góc có ngầm cũng sẽ không chủ động đem một tên cường giả đ ỉ n h cao đẩy lên bản thân mặt đối lập đi điện hạ lý phi suy tư một lát sau cuối cùng làm quyết định hắn đột nhiên đứng người lên hướng thái tử chắp tay hành lễ thái tử khe giật mình ngươi làm cái gì vậy lý phi trầm giọng nói mời điện hạ cho thần thời gian ba năm ba năm sau thần tự mình mang binh g i ế t vào tây cực tỉnh d i ệ t chửa phổ độ thái tử sửng sốt một chút thần s á c không ngừng biến ả o kỳ thật trước đó hắn đã hỏi tham q u a diệp trạch an đối p ư ơ n g cho hắn đề nghị là thời buổi dối loạn thích hợp tính không nên động cũng chính là muốn án binh bất động bây giờ lý phi cho ra kiến nghị kỳ thật cùng diệp trạch gan tương tự chỉ bất quá cho một cái thời gian cụ thể cùng hứa hẹn nếu như tiếp x u ố n g thật sự án binh bất động thái tử sẽ tiếp nhận áp lực lớn phật ra tạo phản thậm chí đều trực tiếp phái người giết tiến hoàng cung hại chết cha ngươi ngươi cái này làm con trai kế vị về sau thế mà án binh bất động người thiên hạ sẽ nghĩ như thế nào không phải người nào đều có thể biết được các loại tình báo hiểu được lấy đại cục làm trọng rất nhiều người sẽ chỉ nhìn thấy mặt ngoài sau đó cảm thấy tân quân không chỉ có bất hiếu hơn nữa còn là cái thứ hèn nhát lý phi đồng dạng nghĩ tới đ i ể m này cho nên hắn cho ra một cái thời gian cụ thể ba năm hắn cần thái tử chịu đục ba năm thái tử nhìn trước mắt người trẻ tuổi trong đầu không nhịn được hồi tưởng lại hoàng đế viết cho hắn lá thư này、Tốt. thái ố t t tử đứng người lên dùng tay dùng sức bắt lấy lý phi cánh tay cô c h ờ ngươi ba năm cùng thái tử cho chuyện xong lý phi trực tiếp rời đi hoàng c u n g trở lại bản thân tình an hậu phụ thẳng đến lúc này hắn mới yên tĩnh bắt đầu trải bớt bản thân bây giờ cảnh giới thực lực phá cảnh trở thành đại tông sư cùng đỉnh cấp chân nhân thể p h á c của hắn lấy được hai lần cường hóa theo võ đạo đại sư trở thành đại t ô n g sư thể phách sẽ có được một lần cường hóa thọ mệnh gia tăng sáu mươi năm từ chân nhân đến đỉnh cấp chân nhân bản mệnh pháp khí từ h u y ề n cấp thăng làm địa cấp tương tự sẽ có được một lần tăng cường lý phi chính mình là bản thân bản mệnh pháp khí phi kiếm chi thể cho nên thể phách lại có thể đạt được một lần cường hóa hai lần cường hóa về sau huyết hồn số lượng gia tăng rồi hơn một nghìn quả vạn huyết c h â u bên trong huyết hồn số lượng biến thành sáu nghìn sáu trăm bảy mươi tám quả đây là huyết hồn số lượng gia tăng trên cảnh giới Hôn n đây là pháp võ hợp nhất mang tới ưu thế tiêu ra cho kêu bản lâm thiên nhất tâm đắc bút ký bên trong cũng có ghi chép b ấ t quá đương sơ lâm thiên nhất lấy ba cái võ đạo thần thông cùng ba cái thuật pháp thần thông đem kết hợp đột phá trở thành đại tông sư cùng đỉnh cấp chân nhân h á n tỏa kia nhỏ thiên địa phạm vi bao phủ lớn nhất là phạm vi một hai trăm m ta nhiều hơn một cái thần thông cho nên cực hạn cũng bị nới rộng lý phi thầm nghĩ nói bắc man vương b á c nhi hốt lúc trước lấy bảy thần thông phá cảnh trở thành đại tông sư vừa mới phá cảnh võ đạo c h i vực liền đạt tới thịnh cực cảnh cực hạn có thể bao phủ phạm vi ngàn mét phạm vi sau đó nhẹ nhõm đột phá đến thần diễn cảnh đây là hậu tích bạn phát kết quả đồng dạng, Lý Phi lấy Phi h bảy t như ầ là nhưng t pháp n thuật cảnh, n ế n h đạo khác biệt còn cần chung tam phẩm bên trong cao cấp nhất lục phẩm cấy ghép thể để hoàn thành bản bệnh pháp khí thăng cấp cho nên tại thuật đạo bên cạnh lý phi phi kiếm chi thể y nguyên thuộc về địa cấp pháp khí trận thức vẫn là địa sắt cấp không có đạt tới thiên cương địa sắt cấp bản mệnh pháp khí muốn từ địa cấp thăng làm thiên cấp cần lại đặt vào ba mươi sáu thiên cương tổng cộng ba mươi sáu loại lục phẩm cấy g h é p thể từ đó cấu thành thiên cương địa sắt trận thức lý phi trước đây dựa theo địa cấp thượng phẩm phi kiếm v ư ơ n g thức luyện hóa phi kiếm của mình chi thể mỗi mười hai gieo trồng nhập thể có thể luyện hóa vì một cái thần thông cho nên bây giờ trong cơ thể hắn chỉ có mười hai chủng loại tại vĩnh định thần thông trung tam phẩm thuật pháp loại cấy vét thể kỳ thật ngay cả bảy mươi hai địa sắt đều không cấu thành bất quá hắn mở ra lối riêng lấy âm dương nhị phân pháp cấu trúc hôn nguyên kiếm giới không cần đạt tới bảy mươi hai địa sát yêu cầu vậy đồng dạng có địa sát cấp t r ậ n thức bây giờ hắn muốn từ địa sát cấp t r ậ n thức thăng cấp làm thiên cương địa sát t r ậ n thức đem chính mình phi kiếm chi thể thăng làm thiên cấp pháp khí cũng không cần giống người khác như thế lại đặt vào ba mươi sáu loại cao đến lục phẩm thuật pháp loại t ấ y g h é p thể từ đó luyện thành ba mươi sáu thiên cương không khoảng cách vĩnh định cùng tính a n mỗi loại thần thông đối ứng ba đến năm loại thuật pháp loại lục phẩm tế vét thể hẳn là có thể hoàn thành thăng cấp nếu như đội thành thượng tam phẩm tế vét thể hẳn là chỉ cần ba loại thất phẩm cấy ghép thể liền có thể hoàn thành thăng cấp đáng tiếc không quá hiện thực lý phi căn cứ tiêu ra cung cấp tiêu bản lâm thiên nhất b ứ c ký kết hợp với bản thân tình huống trong lòng đại khái có suy đoán đến như cụ thể muốn đặt vào những cái t i ê u lục phẩm cấy ghép thể muốn thế nào tu luyện còn cần lại tỉ mỉ trong trước không ngừng nếm thử bởi vì hắn đi đến con đường vốn là xưa nay chưa từng có không có có săn tu hành pháp có thể dùng trên cảnh giới ta bây giờ là thần diễn cảnh đại t ô n g sư cùng địa sát cấp đỉnh cấp chân nhân lý phi tại luyện công trong mật thất triển khai huấn nguyên kiếm giới mặc dù pháp võ hai bên cũng không có đạt tới tầng cao nhất cảnh giới nhưng hỗn nguyên kiếm giới cường độ lại phi thường kinh người tại phá cảnh trước đó hỗn nguyên kiếm giới du nhập g n kiếm tế thần thông về sau cường độ liền đã có thể so với phổ thông thịnh cực cảnh đại t ô n g sư võ đạo c h i vực lại du nhập g n tịnh an thần thông nay thần thông có thể trên phạm vi lớn tăng cường võ đạo c h i vực cường độ hỗn nguyên kiếm giới có thể đạt tới thịnh cực cảnh đ ỉ n h phong cấp độ mà đây là không có phá cảnh trạng thái lý phi một khi phá cảnh hỗn nguyên kiếm giới cường độ lần nữa tăng lên một cái cấp bậc bảy loại thần thông vậy tiến một mức đạt được tăng cường tịnh an thần thông mang tới tăng phúc đã gia tăng rồi trong mặt thất lý phi trên thân hiện ra một tầng màu vàng nhạt vóng ánh chi quang loại này vóng ánh chi quang hắn tại phá cảnh sau bách thần trên thân nhìn thấy qua đây là lập đạo cảnh đại tông sư đem võ đạo chi vực cao độ áp suất ngưng tụ tại bên ngoài thân kết quả lý phi không có đem hôn nguyên kiếm giới áp suất ngưng tụ liền đã có so sánh lập đạo cảnh đại tông sư cường độ hắn tâm niệm vừa động tiêu hao năm trăm k h ỏ a huyết hồn thôi động kiếm tế thần thông phá cảnh về sau bảy loại thần thông tư dung kiếm tế đã được đến một lần cường hóa tinh an thần thông có thể cường hóa cái khác sở hữu thần thông thế là kiếm tế lại lấy được một lần cường hóa hai lần cường h Kiếm theo ế i tiên đôi. Lúc này, tiêu hao 500 huyết hồn.、So、trước kia tiêu tới ệ u quả huyết huyết muốn so so hao hao trước trí ít trước tăng t lớn Lúc còn mạnh hơn này hồn, hồn mang tới tăng lên còn muốn lớn hơn. khỏa khỏa h gấp kiếm tế thần thông phát động nguyên bản bao phủ lại cả tòa mật thất hôn nguyên kiếm giới bắt đầu nhanh chóng co vào rất nhanh hôn nguyên kiếm giới hóa thành một bộ áo giáp màu và nóng g ngưng tụ trên người lý phi giáp lá hiện hình kiếm hai vai có long t r ả o mũ bảo hiểm vì đầu dòng hình thái trước ngực có một vòng đại nhật cùng một vòng minh nguyện tương đối ở giữa là một tòa tế đàn tại áo giáp sau lưng t i n h an hai c h ư thoáng hiện mạnh trướng trí cực lực lượng ở nơi này phó chiến giáp phía trên lưu động lý phi nâng lên hai tay chậm dại năm tay ba năm